Cổ mộc thâm nhìn chỉ chừa cho chính mình một cái bóng dáng nữ nhân, ngày thường uy nghiêm khuôn mặt thượng lúc này nhiễm một tầng ngốc hô hô biểu tình. Tiểu lâm, ngươi không muốn cho ta đường nữ nhân sao? Ngươi không thích ta, ngươi thích chính là hổ vân thủ lĩnh. Nói, hắn trong mắt toát ra tức giận phi thường lửa giận. Đưa lưng về phía hắn giang tiểu lâm vừa nghe hắn những lời này, mày nhẹ nhàng một mình, chậm rãi xoay người nhìn phía hắn, ngươi nói bậy gì đó. Ta thích không thích người cùng hổ vân thủ lĩnh có cái gì quan hệ. Ngươi lần trước cùng ta nói rồi, ngươi thích đúng vậy hổ vân thủ lĩnh dáng vẻ kia nam nhân. Hắn hơi buông xuống đầu, thoạt nhìn giống như là tùy thời bị người vứt bỏ đáng thương tiểu cầu giống nhau. Giang tiểu lâm đầu góc vừa chuyển, nhớ tới có một lần bọn họ chi gian kia chàng đối thoại. Phút. Cười, Giang tiểu lâm ôm bụng cười con eo. Chương 60. cổ mộc thâm vẻ mặt ngây thơ bộ dáng nhìn ôm eo cười ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân dỗi tay một sở chính mình cái gáy túi khó hiểu hỏi tiểu lâm ngươi cười cái gì thật vất vả cười xong giang tiểu lâm nhìn hắn nói ta cười ngươi là cái đại ngu ngốc ngày thường xem ngươi rất thông minh không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có hồ đồ thời điểm nói xong câu đó nàng nghiêm túc hô tên của hắn cổ mộc thâm ân hắn đi theo lên tiếng cổ mộc thâm Ta cùng ngươi nghiêm túc nói một lần, ta không có thích hổ vân thủ lĩnh, minh bạch sao, ta lần trước cùng ngươi nói ta thích hổ vân thủ lĩnh như vậy, kia chỉ là ta đối ta thích nam nhân một loại tiêu chuẩn, nhưng vẫn không thích hổ vân thủ lĩnh, ngươi hiểu chưa? Cổ Mộc thâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá hắn nghe ra tới, tiểu lâm không thích hổ vân ra hoặc kia, như vậy hắn liền vui mừng nhất. Kia, tiểu lâm, ngươi thích ta sao? Hỏi xong, cổ Mộc thâm ngượng ngùng túi đầu. Người cảm thấy đâu? Hỏi lại xong những lời này, Giang Tiểu Lâm đứng lên, khỏe miệng hàm chứa ý cười, mại chân rời đi. Đi rồi một khoảng cách, Giang Tiểu Lâm lại dừng lại, quay đầu lại nhìn phía sau còn giống cái ngốc tử giống nhau ngồi sồn ngồi ở chỗ kia nam nhân. Hỏi, còn ngây ngốc ở nơi đó làm gì, không phải nói phải cho ta lộng ăn sao, ta hiện tại đều sắp đói hôn mê. Nga, lập tức liền tới. Cổ Mộc thâm lên tiếng, xoay người đi nhanh chạy tới. Cổ mộc thâm không hổ là cổ mục bộ lạc thủ lĩnh, kia phân sát động vật động tác làm một bên sẽ làm giang tiểu lâm nhìn là trận mắt há hốc mồm, cộng thêm ngũ thể đầu địa. Mới bất quá ngắn ngủn nửa giờ, kia một đầu nước chừng có hơn một ngàn cân cự lang thú thịt đã bị hắn cấp chuẩn bị cho tốt một khối to ra tới. Đặt ở đã chuẩn bị cho tốt hỏa thượng nướng, phi phi nước luộc từ thịt bên trong chảy ra, rơi trên mặt đất, thịt bên trong tản mát ra một cổ dẫn người chảy nước miếng thịt hương vị. chuẩn bị cho tốt chẳng được bao lâu kia một khối to thịt đã bị cổ mộc thâm cấp nướng thành kim hoàng kim hoàng cảm ơn giang tiểu lâm cười tiếp nhận trước hướng thịt mặt trên thổi vài cái chờ đến không như vậy nàng nàng một ngụm cắn đi xuống kia thịt tư vị làm nàng ăn đều tưởng đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn xuống dưới này ăn một lần giang tiểu lâm ước chừng ăn hai đại khối mới đem nàng cái này bụng cấp điền no đã ăn no chưa nơi này còn có một khối Muốn hay không? Xem nàng ở liếm môi, lo lắng nàng không ăn no, cổ mộc thâm đem trên tay cầm thịt đưa tới. Giang tiểu lâm lắc lắc đầu, một bàn tay vuốt nàng bụng, không cần, ta đã ăn no, nhưng thật ra ngươi, cũng chưa như thế nào ăn, ngươi nướng đều làm ta cấp ăn xong rồi, này khối ngươi ăn. Nói xong, đẩy hạ hắn tay, kia khối thịt lại quay lại đến hắn trước mặt. Cổ mộc thâm túi đầu nhìn thoáng qua lại lần nữa trở lại chính mình trước mặt thịt nướng. khoe miệng thượng lộ ra một đạo ngốc hô hô giống nhau tươi cười. Sau đó chiều nàng lên tiếng, "Hảo, ta ăn." Khoe miệng thượng tươi cười thoạt nhìn tựa như cái ngốc tử giống nhau, vừa ăn thịt nướng biên ngây ngô cười. Hai người ở chỗ này ngốc đến không sai biệt lắm trạng vạng thời gian này. Mắt thấy này hoàng hôn đã rơi xuống, buổi tối cường lãnh độ ấm đã bắt đầu chậm rãi đánh rút lại, Giang Tiểu Lâm nhịn không được thân mình run lên hạ. "Có phải hay không lạnh, chúng ta trở về đi." Cổ mộc thâm quan tâm nhìn nàng giảng đạo. Trên mặt lộ ra một mạt không tha, hôm nay nàng quá thật là cao hứng, hiện tại muốn kết thúc, thật đúng là không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc. Nhanh như vậy liền phải đi trở về, cảm giác hôm nay thời gian quá thật nhanh. Nàng không tha giảng đạo. Chương 61. Chính đêm kia đầu còn dư lại không sai biệt lắm hơn một ngàn cân cự lang thú cấp khiêng trên vai thượng cổ mộc thâm nghe được nàng những lời này, xoay người nhìn về phía nàng, tiểu lâm. Ngươi nếu là thích hôm nay cái dạng này, ngày mai ta lại ngươi đi săn thú, bất quá lần này là cùng đoàn người một khối săn thú, khả năng sẽ so hôm nay càng thêm nguy hiểm, ngươi nếu là không sợ nói, chúng ta một khối đi. Giang Tiểu Lâm ánh mắt sáng lên, không thể tin được hỏi, ta thật sự có thể đi theo các ngươi một khối đi săn thú. Này có thể chứ? Xem nàng cười như vậy cao hứng, cổ Mộc thâm cũng đi theo cao hứng lên, cười nói, đương nhiên có thể, ngươi muốn đi sao? Muốn đi, ta đương nhiên muốn đi, ta đã sớm tưởng đi theo các ngươi một khối đi ra ngoài nhìn xem, chẳng qua xem các ngươi vất vả như vậy, ta cũng không hảo khai cái này khẩu. Tiêu hành, ngày mai chúng ta một khối xuất phát, hiện tại chúng ta trở về đi, lanh ôn muốn tới. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chậm rãi dáng xuống đêm tối nói. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, đi đến hắn bên người, muốn hay không ta hỗ trợ. Nàng chỉ chỉ hắn trên vai khiêng này đầu cự lang thú. Cổ mục thâm thấp giọng cười nói, không cần, ta là cái nam nhân, này việc nặng giao cho nam nhân tới làm là được, ngươi đi theo ta bên người là được. Trên đường trở về, người nam nhân này một bàn tay đỡ trên vai con mồi, một cái tay khác gắt gao bắt lấy đi theo hắn bên người nữ nhân tay. Trở lại cổ mục bộ lạc, bọn họ mang về tới này đầu con mồi lập tức đưa tới cổ mục bộ lạc các con dân hoan hô. Thủ lĩnh, ngươi cũng quá không nghĩa khí, đi săn thú cũng không gọi thượng ta. Tiếp đạt vẻ mặt toán trách theo kịp. Lần này không có phương tiện. Hồi xong những lời này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người nữ nhân, hai người đồng thời lộ ra một đạo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Tiếp đạt nhìn thoáng qua bọn họ hai người vừa rồi cười, trộm phiết hạ môi. Hắn phát hiện từ cái này họ giang nữ nhân tới bọn họ bộ lạc lúc sau, bọn họ thủ lĩnh liền thay đổi thật nhiều. Thủ lĩnh, ngươi lần này đi săn thú nên sẽ không cũng mang theo giang tiểu lâm một khối đi đi. Điệp đạt ngăn ở bọn họ phía trước, chỉ vào nàng hướng cổ mộc thâm hỏi. Đúng thì thế nào, ngươi có ý kiến sao? Cổ mộc thâm ninh khởi mi, không vui ánh mắt định ở điệp đạt trên người. Điệp đạt cổ co rụt lại, ấp a ấp, đúng trả lời, không dám, điếp đạt không dám có ý kiến. Nếu là không có việc gì, liền đi giúp đoàn người đem cự lang thú cấp phân. Cổ mộc thâm lộ ra trướng mắt ánh mắt quét về phía ngăn ở bọn họ trước mặt điệp đạt. Cảm giác được nhà mình thủ lĩnh đã sinh khí, là, Điệp Đạt hiện tại liền đi giúp đoàn người phân thịt, thủ lĩnh, Điệp Đạt cáo tử. Ném xuống những lời này, Điệp Đạt chạy trốn giống nhau thoát đi nơi này. Cùng cổ một bộ lạc các con dân vây quanh ở một đống hỏa bên cạnh ăn một đốn thơm ngào ngạt thịt nướng, Giang Tiểu Lâm nghĩ đến chính mình ngày mai muốn đi theo cổ một thâm bọn họ một khối đi ra ngoài săn thú, vì thế ăn một lần xong thịt nướng, cùng đoàn người Hàn Huyên trong chốc lát, thực mau trở về thụ ốc bên kia đi nghỉ ngơi. Một giấc này, Giang tiểu Lâm một giấc ngủ đến đại hương đông. Vừa tỉnh tới, nàng theo bản năng động tác chính là quay đầu nhìn phía cổ mục thâm ngủ cái kia vị trí. Nhìn đến nơi đó trông trơn, Giang tiểu Lâm lập tức từ trên giường gỗ bò dậy, liền thụ y háo khoác cũng chưa cố đến xuyên, vội vội vàng vàng xuống giường, đi nhanh hướng thụ ốc bên ngoài chạy ra đi. Mới vừa sốc lên lá cây biên thành thụ mảnh, chạy quá cấp. Giang Tiểu Lâm thiếu chút nữa cùng hướng bên trong tiến vào người chạm vào nhau. thượng. Ở ngã xuống đi khi, làm tiến vào người cấp kéo lại cánh tay. Có hay không đâm thương nơi nào? Cổ mục thâm lo lắng nhìn giữ chặt nữ nhân hỏi. Bình phục hạ Trấn kinh tâm, Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu. Ngươi đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta nem xuống, chính mình đi săn thú. Nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn hắn nói. Cổ mục thâm cười, nắm nàng tay hướng bên trong đi vào tới. Trường 62 Đi vào bên trong, đem nàng xuyên thụ y áo khoác khoác đến nàng trên người, giúp nàng mặc vào. Ta nếu đáp ứng ngươi muốn mang ngươi một khối săn thú, liền nhất định sẽ mang ngươi đi, ta sẽ không đem ngươi ném xuống. Ta vừa rồi đi ra ngoài chỉ là cho ngươi lộng một chút ăn, chờ ngươi ăn xong rồi, chúng ta liền xuất phát. Lúc này, Giang Tiểu Lâm mới phát hiện hắn vừa rồi buông xuống đồ vật hình như là một khối thịt nướng, giúp nàng mặc tốt quần áo. Cổ mộc thâm đứng lên đi cầm kia khối thịt đưa tới nàng trước mặt, An đi, ăn nó, đợi chút ngươi theo chúng ta đi ra ngoài, mới có sức lực đi đường. Cảm ơn. Tiếp nhận, chiếu hắn lộ ra ngọt ngào cười. Ăn xong thịt nướng, lại uống đã nước gấm, đi theo hắn phía sau đi tới cổ mộc bộ lạc xuất nhập bộ lạc cổng lớn. Lúc này, bộ lạc cổng lớn đã tụ tập cơ hồ toàn bộ lạc người. Chuẩn bị xuất phát đi. Cổ mộc thâm một lại đây. Lập tức đối với bên người bộ lạc các nam nhân phân phó nói Liên ở bọn họ một đám hướng bên ngoài đi ra ngoài khi Đột nhiên, một đạo bén nhọn nữ nhân thanh âm đánh gãy bọn họ những người này đi tới bước chân Thủ lĩnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào Cái này họ giang chẳng lẽ cũng muốn đi theo các ngươi một khối đi săn thú sao Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không phục chỉ hướng đi theo cổ một thâm một khối đi rồi một nửa giang tiểu lâm Theo Thủy Tiên Nhi như vậy một lóng tay Đoàn người lúc này mới phát hiện bọn họ lần này đi ra ngoài săn thú cư nhiên nhiều hơn một người, vẫn là một nữ nhân. Không sai, lần này đi ra ngoài săn thú, tiểu lâm nàng đi theo chúng ta một khối đi. Đối với đoàn người kinh ngạc, cổ mục thâm chấn định trả lời nói. Ta không đồng ý, chúng ta bộ lạc nam nhân đi ra ngoài săn thú chưa từng có làm nữ nhân đi theo đi sự, nàng không thể đi. Thủy Tiên Nhi lớn tiếng ngăn cả nói. Chê cười, nơi này ngươi là thủ lĩnh. Vẫn là ta là thủ lĩnh. Cổ mộc thâm cười nhạo một tiếng, lạnh lùng con ngươi bắn về phía cư nhiên dám thế hắn làm quyết định Thủy Tiên Nhi trên người. Thủy Tiên Nhi sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên không cam lòng, nơi này ngươi mới là thủ lĩnh. ngươi biết liền hảo, nếu ta mới là thủ lĩnh, ta có quyền quyết định làm ai đi theo một khối đi. Một đôi lãnh khốc con ngươi quét về phía ở đây mọi người, lập tức bốn phía biến lặng ngắt như tờ. Xuất phát. Cổ mộc thâm lớn tiếng một ê Thủy Tiên Nhi nhìn kia nói vẫn luôn đi theo cổ Mộc thâm bên người nhỏ xinh thân ảnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý. San thu trên đường, Giang Tiểu Lâm Trương vài lần miệng, rốt cuộc ở nàng Trương lần thứ tư khi nói ra lời nói, cổ Mộc thâm, ta chưa cho ngươi mang đến phiền phải đi. Không có, đừng lo lắng. Nhìn đến nàng trong mắt bất an, hắn duỗi tay cầm tay nàng an ủi nói. Đi rồi một đoạn đường, cổ Mộc thâm thấy nàng như cũ có điểm mặt ủ mày cho. Dối tay chỉ chỉ bọn họ hiện tại trải qua địa phương, nhìn đến không có, phía trước nơi đó là hổ vân bộ lạc địa bàn. Phía trước cái kia chính là sao? Quả nhiên, vốn đang có điểm dầu dĩ không, trên mặt rốt cuộc lộ ra một đạo tươi cười. Nhìn trên mặt nàng lộ ra tới ý cười, cổ mục thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cùng nàng giải thích, là, phía trước chính là, nhìn đến kia phiến sơn không có, đó chính là hổ vân bộ lạc bên kia loại đồ vật. Trước kia ta đi qua, hổ vân bộ lạc người khá tốt khách, lần sau ngươi nếu là đi, nhất định sẽ đã chịu bọn họ kính trọng nhất chiêu đãi Giang Tiểu Lâm duỗi trưởng cổ nhìn ra xa hạ, trong mắt hiện lên thất vọng, đáng tiếc cách qua xa, nhìn không tới bọn họ loại chính là thứ gì. Ngươi nếu là muốn biết, lần sau ta chuyên môn mang ngươi đi một chuyến hổ vân bộ lạc, được không? Hắn nhìn nàng nói. Hảo! Giang Tiểu Lâm cười đáp. Chương 63 Kế tiếp Bọn họ này đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, này vừa đi, không sai biệt lắm đi rồi nửa ngày thời gian. Lúc này, Giang Tiểu Lâm rốt cuộc biết vì cái gì khi bọn hắn chuẩn bị rời đi bộ lạc khi cổ mục thâm muốn nàng ăn kia khối thịt nướng còn có bổ sung thủy, nguyên lai like bọn họ này vừa đi là phải đi như vậy lớn lên lộ trình. Các ngươi mỗi lần đều phải đi như vậy lớn lên lộ sao. Cảm giác lòng bàn chân đều sinh một tầng bọc nước, Giang Tiểu Lâm nhìn bên người nam nhân hỏi. Không có biện pháp, hiện tại mùa đông tới, không chỉ có chúng ta nếu muốn biện pháp qua mùa đông, những cái đó con mồi cũng phải tìm địa phương qua mùa đông, trước kia còn hảo điểm, tùy ý đều có thể đánh, chính là mùa đông không được, chúng ta cần thiết muốn đi theo con mồi dấu chân đi săn. Cảm giác được bên người nữ nhân đi có điểm cố hết sức, cổ mục thâm dừng lại bước chân, đem trên tay cầm cùng loại trường mâu giống nhau vũ khí nhét vào giang tiểu lâm trên tay. Làm gì? Lập tức trên tay nhiều một cây loại đồ vật này, nàng vẻ mặt ngượng bức nhìn đem thứ này nhét vào chính mình trong tay nam nhân hỏi. Khả năng còn phải đi đã lâu lộ, ta có ngươi. ném xuống những lời này, không đợi thượng nữ nhân làm ra phản ứng, hắn trước một bước đem nàng cấp đánh đổ ở chính mình trên lưng, con nàng trực tiếp đi phía trước đi. Đi ở phía trước các nam nhân vừa quay đầu lại nhìn đến cái này trường hợp, một đám dọa thiếu chút nữa đánh ngã phía trước đi tới đồng bạn. Nhận thấy được có không ít người ánh mắt hướng bọn họ bên này nhìn qua, đỏ mặt giang tiểu lâm chụp hạ con nàng nam nhân, thẹn thùng nói, cổ mục thâm, ngươi phóng ta xuống dưới, ta có thể chính mình đi. Ta có ngươi đi, đừng cho là ta không biết ngươi chân đã đi không đạo, nếu ngươi nếu là thẹn thùng nói, đem mặt chôn ở ta phía sau lương thượng, như vậy liền sẽ không cảm giác có người đang xem ngươi. Nói xong, chính hắn trước con môi cười. Ngươi làm sao mà biết được? Nàng còn tưởng rằng nàng làm đã đủ lần ấp, kết quả vẫn là làm người nam nhân này cấp phát hiện. Cổ một thâm thấp giọng cười, một lát sau, mới mở miệng nói, chỉ cần là có quan hệ chuyện của ngươi, ta đều biết. Nói xong, tiếp tục có nàng đi phía trước đi. Dựa vào hắn phía sau lưng thượng Giang Tiểu Lâm ngây ngốc nhìn chầm chằm trước mặt này nói vĩ nạn thân ảnh. Kế tiếp, bởi vì không cần chính mình đi đường, lại dựa vào một cái phi thường có cảm giác an toàn phía sau lưng thượng. Một cổ buồn ngủ chậm rãi chiều bị cong giang tiểu lâm đánh đút lại. Nay một ngủ, làm nàng trực tiếp ngủ tới rồi bọn họ này đoàn người đột nhiên dừng lại. Vừa mở mắt ra, giang tiểu lâm lập tức cảm giác được bốn phía không khí có chút khẩn trương, hơn nữa nàng còn phát hiện bọn họ cư nhiên ngừng lại. Phát sinh sự tình gì sao? Bốn phía quá mức can tĩnh, làm hại nàng cũng không dám lớn tiếng, đành phải nhỏ giọng chiều cong nàng nam nhân hỏi. Nghe được phía sau thanh âm. Cổ mục thâm thu hồi nhìn phía phía trước nghiêm túc ánh mắt, quay đầu khi, thay một đôi ôn nhu con người, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một chút, tiếp đặt bọn họ giống như ở phía trước phát hiện nhất Bang khả nghi người, bọn họ đã đi tra xét, chờ đã điều tra xong, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Khả nghi người, nàng khó hiểu nhìn về phía hắn. Cổ mục thâm lập tức cùng nàng giải thích, là khả nghi người, ngươi còn không biết đi, ở chúng ta này mười cái trong bộ lạc. Kỳ thật còn có mặt khác bộ lạc, bất quá bọn họ lại cùng chúng ta này mời cái bộ lạc bất hòa, có thể nói là thu địch, Mua đến mùa đông, nhưng cái đó bộ lạc người liền sẽ ra tới đoạt chúng ta đổ vật. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận động tĩnh, dựa vào cổ một thâm bên người các con dân lập tức hóa thân thành dũng manh đấu sĩ, một đám đứng lên, cầm lấy bọn họ trên tay vũ khí chờ địch nhân. Thủ lĩnh, đạt thanh âm từ động tĩnh bên kia truyền tới. Khẩn trương đám người một đám thở dài nhẹ nhõm một hơi. mươi 64 Chỉ chốc lát sau, Điệp Đạt mang theo phía sau mấy nam nhân chạy tới. Thế nào, là nam diện bộ lạc bên kia người sao? Cổ Mục thâm chiều đi tới Điệp Đạt hỏi. Dùng sức nuốt hạ nước miếng, Điệp Đạt lúc này mới đáp, không sai, là bên kia người. Bất quá cũng may những người đó trước săn con ngồi, đã đi trở về. Chứ bỏ cái này, các ngươi còn có cái gì phát hiện không có? Cổ Mộc Thâm nhìn Hiệp Đạt hỏi. Trên mặt treo đắc ý Hiệp Đạt sửng sốt, kinh ngạc nói, Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không cùng Vu tiên bà bà giống nhau cũng sẽ vô thuật, ngươi như thế nào biết chúng ta còn có khác phát hiện. Cổ Mộc Thâm không đáp lời, chỉ là con môi cười, ta tự nhiên có ta chính mình biện pháp biết, được rồi, nhanh lên nói. Hiệp Đạt cười hắc hắc, giảng đạo, Thủ lĩnh, chúng ta lần này qua đi điều tra khi, thật đúng là làm chúng ta phát hiện một cái rất tốt sự. Chúng ta ở phía trước kia phiến trong rừng cây phát hiện trưởng cổ thú tung tích. Làm không tồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đoàn người, tiếp tục đi tới, hướng phía trước kia phiến rừng cây đi. Vừa rồi bọn họ hai người đối thoại những người này đều nghe được, một đám trên mặt lúc này lộ ra gấp không chờ nổi hưng phấn biểu tình, liền đi tới khi bước chân đều so dĩ vãng phải có lực nhiều. Thức mau, bọn họ đoàn người đi tới bịp đặt vừa rồi nói kia phiến trong rừng cây đầu. Vẫn luôn làm cổ mục thâm cong giang tiểu lâm vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn phía sau lưng, được rồi, ở chỗ này đem ta buông xuống. Cổ mục thâm trần chờ hạ, cuối cùng vẫn là đem trên lưng nàng cấp thả xuống dưới. Người đi theo ta bên người, một bước đều không chuẩn rời đi ta trước mắt. Dặn dò xong những lời này, hắn đi hướng những người khác trước mặt bắt đầu phân phó kế tiếp kế hoạch. Những người này tổng cộng bị hắn chia làm tam tổ, mỗi một tổ hướng bất đồng phương hướng rời đi. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Giang Tiểu Lâm tò mò nhìn đã rời đi hai tổ hướng của Mục thâm hỏi. Bọn họ đây là đi tìm con mồi, vô luận nào một tổ tìm được rồi con mồi, đều sẽ đem nó đuổi tới chúng ta bên này, đến lúc đó tam tổ một khối hợp lực đem chạy tới con mồi giết chết. Nguyên lai like là như thế này. Nghe xong hắn giải thích, nàng lại lần nữa đối viễn cổ bộ lạc người bội phục không thôi, ở thời đại này, bọn họ trí tuệ cũng đã lợi hại như vậy. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nàng nhìn hắn hỏi. Người ở chỗ này chờ, ta dẫn bọn hắn ở bốn phía bốn một chút bây dập. Nói xong, nắm nàng tay, tìm một cái so an toàn vị trí an bài nàng ngồi xuống. Bằng không ta cũng đi theo các ngươi một khối bố bây dập đi. Chỉ có chính mình một người ở chỗ này nốc, bọn họ ở nơi đó làm việc, nàng ngốc đều có điểm khó an. làm nàng đi theo bọn họ này đó đại quê mùa giống nhau nam nhân đi làm những cái đó việc nặng hắn nơi nào bỏ được không cần chúng ta mấy nam nhân làm này đó là được ngươi ở chỗ này ngốc hảo hảo chính là đối ta lớn nhất trợ rút liếc mắt đưa tình ánh mắt chăm chú vào trên người nàng dọa nàng chạy nhanh đem ánh mắt phiết hướng nơi khác xem nàng trốn tránh chính mình cổ mộc thâm cong môi cười rỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu ở nàng không được tự nhiên khi Xoay người rời đi nơi này. Từ người nam nhân này vừa ly khai, Giang Tiểu Lâm phát hiện chính mình nhìn phía bố bây dập các nam nhân khi, ánh mắt luôn sẽ cầm lòng không đậu nhìn phía cùng kia mấy nam nhân nhóm một khối làm việc cổ một thâm trên người, để cho nàng không dám tiếp thu chính là, nhìn đến hắn rơi ở ánh nắng giữa hãn khuôn mặt khi, nàng ngược lại còn cảm thấy bộ dáng này hắn phi thường có nam nhân vị. Chương 65 Nhìn đến người nam nhân này dùng hắn độc đáo trí tuệ giáo hắn bên người mấy nam nhân nhóm như thế nào bố bấy dập, nàng trái tim liền sẽ đi theo bùn nhảy dựng Bọn họ bên này bấy dập mới vừa làm tốt, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến từng đạo vang rội ô ô giống lên một tiếng. Giang Tiểu Lâm lập tức từ ngồi địa phương bỏ dậy, chạy như bay hướng cổ một thâm bên người. Làm sao vậy? Nàng vẻ mặt bất an bắt lấy cánh tay hắn hỏi. Dựng lỗ thai nghiêm túc nghe xong trong chốc lát. Chấm dãi, hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, nắm lấy cánh tay thượng bất an tay nhỏ chấn an nói, không cần khẩn trương, không có gì, hẳn là con ngồi lại đây, ngươi nhanh lên trở lại vừa rồi ta cho ngươi tìm cái kia vị trí thằng hảo. Hắn lời nói rơi xuống, tiếp đặt này một tổ người từ bên trái kia phiến trong rừng cây lộ ra tới, ở bọn họ phía trước là một đầu hình thể thật lớn cùng loại trường kính lộc giống nhau động vật, bất quá nhân ra hình thể lại cùng sinh hoạt ở khủng long thời đại lôi long. Thủ lĩnh, con mồi đã tới, hiện tại làm sao bây giờ? Tả hưu né tránh trưởng cổ thú mặt sau. Tiếp đặt vẻ mặt hưng phấn chiều cổ mộc thâm lớn tiếng hỏi. Đem nó đuổi tới bên này, chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Cổ mộc thâm ánh mắt lộ ra hưng phấn, lớn như vậy trưởng cổ thú nếu là thật săn xuống dưới, bọn họ toàn bộ bộ lạc năm nay mùa đông lại có thể ăn no. Hào lạc, chúng ta lập tức liền đem nó chạy tới. Điều đặt hưng phấn lên tiếng. Chỉ thấy kia đầu trường cổ thú bị đạt đám người một đuổi theo, lập tức hoang không chọn lộ chiều cổ mục thâm bên này xuống tới. Canh giữ ở cổ mục thâm bên người những người khác đều bị này đầu hình thể thật lớn trường cổ thú cấp dọa trong lúc nhất thời ngốc lăng trụ, hoàn toàn quên mất kế tiếp bọn họ nên làm cái gì. Vào lúc này, chỉ có cổ mục thâm một đôi thanh tỉnh con ngươi gắt gao nhìn thẳng chiều bọn họ bên này chạy vội lại đây thật lớn con ngồi. Thủ lĩnh! Cổ mục thâm! Liên ở trường cổ thú thẳng tắp chiều cổ mục thâm sông tới khi, bốn phía vang lên kêu hắn thanh âm. Tam tổ nghe lệnh, đem một thằng cho ta kéo tới. Mắt thấy đã bị dọa hư trường cổ thú đi nhanh chiều hắn bên này chạy như bay lại đây khi, cổ mục thâm như cũ vẻ mặt bình tĩnh chiều bên người các con dân tuyên bố mệnh lệnh. Còn ở nơi đó thất thần làm gì, còn chưa động thủ. Đợi trong chốc lát, thấy bốn phía im ắng, hắn quay đầu lại nhìn lên. Mới phát hiện bên người kia mấy cái các con dân đều ở phát ra lăng, khi hắn giống lớn một tiếng. Sững sờ mấy nam nhân lập tức lấy lại tinh thần, lập tức chạy về đến bọn họ nên chạm vị trí đem bọn họ ban đầu chuẩn bị cho tốt bấy dập cấp lộ ra tới. Trường cổ thú chạy vội phía trước đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, không kịp sát bước chân trường cổ thú bùn một tiếng rơi trên phía trước cái kia đại trong động, trong động phát ra một đạo thảm thiết giống lên một tiếng. đạt đám người chạy tới vừa thấy. Nhìn đến bên trong bị đồ gỗ cắm chân, không thể nhúc nhích trưởng cổ thú, mọi người hưng phấn nhảy dựng lên, la to. Cổ Mộc Thâm nhìn đến chính mình các con dân hoan hô, đi theo cười, không đợi hắn cười xong, đột nhiên, một cái thân mình dùng sức nhào vào hắn ngực. Túi Đầu nhìn phía nhào vào chính mình trong lòng ngực nhỏ sinh thân mình, trên mặt hắn lộ ra không thể tin được biểu tình. Cổ Mộc Thâm, ngươi tên hôn đàn này, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng, ngươi đem ta sợ hãi. Ngươi có biết hay không? Bổ nhào vào hắn trong lòng ngực Giang Tiểu Lâm dùng sức rũ hắn ngực, thanh âm có điểm nghẹn ảo. Bất thình lình vừa ra, không chỉ có là cổ một thâm chính mình ngây dại. Đặt bọn họ bên này càng là một đám đôi mắt mở to đại đại, mọi người đại khí không dám xuyến một chút nhìn cách đó không xa ôm này một đôi, bọn họ trong mắt toát ra bội phục ánh mắt. Ở chỗ này, phòng trừng chỉ có bọn họ thủ lĩnh trong lòng ngực nữ nhân này to gan như vậy. Cư Nhiên dám đánh bọn họ thủ lĩnh, mà bọn họ thủ lĩnh cư nhiên không có tức giận, trên mặt còn treo một bức giống đầu ngốc giống nhau tươi cười. Chương 66. Đối với đại gia hỏa kinh ngạc, Cổ Mộc Thâm phảng phất không có thấy giống nhau. Nhưng thật ra trên mặt hắn lộ ra ngốc hô hô tươi cười, giống như bị trong lòng ngực nữ nhân đấm đánh thực hạnh phúc dường như, phảng phất đang nằm mơ. "Tiểu Lâm, ngươi, ngươi." Thẳng đến ngược truyền đến một tia đau. Hắn mới biết được chính mình cũng không phải đang nằm mơ, trước mắt nữ nhân thật sự bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Nghe hắn nói lắp, giang tiểu lâm trong lòng càng khí. Ta, ta cái gì ta, cổ mục thâm, ngươi còn cùng ta bảo đảm nói sẽ vinh viễn bảo hộ ta, không cho ta chịu khi dễ. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là đã chết, ai về sau tới bảo hộ ta a Nàng ngẩng đầu trừng mắt hắn quát. Tưởng tượng đến người nam nhân này không màng chính mình an nguy đứng ở chỗ này đối với vừa rồi kia đầu thật lớn trưởng cổ thú, nàng đến bây giờ đều cả người phát ra run, thật muốn lại đấm một chút hắn mới hả giận. Cổ Mộc thâm cười ngây ngô một chút, sau đó mở ra có điểm run rẩy đôi tay ôm lấy run bần bật thân mình, hắn mới biết được hắn trong lòng ngực ôm nữ nhân là chân thật, hắn thật sự ôm nàng. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng ta. Dùng sức ôm lấy trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Thấp giọng ở nàng bên thai nói thanh khiểm. Bên thai nghe được bốn phía bay tới khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Giang tiểu lâm ngẩng đầu hướng bốn phía vừa nhìn, tức khắc mặt đỏ lên. Vừa rồi nàng quá mức khẩn trương người nam nhân này, đến nỗi quên mất cái này địa phương nhưng không chỉ có bọn họ hai người, còn có người khác ở chỗ này. Hiện tại những người này chính cầm tò mò ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm hai người ôm thân thể. Nàng dùng sức đẩy hắn ra, đỏ mặt ngượng ngùng thế chính mình biện giải nói. Ai quan tâm ngươi, ta là lo lắng ngươi nếu là đã chết ta ở chỗ này phải bị người khi dễ mà thôi. Giang cô nương, ngươi thích nhà ta thủ lĩnh cứ việc nói thẳng hảo, kỳ thật nhà của chúng ta thủ lĩnh thật là một cái hảo nam nhân, ngươi nếu là làm nhà ta thủ lĩnh nữ nhân, nhất định sẽ là toàn bộ trong bộ lạc hạnh phúc nhất nữ nhân. Là nha, Giang cô nương, chúng ta thủ lĩnh thật là một cái hảo nam nhân, hắn không chỉ có thân thủ lợi hại. Lại còn có đem chúng ta cổ một bộ lạc dẫn dắt phi thường hảo, ngươi nếu là không làm nhà của chúng ta thủ lĩnh nữ nhân, nhất định là ngươi có hại. Kế tiếp, Giang Tiểu Lâm lại nhận được không ít người khuyên nàng làm cổ mục thâm nữ nhân nói. Ta đi trước bên kia ngồi, ngươi cùng ngươi người đem này đầu trường cổ thú xử lý tốt đi. Đỏ mặt nàng xoay người từ nơi này chạy đi. Tư thủy đến trung vẫn luôn không nói gì cổ mục thâm khỏe miệng hàm chứa ý cười, nhìn theo nàng chạy đi thân ảnh. Trong mắt hiện lên hương phấn quan mang. Xem ra nàng không phải đối hắn không có cảm giác. Giang Tiểu Lâm trở lại chính mình vị trí ngồi xong bên hai nghe cách đó không xa đoàn người tiếng hoan hô, chậm rãi khỏe miệng nàng cũng chảy ra ý cười. Gần mấy ngàn cân thịt bị cổ mục thâm mang theo bộ lạc các con dân ngay tại chỗ chia làm vài đại phân. Hơn hai mươi người chia làm mười mấy tổ, mỗi một tổ mang lên gần ngàn cân thịt trở về. Phân hào thịt. cổ một thâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu không trung thâm thúy con ngươi hiện lên một mạt gánh yếu. hôm nay trạng vạng phỏng chừng sẽ có một hồi đại tuyết chúng ta cần thiết hôm nay chạy trở về đoàn người đem chính mình đồ vật thu thập hảo đợi chút liền xuất phát trở về hắn quay đầu đối với phía sau các con dân phân phó công đạo xong cổ một thâm xoay người đi trước giang tiểu lâm ngốc chỗ đó đi đến đi vào cục đá mặt sau bùn hẳn là ngốc tại nơi này người không ở nơi này nháy mắt hắn trên mặt lộ ra sốt ruột biểu tình. Tiểu Lâm, Giang Tiểu Lâm, ngươi ở nơi nào? Lập tức biến hoảng loạn cổ mộc thâm ở bốn phía một bên tìm một bên lớn tiếng kêu nàng tên. Chương 67 Đi ở rừng cây bên cạnh Giang Tiểu Lâm đột nhiên nghe được phía sau thanh âm, lập tức quay đầu lại vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên chạy ra xa như vậy. Nghe phía sau hoảng loạn kêu chính mình tên thanh âm, Giang Tiểu Lâm đứng lên, hướng phía trước mặt lớn tiếng lên tiếng. Cổ Mục Thâm, ta ở chỗ này, ta ở bên trong. Đang ở nôn nóng tìm người Cổ Mục Thâm vừa nghe thanh âm này, lập tức đi nhanh chiều thanh âm phương hướng chạy qua đi. Cổ Mục Thâm, nhìn đến phía trước xuất hiện cao lớn thân ảnh, Giang Tiểu Lâm đứng ở kia, trên mặt treo vui mừng tươi cười chiều hắn vây vây tay. Cổ Mục Thâm bước đi lại đây, gánh nhiều con ngươi đầu tiên là ở nàng trên người quét một vòng. Xem nàng bình yên vô sự, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có điểm tức giận đối với nàng giảng, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, ta không phải công đạo ngươi nhất định phải ngốc tại nơi đó chờ ta sao. Nhìn hắn tức giận khuôn mặt, giang tiểu lâm ngẩn ra, trên mặt lộ ra có điểm sợ hãi, ấp a ấp đúng cùng hắn giải thích, ta, ta là tới nơi này tìm đồ vật Xem hắn thực tức giận, nàng lại mở miệng, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta cùng ngươi giải thích, ta bảo đảm, ngươi nếu là nghe xong ta giải thích, ngươi nhất định sẽ không giận ta. Cảm giác ra nàng đối chính mình sợ hãi, cổ mộc thâm dùng sức hít một hơi, hoan hạ chính mình lo lắng cảm xúc, bình phục hảo tâm tình, mới lại mở miệng cùng nàng nói, ta không có sinh khí, ta chỉ là có điểm lo lắng ngươi, nơi này rất nguy hiểm, cái gì giã thú đều có, ngươi minh bạch sao. Nhìn liếc mắt một cái trên tay nàng cầm đồ vật, hắn nhìn nàng hỏi, lần sau ngươi nếu là tưởng lại tìm đồ vật, đừng một người chạy ra đi, đem ta kêu lên, nếu là gặp phải cái gì giã thú. Ta có thể bảo hộ ngươi. Nghe hắn trong giọng nói đối chính mình quan tâm, Giang Tiểu Lâm tâm ấm không ít, sợ hãi cũng chậm rãi giảm bớt, cười cùng hắn nói, ta biết, lần sau ta sẽ không, ta cho ngươi xem dạng đồ vật, ngươi xem. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt vui mừng đem chính mình trên tay cầm đồ vật đưa tới hắn trước mặt. Cổ Mộc thâm nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm trên tay nàng thực vật nhìn vài mắt, ngừng đầu, lộ ra khó hiểu ánh mắt nhìn chầm chầm nàng hỏi, còn không phải là một cây thảo sao. Ngươi chính là vì tìm cái này đi vào cái này địa phương. Giang tiểu lâm đô đô miệng mình, đem chính mình trên tay thực vật cấp thu trở về, thật cẩn thận thu hảo. Này không phải một cây bình thường thảo được không? Ta nói cho ngươi loại này thảo làm dùng, bảo đảm ngươi nhất định sẽ chấn động không thể. Không phải một cây bình thường thảo. Loại này thảo ta thường xuyên đụng tới, nơi này nơi nơi đều là, ngươi nếu là thích, ta lần sau ta lại mang ngươi tới nơi này giúp nó. Tuy rằng không biết thứ này vì cái gì được nàng thích, bất quá nếu nàng thích, kia hắn liền tận lực giúp nàng lộng tới càng nhiều, chỉ cần nàng thích liền hảo. Giang tiểu lâm ánh mắt sáng lên, cao hứng đến gần trước mặt hắn, lôi kéo cánh tay hắn hỏi, ngươi nói thật, nơi này thật sự có rất nhiều loại nải thảo. Cổ mục thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình cánh tay thượng tay, khỏe miệng có điểm hơi cong, đầu nhẹ nhàng điểm hạ, đúng vậy, nơi này có rất nhiều loại nải thảo. Thật tốt quá! Lúc này chúng ta rốt cuộc không cần lại xuyên này lá cây làm quần áo. Giang Tiểu Lâm cao hứng từ trên mặt đất nhảy lên, đầy mặt cao hứng. Cười xong, thấy hắn vẫn là một bức không hiểu bộ dáng. Giang Tiểu Lâm thu lại trên mặt hương phấn ý cười, cầm trên tay này căn thảo cùng hắn giải thích. Này căn thảo không phải một cây bình thường thảo. Ta cùng ngươi nói, đây là một loại gọi là hoàng ma thảo. Thứ này có thể chế ra một loại gọi là vải bố vải dệt. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng này vải bố làm quần áo. Chương 68. Loại này Thảo có thể làm quần áo. Cổ mục thâm đem trên tay nàng hoàng ma cấp cầm lại đây, ngó trái ngó phải. Là nha, loại này Thảo có thể làm ra một loại gọi là vải bố vải dệt. Ta cùng ngươi nói, này vải bố làm quần áo có thể so các ngươi dùng lá cây làm quần áo hảo quá nhiều. Giang thiểu lâm đối với hắn đĩnh đạc mà nói. Nói một đống lớn, nàng biết hầu đều sắp giảng làm, người nam nhân này biểu tình vẫn là một bức không hiểu bộ dáng. Tính, ta hiện tại cùng ngươi nói này đó ngươi cũng nghe không hiểu, bất quá không quan hệ, hiện tại chúng ta tìm được rồi này hoàng ma, kế tiếp ta có thể đem chúng nó biến thành ta vừa rồi cùng ngươi nói vài bố, ngươi thấy được liền sẽ biết ta không có ở lừa ngươi. Lúc này, đực đạt bọn họ bên này đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, bọn họ bên này đã ở thuốc dục Giang Tiểu Lâm cùng cổ mộc thâm rời đi. Chúng ta phải đi về. Nghe được đực đạt thúc giục bọn họ nhanh lên đi nói. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân hỏi: "Ân, chúng ta muốn mau một chút chạy về bộ lạc, hôm nay khả năng sẽ tiếp theo chàng đại tuyết, đến lúc đó nếu là thật hạ, lên đường liền phi thường phiền toái. Không nghĩ tới nhanh như vậy rời đi, nhìn liếc mắt một cái trên tay thật vất vả tìm được Hoàng Ma, Giang Tiểu Lâm trong mắt hiện lên không tha. Giang Tiểu Lâm lôi kéo cánh tay hắn cầu đạo: "Kia có thể hay không chờ ta trong chốc lát, thực mau. Ngươi muốn đi lậu này Hoàng Ma có phải hay không?" Vừa rồi nàng ánh mắt nhưng không có tránh được hắn ánh mắt. Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu. Ân, ta là tưởng lộng một ít trở về. Lần này đi trở về, cũng không biết lại muốn bao lâu mới có thể lại đến nơi này. Ta tưởng lộng một ít trở về thí nghiệm một chút. Nếu là làm ra tới, năm nay mùa đông đoàn người liền không cần lại sợ hãi sẽ chịu đông lạnh. Cổ mục thâm nhìn liếc mắt một cái trên mặt nàng tự tin, gật đầu nói. Hảo, ta giúp ngươi một khối lộng. Cảm ơn ngươi, cổ mục thâm. Nàng cao hứng bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Trong lòng ngực đột nhiên bị nhào vào một cái nhỏ sinh lại mềm mại thân mình, không ôm quá cái gì nữ nhân cổ mộc thâm lập tức sướng sốt hai bên trên lô thai còn lộ ra thẹn thùng đỏ ửng. Chờ hắn nghĩ đến vươn tay đi ôm lấy trong lòng ngực kiểu mềm thân mình, hắn tay mới vừa dôi đến một nửa, trong lòng ngực kiểu mềm thân mình trước một bước từ hắn trong lòng ngực rời đi. Làm sao vậy? Từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới, Giang Tiểu Lâm vừa nhấc đầu. Nhìn đến trước mặt nam nhân mở ra hai tay ngốc hô hô bộ dáng, Cổ mục thâm lập tức túi đầu, nhẹ nhàng khụ một tiếng, đỏ mặt trả lời nói, không, không có gì. Giang tiểu lâm vẻ mặt hoài nghi nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, lại cao hứng đối với hắn nói, đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên đi lộng hoàng ma đi, nhiều lộng một chút trở về. Nói xong, lôi kéo hắn tay chiều trong rừng cây nơi đó chạy qua đi. Hai người ở trong rừng cây tìm một chút. thật đúng là ở chỗ này làm cho bọn họ tìm được rồi một tảng lớn chuyên môn trường này hoàng ma địa phương từng điều cao cao hoàng ma thảo dựng đứng ở chỗ này giang tiểu lâm phảng phất thấy được vải bố đang ở giống nàng vẫy tay giống nhau hai người đồng tâm hiệp lực vội nửa giờ thực mau làm ra tới mấy chục đại bó hoàng ma thảo chờ bọn họ từ trong rừng cây ra tới khi cổ mục thâm trên người còn có trên tay đều khiêng cùng lôi kéo này mấy chục đại bó hoàng ma thảo thủ lĩnh Các người đi trong rừng cây lộng lâu như vậy chính là lộng thứ này à, này còn không phải là thảo sao, chúng ta lộng trở về làm gì, lại không thể đương tuổi lửa thiêu. đã thấy bọn họ thủ lĩnh đem bọn họ ném ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, chỉ lộng này đó sinh thảo, có điểm đoán trách nói. Cổ mục thâm nhìn thoáng qua bên người xấu hổ nữ nhân, lớn tiếng chiều đạt quát, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, chúng ta lộng này đó thảo trở về tự nhiên là chỗ hữu dụng. Nhưng thật ra các ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Có thể xuất phát sao? Bị giống trở về việc đạt sửng sốt, trên mặt lộ ra khiếp đảm, lắp bắp trả lời, đều, đều đã chuẩn bị cho tốt, có, có thể xuất phát. Chương 69 Hướng đoàn người phân phó đi xuống, hiện tại xuất phát hồi bộ lạc. Cổ mục thâm lớn tiếng tuyên bố. Tiệp đạt lớn tiếng lên tiếng, đúng vậy, thủ lĩnh. Ứng song. Đi nhanh hướng phía trước mặt kia giúp chờ bọn họ phân phó các con dân chạy tới. Tiếp đạt vừa ly khai, cổ mục thâm lập tức nghe được bên người truyền đến một đạo thở dốc thanh. Cổ mục thâm, chuyện vừa rồi thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi trước đem tiếp đạt cấp mắng đi, ta thật sợ ta sẽ nhịn không được cùng hắn đại xảo một trợ. Nàng cảm kích nói với hắn nói, không cần cảm tạ, ngươi lộng mấy thứ này trở về đều là vì trợ giúp cổ mục bộ lạc các con dân, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. thâm tình con ngươi nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt hắn ánh mắt quá mức nóng cháy giang tiểu lâm thực không biết cố gắng mặt đỏ lên ngày thường lanh lợi miệng đột nhiên lập tức biến chỉ độn với lúc lúc này đạt thanh âm từ nơi không xa chuyển tới gọi bọn hắn có thể xuất phát nhìn đã chậm rãi đối chính mình lời nói có cảm giác nữ nhân cổ mộc thâm nhấp nhấp miệng túi đầu cười nhìn nàng rời đi bóng dáng thấp giọng nói một câu tương lai còn dài quyết có một ngày ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại Nói xong, xoay người kéo phía sau kia cột vào một khối mười mấy bó hoàng ma thảo đi phía trước đi. Lấy lại tinh thần, Giang Tiểu Lâm vừa nhắc đầu thấy hắn chính một người lôi kéo này mười mấy bó hoàng ma thảo chuẩn bị rời đi, lập tức quên mất thẻ thùng, chiều hắn đi tới, nhiều như vậy người một người như thế nào có thể kéo lại đây, ta tới giúp ngươi. Nói xong, duỗi tay đi kéo hắn tay phải một cái dùng nhánh cây làm thành dây mây, còn không có đụng tới nó. Cái kia dây mây liền từ nàng trước mắt chợt lóe mà qua, chuyển hướng về phía nơi khác. Nàng ngừng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía đem dây mây rời đi nam nhân. Cổ mục thâm nghiêm túc nhìn nàng nói, không cần, ta có thể, như vậy một chút thảo đối ta cổ mục thâm tới nói một chút đều không tính cái gì. Nhìn có điểm tức giận nam nhân, giang tiểu lâm đôi tay rụt trở về, vậy được rồi, mấy thứ này làm ngươi tới là được. Nàng nói xong câu đó. Đứng ở nàng trước mặt nam nhân trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Kế tiếp trở về lộ trình, nửa đường không trung liền phiêu hạ lông ngỗng giống nhau đại tuyết. Lớn như vậy tuyết lập tức liền cho bọn hắn này đó trở về nhân tạo thành lực cản. Vốn dĩ có thể sớm một chút trở về bọn họ, lăng là bị này đại tuyết cấp chậm lại một giờ mới trở lại bộ lạc. Trở lại cổ một bộ lạc khi, trong bộ lạc đã bước cháy lên đống lửa. Bọn họ này đó từ bên ngoài tiến vào người vừa đi tiến bộ lạc, lập tức cảm nhận được một cổ ấm áp. Bọn họ này đó đi ra ngoài săn thú người một hồi tới, bộ lạc các con dân tất cả đều chạy ra tới nên đón. Nhìn đến bọn họ mang về tới con mồi khi, lưu tại trong bộ lạc đoàn người đối lần này được mùa lại là nhảy lại lạc đê, phi thường hưng phấn. Giang Tiểu Lâm đứng ở trong đám người, mà mang mỉm cười cảm thụ được đoàn người vui sướng tâm tình khi. Đột nhiên một đạo biệt nữ thanh âm từ nàng phía sau vang lên, Giang Tiểu Lâm, ngươi thật sự cùng thủ lĩnh đi sàn thú. Quay đầu lại nhìn về phía phía sau, vẻ mặt biệt nữ A Lực chính nhìn nàng. Đúng vậy, hôm nay ngươi không phải nhìn đến ta đi theo các ngươi thủ lĩnh đi ra ngoài sao. Giang Tiểu Lâm cười cùng hắn giảng đạo. A Lực cắn cắn môi, túi đầu, một đôi đi chân trần trên mặt đất đá đá bùi đất, chẳng được bao lâu lại ngẩng đầu nhìn phía Giang Tiểu Lâm bên này. Vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói nói hôm nay các ngươi săn thú khi tình cảnh? Cái này sao? Giang Tiểu Lâm cố y kéo dài quá thanh âm, thẳng đến đem cái này A Lực cấp cấp không được, mới cười cùng hắn tiếp tục nói. Đương nhiên là có thể, đợi chút ăn cơm khi, ngươi ngồi ở ta bên người ta cho ngươi giảng hôm nay săn thú tình cảnh. A Lực thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía Giang Tiểu Lâm khi, nó nứt trên mặt rốt cuộc lộ ra một đạo hữu hảo tươi cười, ân, hảo. Đợi chút ăn cơm khi ta nhất định tới tìm ngươi. Nói xong câu đó, A lực nhảy nhót rời đi. Đang lúc Giang Tiểu Lâm nhìn A lực nhảy nhót rời đi thân ảnh mỉm cười khi, nàng tả bên thai đột nhiên vang lên một đạo nam nhân thanh âm, đang xem cái gì. Chương 70 Nàng dùng sức quay đầu lại, nhìn đến không biết khi nào đi vào bên người nàng nam nhân, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi đi đường đều không có thanh âm sao, ta thiếu chút nữa khiến cho người cấp hụ chết. Cổ mộc thâm vẻ mặt vô tội, dỗi tay sờ soạn cái mũi, thực xin lỗi, lần sau ta đi đường nhất định lộng đại điểm thanh âm. Nhận thấy được chính mình giống như có đối hắn có điểm quá mức phát hỏa, giang tiểu lâm phong thấp ngự khí hỏi hắn, ta những cái đó hoàng mà thảo đâu? Ta đem chúng nó no kéo đến chúng ta chủ thụ ốc bên kia. Cổ mộc thâm lập tức trả lời. Liên đặt ở nơi đó đi, vãn một chút người giúp ta làm chút chuyện, được chưa? Nàng nhìn hắn hỏi. Nếu muốn chế ra vải bộ tới, chỉ dựa vào nàng một người là không được, ở cái này trong bộ lạc nàng duy nhất có thể tin quá người cũng chỉ có hắn. Cổ mục thâm lập tức dùng sức gật đầu, hảo, mặc kệ ngươi làm ta giúp cái gì ta đều giúp ngươi. Nhìn hắn ngốc hô hô giống nhau tới cười, Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngươi người này như thế nào như vậy thành thật ta liền hỏi cũng không hỏi ta một chút muốn giúp cái gì ngươi liền đáp ứng ta. ngươi sẽ không sợ ta muốn ngươi giúp ta làm giết người phóng hỏa sự tình sao ngươi mới sẽ không ta tin tưởng ngươi hắn này song thâm thúy nhìn không tới hắc con ngươi toát ra tất cả đều là đối nàng tín nhiệm ánh mắt thật là một cái đại ngốc nhìn hắn đối chính mình tín nhiệm nàng trong lòng một mảnh cảm động rồi lại nhịn không được đối với hắn mắng một câu bởi vì hôm nay đại tuyết cổ một bộ lạc ăn cơm địa phương từ đại đất chống đổi thành một cái đại sơn động bên trong mới vừa ăn thượng thịt A lực vẻ mặt gấp không chờ nổi cầm phân cho hắn thịt nướng đi tới Giang Tiểu Lâm bên người nghe nàng giảng hôm nay săn thú. Đã sớm đối ngoại ra săn thú tràn ngập hứng thú A lực nghe phi thường nghiêm túc, mỗi lần nghe được nàng nói về săn thú nguy hiểm khi, hắn cặp kia linh động hai mắt phát ra lóa mắt quan mang. hào đáng tiếc, nếu là ta cũng có thể đi theo thủ lĩnh bọn họ một khối đi săn thú thì tốt rồi. Nghe xong, A lực vẻ mặt lưu luyến không rời. Giang Tiểu Lâm trong mắt ám quang trật lóe. Trước kia nàng nếu là nghe được A Lực nói loại này lời nói, nàng nhất định sẽ đáp ứng giúp hắn, nhưng hiện tại, nàng không thể không một lần nữa suy xét một chút. A Lực, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, này ra ngoài săn thú nói rất nguy hiểm, ta xem ngươi vẫn là ở trong bộ lạc nhiều ngốc mấy năm, chờ ngươi cũng đủ có bản lĩnh, lại đi ra ngoài săn thú cũng không muộn Nàng đốt hắn đỉnh đầu khuyên nhủ A Lực lập tức sắc mặt biến không tốt lắm. Dùng sức đem trên đỉnh đầu tay cấp đẩy ra Ta mới không cần lại lưu mấy năm đâu Ta đã rất lớn Ta có thể đi theo thủ lĩnh bọn họ Đi ra ngoài sàn thú A lực đột nhiên như là hóa thân thành Một đầu tức giận tiểu sư tử giống nhau chừng lớn đôi mắt đối với Giang Tiểu Lâm nói Hắc, ngươi tiểu tử này Ngươi như thế nào không biết Người tốt tâm A Ta đều là vì ngươi hảo Giang Tiểu Lâm cảm giác chính mình bị chó cắn lã động tân Làm sao vậy bọn họ hai người phía sau, cổ mục thâm đứng ở nơi đó, mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn thẳng tụ ở một khối hai người bọn họ trên người. Giang tiểu lâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngự khí vân đạm phong khinh trả lời, không có gì, ta chính là khuyên hắn đừng còn tuổi nhỏ liền nghĩ đi săn thú thôi, không nghĩ tới hắn cư nhiên không lãnh ta tỉnh. thủ lĩnh, ta tưởng cùng các ngươi một khối đi săn thú, được không? A lực đột nhiên xoay người, chạy đến cổ mục thâm bên người, nâng hai mắt. Lộ ra khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cổ mục thâm nhìn trầm trầm hắn nhìn trong chốc lát mới mở miệng hỏi, ngươi rất muốn đi sàn thú. A lực dùng sức gật đầu, ánh mắt lộ ra hưng phấn quan mang. Đúng vậy, thủ lĩnh, ta rất muốn đi, cầu ngươi lần sau mang ta một khối đi được không? Cổ mục thâm tiến lên một bước, giơ tay hướng trên vai hắn dùng sức chụp hạ. A lực cắn răng chịu đựng trên vai truyền đến này đạo lực, một đôi bước chân không chút sức mẻ. Hành! Lần sau săn thú ngươi có thể đi theo một khối đi. A lực ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không thể tin được, môi run rẩy luôn mãi cùng hắn xác nhận. Thủ lĩnh, ngươi nói chính là thật sự. mươi 71 Cổ mộc thâm nhìn hắn hỏi, như thế nào, ngươi không nghĩ đi? Thường, ta muốn đi, ta đã sớm muốn đi, cảm ơn thủ lĩnh. A lực ngây ngô cười, đối với cổ mộc thâm dùng sức con vải cai eo. Đi ăn cái gì đi, ăn nhiều một chút. Như vậy mới có thể lớn lên càng có sức lực. Cổ mục thâm lại chụp hạ bờ vai của hắn. Vừa định quay đầu lại cổ mục thâm đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay bị người dùng lực khác một chút, quay đầu lại vừa thấy mới phát hiện véo người của hắn là Giang Tiểu Lâm. Ngươi làm gì đáp ứng làm A lực cùng các ngươi đi săn thu A, ngươi muốn hại chết hắn có phải hay không? Săn thú nguy hiểm như vậy hắn một cái tiểu hài tử có thể làm cái gì? Không quảng nam nhân khó hiểu ánh mắt. Nàng chỉ vào hắn lớn tiếng mắng chửi. Cổ mục thâm chờ nàng mắng xong chính mình mới mở miệng, tiểu lâm, ngươi trước đừng sinh lớn như vậy khí, theo ý của ngươi a lực là một cái tiểu hải tử, chính là ở ta cái này trong bộ lạc hắn chính là một cái đại nhân, hắn cần thiết muốn cùng chúng ta đi ra ngoài săn thú bằng không trong bộ lạc người sẽ khinh thường á lực, ngươi minh bạch sao. Lúc này giang tiểu lâm không hề giống vừa rồi như vậy hùng hổ, ngữ khí cũng hàng xuân dưới. Các ngươi trong bộ lạc đều là một ít cái gì ca quy củ a liền bởi vì không đi săn thú liền phải bị khinh thường, thật là quá không thể nói lý quy củ. Cổ Mộc thâm thấp giọng cười, ngồi gần đến nàng bên người, mở miệng giải thích, cái này quy củ ở ta hiểu chuyện trước nó liền vẫn luôn tồn tại, nghe nói là trước đây tổ tiên lưu lại, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi. Giang Tiểu Lâm nghe xong trực tiếp trận trắng mắt, ở nàng xem ra cái này quy củ chính là một cái lạn quy củ. Nếu là nàng là cái này bộ lạc thủ lĩnh, nàng đầu tiên cần phải làm là đem cái này phá quy củ cấp cắt bỏ không thể. Nhìn đến nàng cổ quái biểu tình, Cổ Mục Thâm cong môi cười, đối với nàng nói, ta biết ngươi là ở lo lắng A Lực cùng chúng ta đi ra ngoài khi an nguy, ngươi yên tâm chỉ cần ta Cổ Mục Thâm ở, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, sẽ không làm hắn chịu cái gì thương. Giang Tiểu Lâm há miệng thở dốc, do dự hạ, miệng mở ra, nói ra câu nói Cái này là rất quan trọng, bất quá còn có một cái đối ta cũng đồng dạng rất quan trọng. Nói đến này, nàng ngưng lại, hai bên gương mặt có điểm hồng toàn bộ. Cổ Mộc thâm khó hiểu nhìn nàng, truy vấn, tiểu lâm, còn có một cái là cái gì, ta định giúp ngươi làm được. Giang tiểu lâm trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, ấp ấp úng mở miệng, còn có một cái chính là trừ bỏ muốn chiếu cô a lực an nguyên ngoại, ngươi còn phải cho ta chiếu cô hảo chính ngươi an nguy, có nghe hay không. Cổ mục thâm mở to hai mắt, hô hấp nghe tới biến cấp, hai tay rối khởi muốn đi chảo tay nàng, rỗi vài lần lại đều rụt trở về, nói chuyện ngự khí mang theo khẩn trương. tiểu lâm, ngươi, ngươi là ở quan tâm ta sao? Bị hắn như vậy trắng ra hỏi ra tới, giang tiểu lâm đỏ mặt hướng hắn lớn tiếng nói, ta này có phải hay không ở quan tâm ngươi chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu, cảm giác không ra sao? Đồng đốc Cổ mục thâm nuốt chính mình cái ốt ngây ngốc cười nói. Ta cảm thấy ngươi là ở quan tâm ta. Nói tới đây, hắn hô hấp lại lần nữa biến cấp, ngăm đen trên mặt cũng lộ ra rõ ràng đỏ ửng. "Ấp, áp đúng hỏi, kia Tiểu Lâm, ngươi ở quan tâm ta, ta đây có phải hay không có thể cho rằng ngươi, ngươi có điểm thích ta?" Nghe được hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm cả người sừng sốt, ngốc hô hô nhìn chằm chằm trước mặt hỏi nàng những lời này nam nhân. "Tiểu Lâm, ngươi làm sao vậy?" Thấy nàng vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm chính mình. cổ một thâm khẩn trương lôi kéo nàng cánh tay hỏi. Bị hắn kéo hạ, Giang Tiểu Lâm thực mau lấy lại tinh thần, hảo xảo bất xảo, vừa lúc cùng hắn nhìn nàng quan tâm ánh mắt tương ngộ lập tức làm nàng nhớ tới hắn vừa rồi hỏi nàng lời nói, nháy mắt, nàng hai bên gương mặt hồng toàn bộ. Ta không có việc gì, ta nhớ tới ta còn muốn đi lộng những cái đó hoàng ma thảo, ta đi trước. Ném xuống những lời này, không đợi bên người nam nhân mở miệng, Giang Tiểu Lâm chạy trốn dường như từ trong sơn động chạy đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâm một mình rời đi làm không ít người đều ở trong lòng suy đoán bọn họ này một đôi có phải hay không cãi nhau. mươi 72 Cổ Mộc thâm đang định đem trên tay thịt chạy nhanh ăn xong hảo đuổi theo chạy ra đi nữ nhân, mới vừa đem trên tay thịt nướng ăn đến một nửa. Đột nhiên, không lâu trước đây Giang Tiểu Lâm ngồi quá cái kia vị trí ngồi xuống dưới một người. Quay đầu nhìn lên, nhìn đến ngồi xuống người. Cổ mộc thâm sắc mặt lập tức có điểm không vui, mặt vô biểu tình tiếp tục túi đầu ăn trên tay thịt nướng. Ngồi xuống Thủy Tiên Nhi cắn cắn chính mình môi đỏ, biểu tình có điểm ủy khuất nhìn chỉ lo ăn thịt nướng thủ lĩnh, thanh âm làm nụ kề, thủ lĩnh, Thủy Tiên Nhi lại đây xem ngươi, thủ lĩnh, ngươi đừng khổ sở, cái kia họ giang nữ nhân có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên dám cho ngươi sắc mặt xem, thủ lĩnh, Thủy Tiên Nhi vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi xử tính tình, ngươi làm Thủy Tiên Nhi làm cái gì? Thủy Tiên Nhi liền đi làm, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Thật sự. Rốt cuộc đem trên tay thịt nướng ăn xong cổ mộc thâm một mặt miệng mình, quay đầu nhìn về phía bên người ngồi Thủy Tiên Nhi, lạnh lùng hỏi: Thủy Tiên Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thủy Tiên Nhi sửng sốt, nhìn trước mắt mặt vô biểu tình nam nhân, cắn tăng cường môi đỏ, lại lần nữa mở miệng: Thủ lĩnh, Thủy Tiên Nhi sẽ nghe ngươi lời nói, sẽ không giống họ Giang nữ nhân giống nhau đem ngươi một người ném ở chỗ này. Cổ mộc thâm đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất nữ nhân, cười lạnh một tiếng nói, ta cổ mộc thâm không cần nghe lời nữ nhân, nghe hiểu chưa? Nói xong, không thấy trước mặt ngây người nữ nhân, đi theo xoay người rời đi cái này sơn động Thu Úc! Trở về có trong chốc lát giang tiểu lâm ngồi ở bên trong, trên tay cầm một rún hoàng ma thảo, bất quá người lại ở chỗ này phát ngốc. Nàng trong đầu vẫn luôn nhớ tới vừa rồi ở trong sơn động khi cổ mục thâm hỏi nàng cái kia vấn đề, càng muốn, nàng liền càng mơ hồ. Mỗi khi nàng nhìn đến kia nam nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng liền sẽ khẩn trương, nhìn đến hắn bị thương, nàng liền sẽ khổ sở, nghe hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng, nàng sẽ ở trong lòng cao hứng, nàng không biết này đó có tính không chính là đối người nam nhân này thích. Ta có thể giúp người gấp cái gì? Đột nhiên! Thú bên ngoài đi vào một đạo cao lớn thân ảnh. Giang Tiểu Lâm lập tức xoay người, thấy phía sau nam nhân, một khuôn mặt lập tức nóng bỏng nóng bỏng, nói chuyện cũng có chút nói lóc, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại. Cổ mục thâm đi nhanh chiều nàng đến gần, ngồi ở nàng bên người, ăn xong rồi, trong lòng có điểm không yên tâm ngươi, cho nên liền đã trở lại. Vốn dĩ trong lòng liền bởi vì chuyện của hắn mà thỉnh Thịch loạn nhảy, hiện tại lại nghe được hắn loại này lời nói. giang tiểu lâm tức khắc cảm thấy chính mình trái tim nhảy càng thêm lợi hại hai bên gương mặt cũng càng thêm năng. ngươi làm sao vậy mặt như vậy hồng có phải hay không nóng lên lời nói rơi xuống hắn tay lập tức sờ lên cái chán của nàng nóng lên ở cái này viễn cổ trong bộ lạc chính là phát sốt ý tứ trên trán truyền đến năng năng làn da giang tiểu lâm theo bản năng đem trên trán kia chỉ bàn tay to cấp huy khai cổ mộc thâm nhìn thoáng qua chính mình bị huy khai tay Lo lắng hỏi, Tiểu Lâm, ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không nóng lên. Giang Tiểu Lâm trột dạ đem ánh mắt nhìn phía nơi khác, trả lời hắn, ngươi yên tâm, ta không có nóng lên, ta chính là cảm thấy có điểm nhiệt, cho nên mặt mới có thể như vậy hồng. Hiện tại nhiệt sao? Bên ngoài đều hạ đại tuyết. Cổ mục thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài kia hạ lông ngống đại tuyết, vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại nhìn trước mắt nữ nhân. Giang Tiểu Lâm tâm càng thêm hư, đỏ mặt hướng về phía hắn hô, ta chính mình cảm thấy nhiệt không được sao? Cổ Mục Thâm lập tức gật đầu, hành, hành. Thực mau, Thu Uc lập tức biến an tĩnh. Hai người ngồi ở một khối, lần lượt không tiếng động. Một lát sau, Giang Tiểu Lâm trước mở miệng, ngươi vừa rồi không phải nói muốn tới giúp ta vội sao? Hiện tại còn tính toán sao? Chương 73. Cổ Mục Thâm lập tức ngẩng đầu nhìn phía nàng, trong mắt mang theo vui mừng. Dùng sức gật đầu, đương nhiên tính toán. Nhìn hắn cao hứng khuôn mặt, Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng khụ một tiếng, mở miệng nói, Hành, hiện tại ta cho ngươi phân phó sự tình, ngươi giúp ta. Hảo, không thành vấn đề. Hắn liệt khỏe miệng, cao hứng lớn tiếng đáp. Hắn hưng phấn ánh mắt làm Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng, tức khắc cảm thấy kỳ thật nếu là chính mình thật sự thích thượng người nam nhân này giống như cũng không kém. Người giúp ta đem này bó hoàng ma thảo hành làm cùng ngoại gia xóa, sẽ làm sao? Cổ mục thâm không có trả lời, mà là không lưng cầm lấy một cây hoàng ma thảo, bắt đầu động khởi tay tới. Có phải như vậy hay không tử? Chỉ chốc lát sau, hắn vừa rồi lấy kia căn hoàng ma thảo đã bị hắn cấp chia liệt khai, hành làm cùng ngoại gia phân phi thường sạch sẽ. Nhìn trên tay hắn phân ra tới hoàng ma thảo, giang Tiểu lâm cười chiều hắn dựng lên một cái ngón tay cái, chính là bộ dáng này làm. Cổ mộc thâm, không thể tưởng được ngươi rất thông minh, tiếp tục cho ta bộ dáng này làm. Cổ mộc thâm sờ đầu cười, không lưng nhặt lên dư lại hoàng ma thảo giống vừa rồi làm như vậy khởi. Hai người một khối hợp lực đem một đại bó hoàng ma thảo cấp phân hảo. Nửa giờ sau, bọn họ trước mặt chia làm tam đôi đồ vật, một đống là hành làm, một đống là ngoại gia, cuối cùng một đống là sợi tầng. Mà cuối cùng một đống mới là kế tiếp giang tiểu lâm phải dùng đến đồ vật. Nhìn này một đống sợi tầng, nàng phảng phất thấy được một đống vải bố ở hướng nàng với tay, tức khác, đẹp khỏe miệng thượng lộ ra một đạo ngăn cũng ngăn không được vui mừng tới cười. Hôm nay buổi tối trước tạm thời lộng tới nơi này, ngày mai chúng ta trước đem chuẩn bị cho tốt kia đôi sợi tầng cấp bắt được phía trước sông nhỏ đi tẩy, sau đó mới có thể biết chúng ta lần này làm cho Hoàng Ma Thảo có thể hay không làm ra vải bố ra tới. Nhìn này một đống lớn sợi tầng, giang tiểu lâm một bên duỗi thân eo, Một bên cùng trước mặt nam nhân giải thích. Cổ mục thâm ánh mắt lộ ra một đạo đau lòng, lập tức từ trên tảng đá đứng lên, đi tới nàng phía sau, hai chỉ bàn tay to đầu tiên là do dự hạ, theo sau cắn răng một cái, một đôi bàn tay to đáp ở nàng trên vai dùng sức đẻ xuống áp đi. Thê, đau quá. Trên vai lập tức truyền đến xé rách giống nhau đau, Giang Tiểu Lâm lập tức xoay người nhìn phía phía sau đầu sỏ gây tội nam nhân. Cổ mục thâm dọa lập tức dừng lại đôi tay. Vẻ mặt không biết làm sao nhìn trước mặt nữ nhân. Giang tiểu lâm xoa chính mình đau không được bả vai, nhìn phía sau nam nhân, sinh khí hỏi, ngươi ở ta trên vai làm gì? Cổ mộc thâm dơ đôi tay, vẻ mặt vô tội biểu tình, ta không làm gì, ta xem ngươi vẫn luôn ở động bả vai, nghĩ ngươi bả vai là mệt mỏi, cho nên ta tưởng cho ngươi áp một chút bả vai, chúng ta bộ lạc người chính là như vậy, nếu là bả vai mệt toan, áp một chút liền sẽ hảo. Ta thiếu chút nữa không bị ngươi đem ta bả vai cấp áp đoạn, tính, ta còn là chính mình đến đây đi, không cần ngươi. Ý gì hắn lớn như vậy sức lực, nàng thật sợ chính mình có phúc khó tiêu thụ, nàng này hai non mềm bả vai sẽ bị hắn đại lực khí cấp áp đoạn không thể. Ta nhẹ điểm đi, ngươi một người như thế nào có thể lộng bả vai, ta sẽ nhẹ nhàng. Vừa rồi xem nàng vất vả như vậy, hắn là thật sự tưởng thế nàng hảo hảo áp một chút bả vai. Nàng thật sự là chịu đựng không được hắn loại này khẩn cầu ánh mắt, đành phải đáp ứng, hành, vậy ngươi nhẹ điểm, ngàn vạn không thể dùng sức, ta còn muốn ta này hai chỉ bả vai đâu. Cổ mộc thâm trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, dùng sức gật đầu, ân, tiểu lâm, ngươi yên tâm, ta nhất định nhẹ một chút. Chương 74 Lần này, cổ mộc thâm là nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng để nặng thủ hạ mặt kia hai chỉ thật nhỏ bả vai, mỗi áp một chút. đều sẽ thật cẩn thận hỏi một chút phía trước nữ nhân cái này sức lực được không có thể hay không trọng một chút giang tiểu lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc trả lời khi thanh âm đều lộ ra một cổ thoải mái ân chính là cái này sức lực thực hảo thực thoải mái đệ nặng cổ một thâm đột nhiên trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười cả người lập tức tản ra một cổ nhiệt tình tiếp tục hướng thủ hạ kia lưỡng đạo non mềm bả vai đệ nặng bộ dáng này được không ân thật thoải mái Lại tiếp theo điểm, đối, chính là nơi đó, nơi đó có thể dùng sức một chút, lại đi vào một chút, ân, thật thoải mái. Thu ốc bên ngoài, Thủy tiên Nhi nắm chặt một đôi nắm tay nghe bên trong truyền đến đối thoại, một đôi mắt chậm rãi đỏ lên, cắn môi chừng mắt bên trong ảnh ngược ra tới kêu một đôi nam nữ. Nghe được một nửa, nàng hoàn toàn nghe không đi xuống, xoay người dấm lên đi nhanh xoay người chạy đi. Chạy ra một khoảng cách. Đôi mắt bị nước mắt che Thủy Tiên Nhi bị phía trước người cấp đánh ngã. Cẩn thận! Đạt dối tay đỡ thiếu chút nữa ngã trên mặt đất nàng. Vừa nhấc đầu, hắn nhìn đến đầy mặt nước mắt Thủy Tiên Nhi, không cấm sửng sốt, quan tâm hỏi, Thủy Tiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi sao? Nói xong, nhịn không được dối tay đi giúp nàng lau mặt bên má thượng nước mắt. Tay mới vừa đụng tới nàng gương mặt, khiến cho một đạo ngang ngược sức lực dùng sức mở ra, ngươi muốn làm gì? Ai làm ngươi tới chạm vào ta? Thủy Tiên Nhi mở to trong mắt, trong mắt tất cả đều là chán ghét ánh mắt nhìn tưởng giúp nàng lau nước mắt Thủy Đạt. Ta, ta chính là tưởng giúp ngươi sát một chút nước mắt, ta không có gì ý tưởng. Thủy đạt trong mắt tối xâm lại, nhìn thoáng qua chính mình bị đẩy ra tay, trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười cùng nàng giải thích. Ai muốn ngươi giúp ta lau? Ngươi cũng ngay, ta không cần ngươi sát, cút ngay. Nàng dùng sức đẩy hắn ra. Lại lần nữa chạy như bay rời đi Thiếu chút nữa bị đẩy ngã Điệp đạt quay đầu nhìn đã chạy xa Thủy Tiên Nhi Túi đầu nhìn liếc mắt một cái hắn vừa rồi vươn đi cái tay kia mu bàn tay mặt trên có điểm hồng hồng đạt túi đầu Mặt rác thượng lộ ra chua xót cười, Đối với chống chân địa phương giải thích Ta chính là tưởng giúp ngươi sát một chút nước mắt Thật sự không có gì ý tưởng Ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn đều chỉ có thủ lĩnh Ta sao có thể sẽ xa tưởng ngươi sẽ coi trọng ta đâu Ta có cái này tự mình hiểu lấy. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâm mở to mắt, lập tức động hạ hai vai, cảm giác hôm nay bả vai so di vạn muốn dễ chịu nhiều. Cổ mục thâm dẫn theo một chút thùng nước gấm từ bên ngoài đi vào tới, vừa vặn nhìn đến mở to mắt ở động bả vai Giang Tiểu Lâm, cười nói, đã tỉnh, ta cho ngươi đổ một xô nước, ngươi lại đây tẩy rửa mặt. Ngươi đi cho ta lộng nước gấm. Nhìn trên tay hắn dẫn theo kia chút thùng nước gấm, trong mắt hiện lên một mặt cảm động. Cổ mộc thâm mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Ân, ta biết ngươi mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ dùng thủy rửa mặt, ta xem hôm nay rơi xuống đại tuyết, khiến cho người cho người thiêu này thủy. Cảm ơn. Hướng hắn nói một tiếng tạ, Giang Tiểu Lâm ngồi dậy, hạ giường gỗ. Đang chuẩn bị sở trường từ trúc thùng ngõ ra thủy tới rửa mặt, Giang Tiểu Lâm đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía bên người thủ nàng nam nhân, ngươi giặt sạch mà không. Cổ mộc thâm ngẩn ra. ngay sau đó ngâm đen trên mặt lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, vuốt cái hốt, ớp há ớp Cung nói, ta, ta không cần giặt sạch, ta mặt giặt sạch cùng không tẩy giống nhau, đều là như vậy hát, còn không bằng cho ngươi tẩy, ngươi giặt sạch mặt bạch bạch. Chương 75 Giang Tiểu Lâm nghe xong hắn câu này giải thích, có điểm dở khóc dở cười, cầm trong tay phùng thủy rời về phía hắn bên này, xem hắn nhìn nàng lòng bàn tay thủy phát ra lăng, nàng không cấm thúc giục, còn thất thần làm gì? nhanh lên đem mặt thấp hèn tới ta cho ngươi tẩy rửa mặt không không cần đi này nhiều phiền tái a không phải ngươi tẩy đi cổ mộc thâm dùng sức lắc đầu ngươi tẩy không tẩy ngươi không tẩy nói ta muốn giận ngươi xem hắn thân mình sau này lui giang tiểu lâm cố ý vận một khuôn mặt cổ mộc thâm dọa không dám lại sau này lui bước chân còn đi phía trước đi rồi vài bước bất quá không lập tức đem túi lầu tới mà là còn tiếp tục cùng nàng cò kẻ mà cả tiểu lâm Ta thật sự không cần tẩy, vẫn là ngươi tẩy đi, thật sự. Đem mặt cho ta thấp hèn tới, nhanh lên, ngươi là muốn lại vẫn luôn kéo dài, ta lòng bàn tay thủy đều sắp sẽ mất. Giang Tiểu Lâm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn do dự đã lâu, cắn chặt răng, đem mặt hướng nàng lòng bàn tay vị trí thấp hèn tới. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn thấp hèn tới mặt, khỏe miệng một loan, mở miệng nói, ta hai tay đều phùng thủy, chịu không ra tay tới giúp ngươi tẩy, chính ngươi động thủ tẩy. túi đầu cổ mộc thâm đôi mắt một bế đem chỉnh viên đầu hướng nàng lòng bàn tay dư lại kia một chút thủy thượng một tầm nhanh chóng lại đem mặt cấp nâng lên tới nâng lên tới khi chỉ có hắn trên trán còn có cái mui dính một chút thủy địa phương khác hoàn toàn vẫn là làm hảo ta tẩy xong rồi hắn ngẩng đầu nhìn nàng giảng đạo giang tiểu lâm chịu chịu khoe miệng bắt tay trong lòng bàn tay chỉ còn lại có kia một chút thủy chiếu vào trên mặt đất xoay người đem phía sau kia một số nước cấp nhắc tới, nhét vào hắn trên tay, ngươi cho ta cầm, chờ hắn tiếp nhận. Nàng đôi tay ghép nối, đối với hắn nói, cho ta đảo điểm nước đến tay của ta đi lên. Cổ Mục Thâm tưởng nàng muốn tẩy chiếu làm, chờ hắn đảo xong rồi thủy, mới vừa ngẩng đầu, cảm giác hai bên gương mặt năng năng, rửa mặt là cái dạng này tẩy, không phải giống ngươi vừa rồi như vậy chỉ dính một chút thủy liền nói giặt sạch. Nàng đem thủy chiếu vào trên mặt hắn. Thừa dịp hắn mặt tước đấm, dùng tay giúp hắn xoa hai bên mặt. Mặt sau, nàng lại hướng hắn trên mặt xái hai lần thủy, thẳng đến đem hắn mặt cấp tẩy đỏ, mới dừng tay. Hảo! Nhìn hắn sạch sẽ khuôn mặt, trên mặt nàng lộ ra một mặt vừa lòng. Không đợi trước mắt nam nhân có phản ứng gì, Giang Tiểu Lâm lại bắt đầu cho chính mình rửa mặt. Đơn giản rửa mặt xong, nàng vừa chuyển qua thân, phát hiện người nam nhân này đang sở chính hắn gương mặt ở xương sở. sao vậy? Ngươi này mặt có cái gì vấn đề sao? Nàng đi đến hắn bên người hỏi. Cổ Mộc thâm chậm rãi quay đầu nhìn nàng, ngốc hô hô bộ dáng, không thành vấn đề, chính là cảm thấy này giặt sạch mặt giống như so không tẩy thời điểm muốn thoải mái nhiều. Nghe xong hắn trả lời, Giang Tiểu Lâm lập tức cười ra tiếng, vỗ cánh tay hắn nói, đây là đương nhiên, bằng không ta vì cái gì muốn mỗi ngày rửa mặt ta, về sau ngươi mỗi ngày đi theo ta rửa mặt đi, ta thích sạch sẽ nam nhân. Mới vừa trương hạ miệng cổ mục thâm lập tức nhắm lại kia trương đến một nửa miệng, sửa lời nói, Hảo, ta về sau mỗi ngày đều rửa mặt. Hai người rửa mặt xong, một khối từ thủ ốc ra tới. Vừa đi ra thủ ốc, Giang Tiểu Lâm Lánh lập tức run lên hạ. Đi ở bên người nàng cổ mục thâm lập tức phát hiện nàng cái này động tác, quan tâm hỏi, thực lạnh không, nếu không ta đem ta quần áo cởi ra cho ngươi mặc thượng đi. Không cần, ngươi đem ngươi quần áo cởi ra cho ta. Chính ngươi làm sao bây giờ, ta không phải thực lãnh, chẳng qua mới từ thụ ốc ra tới, lập tức đi ra, có chút khó tiếp thu này bên ngoài độ ấm thôi, chờ chúng ta ở bên ngoài nhiều đi trong chốc lát, ta liền sẽ không cảm thấy lạnh, ngươi nhanh lên đem ngươi thụ y cấp mặc vào. Nàng đem hắn cởi ra một nửa quần áo hướng trên người hắn phủ thêm đi. Chương 76 Thấy nàng không chịu phủ thêm quần áo của mình, cổ một thâm trong mắt chuyển động, suy nghĩ một cái biện pháp. Ngăm đen trên mặt lộ ra một đạo đỏ ửng, hắn cánh tay giải rối ra, dùng sức lôi kéo, ngay sau đó, hắn trong lòng ngực nhiều một nữ nhân. Chờ nàng ngẩng đầu nhìn qua khi, Cổ Mộc Thâm đỏ mặt giải thích nói, "Bộ dáng này ngươi liền sẽ không quá lạnh, ta thân mình nhiệt, ngươi dán ta, sẽ thử cấm áp." Giang Tiểu Lâm đỏ mặt ở hắn trong lòng ngực dây giụa. Cổ Mộc Thâm lập tức bỏ thêm một chút sức lực, đem trong lòng ngực lộn xộn nữ nhân gắt gao ôm vào trong ngực, đừng lộn xộn. ngươi nếu là không nghị xuyên ta quần áo cứ như vậy tử dựa vào ta trên người dãy ruột trong chốc lát phát hiện chính mình bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực giang tiểu lâm ngẩng đầu trứng mắt hắn nói ta đây vẫn là xuyên ngươi quần áo hảo cổ mục thâm nhếch miệng cười hiện tại biện pháp này đã vô dụng biện pháp này càng tốt điểm nói xong không màng trong lòng ngực nữ nhân dùng sức trứng mắt ôm lấy nàng tiếp tục đi phía trước đi khi bọn hắn hai người ôm đi đến sơn động bên này khi Náo nhiệt sơn động lập tức an tĩnh xuống dưới. Vô số đôi mắt chăm chú vào bọn họ trên người. Giang Tiểu Lâm xấu hổ dùng sức ở hắn trong lòng ngực tranh thoát, cắn răng ở bên thai hắn giảng, cổ Mộc thâm, ngươi hiện tại có thể vùng ra Nga, nơi này là sơn động, không bên ngoài lạnh lẽo Cổ mục thâm trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc, ôm lấy nàng bả vai tay chậm rãi buông ra. Cảm giác được trên vai tay rực hai, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh từ hắn bên người trốn ra hào xa. trong lòng ngực không có kia nói mềm mại thân mình tâm tình có điểm không tốt cổ mộc thâm lập tức chiều những cái đó còn hướng bọn họ bên này nhìn chằm chằm lại đây các con dân hỏi đều không cần ăn cơm sao nhìn bên này làm gì hắn như vậy một giống mọi người lập tức đem ánh mắt thu hồi làm việc tiếp tục làm việc ăn cái gì tiếp tục ăn đồ vật trong sơn động lập tức lại biến náo nhiệt lên bên này giang tiểu lâm chạy vào trong động tìm một cái không ai chú ý tới vị trí ngồi xuống Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên, nàng cảm giác chính mình bên người giống như ngồi xuống một người. Nàng nguyên tưởng rằng là cổ mục thâm lại đi theo chính mình lại đây, tức giận quay đầu lại, ngươi như thế nào lại? Ngươi tưởng ai, là thủ lĩnh sao? Thủy Tiên Nhi ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm giang tiểu lâm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, còn có, ta bất giác chúng ta hai quan hệ có thể hảo đến ngồi ở một khối, nếu ngươi không có gì sự tình, thỉnh ngươi ngồi xa một chút. Bên cạnh còn có rất nhiều chỗ trống. Thấy người này, Giang Tiểu Lâm cảm thấy cùng nàng nói một lời đều là ở lãng phí thời gian. Thủy Tiên Nhi bộ mặt dữ tợn dùng sức kéo hạ lưu trường Giang Tiểu Lâm cánh tay. Giang Tiểu Lâm, ngươi dựa vào cái gì kêu ta rời đi, nơi này là cổ một bộ lạc, ta là nơi này từ nhỏ lớn lên, mà ngươi đâu, ngươi chẳng qua là nửa đường đi vào nơi này gia nhập giả, ngươi dựa vào cái gì kêu ta rời đi. Muốn nói rời đi cũng là ngươi rời đi mới đúng. Giang Tiểu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị nàng chảo đau cánh tay, lạnh lùng nói, Thủy Tiên Nhi, ta bất giác ta cùng ngươi thuộc đến có thể thân thể tiếp xúc tình phân, sớm ta hiện tại còn không có sinh khí, ngươi hiện tại lập tức đem ngươi tay từ ta cánh tay thượng lấy ra, bằng không, ta đối với ngươi không khách khí. Thủy Tiên Nhi khép cười một tiếng, đầy mặt khinh thường, ngươi nói ngươi đối ta không khách khí, như thế nào không khách khí? Giang Tiểu Lâm, ngươi cái này bị ổi nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi theo thủ lĩnh, thành thủ lĩnh nữ nhân, ngươi chính là cái này bộ lạc quyền lợi lớn nhất nữ nhân sao, ngươi đừng làm ngộng tàn mãi mãi mới là, ngươi vinh viên đều không thể trở thành cái này bộ lạc quyền lợi lớn nhất nữ nhân. Chương 77 Nghe nàng cuồng loạn nói, Giang Tiểu Lâm Ninh hạ mày, ta cũng không biết ngươi đang nói chút cái gì, cái gì ta là các ngươi thủ lĩnh nữ nhân, ngươi phát cái gì điên à. Ngươi còn tưởng Trang cái gì Trang, đêm qua, ngươi cùng thủ linh hắn. Nói tới đây, Thủy Tiên Nhi miệng dừng lại, hốc mắt chảy ra nước mắt. Đêm qua, đêm qua chúng ta làm sao vậy? Giang Tiểu Lâm khó hiểu nhìn nàng hỏi. Đủ rồi, ngươi cái này dối trá nữ nhân, ngươi còn ở nơi này giả mù sa mưa cùng ta làm bộ cái gì cũng không biết có phải hay không. Ngươi lợi hại, ta thừa nhận còn không được sao, ta thích thủ linh thích nhiều năm như vậy. Chính là hắn đều chưa từng có con mắt xem qua ta, ngươi gần nhất thủ lĩnh liền đối với ngươi mọi cách bảo hộ. Hiện tại, các ngươi, các ngươi còn, còn. Nói đến này, nàng hốc mắt nước mắt lưu càng hung. Thủy Tiên Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì? Các nàng phía sau đột nhiên vang lên một đạo phòng bị nam nhân thanh âm. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt kinh hoàng biểu tình quay đầu, chiều phía sau đứng nam nhân ấp đúng hô một câu, thủ lĩnh. Cổ mộc thâm không thấy nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp lướt qua nàng đi tới Giang Tiểu Lâm bên người, một đôi lo lắng con ngươi ở Giang Tiểu Lâm trên người đánh giá, ngươi không sao chứ. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua biểu tình phi thường ủy khuất Thủy Tiên Nhi, sau đó mới nhìn hướng hắn, trả lời nói, ta không có việc gì. Cổ mục thâm nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nhìn phía phía sau Thủy Tiên Nhi, Thủy Tiên Nhi, bổn thủ lĩnh cuối cùng cảnh cáo ngươi, đừng đi khi dễ Tiểu Lâm, lần sau nếu là lại làm bổn thủ lĩnh thấy ngươi khi dễ nàng. Đừng trách bổn thủ lĩnh đối với ngươi không khách khí. Thủ lĩnh, ta, ta không có, ta không có khi dễ. Thủy Tiên Nhi cấp vẻ mặt đỏ bừng cùng hắn giải thích. Được rồi, bổn thủ lĩnh không muốn nghe này đó, dù sao lời nói mới rồi ngươi nghe được là được, không chuẩn khi dễ tiểu lông. Cổ Mộc thâm vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gây nàng lời nói. Thủy Tiên Nhi đầy mặt ủy khuất nhìn hắn, thấy hắn liền xem chính mình liếc mắt một cái cũng không chịu. Lập tức đem đoán hận ánh mắt nhìn phía hắn bên người nữ nhân trên người. Giang Tiểu Lâm thân mình cứng đờ, trong lòng cười thầm cái này Thủy Tiên Nhi rốt cuộc đầu có phải hay không bị lửa đá? Rõ ràng chuyện này nàng mới là nhất vô tội mới đúng, đã xảy ra nhiều như vậy, nàng chính là một câu cũng chưa nói qua. Giang Tiểu Lâm, đừng tưởng rằng ngươi cùng thủ lĩnh có thân mật quan hệ, ta liền sẽ từ bỏ thủ lĩnh, ta sẽ không, ta nhất định sẽ đem thủ lĩnh từ bên cạnh ngươi cất về ngươi cho ta chờ. Ném xuống những lời này, Thủy Tiên Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, lại ủy khuất chiều cổ mục thâm bên này nhìn liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy ra sơn đậu. Cổ mục thâm không chút nào để ý nhìn liếc mắt một cái Thủy Tiên Nhi rời đi phương hướng, xoay người nhìn phía bên người nữ nhân, tiểu lâm, Thủy Tiên Nhi người này chính là bộ dáng này, nàng là làm vu tiên bà bà cấp xuống hư, ngươi đừng quá để ý nàng lời nói là được, còn có, nếu là nàng còn dám khi dễ ngươi. Ngươi tới cùng ta nói, ta giúp ngươi hết giận. Kỳ thật nàng cũng không như thế nào khi dễ ta, chính là nàng kia mở miệng có điểm thảo người ghét mà thôi, mặt khác cũng khỏe. Giang Tiểu Lâm cùng hắn giải thích nói. Cổ mục thâm ánh mắt ôn nhu chăm chú vào trên mặt nàng. Giang Tiểu Lâm thân mình run lên, xoa hai tay nhìn hắn hỏi, ngươi làm gì bộ dáng này nhìn ta, cảm giác hảo quái. Hắn cười nói, Tiểu Lâm, ngươi tâm địa thật thiện lường, thủy tiên nhi như vậy khi dễ ngươi. Ngươi còn giúp nàng nói tốt. Giang Tiểu Lâm bị hắn khen biểu tình có điểm ngượng ngùng. Ta vừa rồi lời nói đều là thật sự. Hơn nữa ta cũng không có ngươi tưởng như vậy thiện lương. Kỳ thật ta nội tâm vẫn là rất tính toán chi ly. Nếu là có người thật sự khi dễ ta, ta cũng nhất định sẽ còn trở về. Chương 78 Nàng càng là nói như vậy, hắn trong lòng liền càng càng thêm cho rằng nàng là cái tâm địa thiện lương nữ nhân. An qua cơm sáng. Giang Tiểu Lâm lập tức lôi kéo bên người nam nhân chạy về thu Úc. Chúng ta một người một nửa bắt được bờ sông đi tẩy mấy thứ này. Giang Tiểu Lâm đem trên mặt đất phóng sợi tầng phân hai nửa. Cổ mục thâm nơi nào bỏ được làm nàng đi dọn này đó trọng đồ vật, lập tức đem trên tay nàng cầm sợi tầng cấp đoạt lại đây, đem chúng nó một lần nữa biến thành một đống. Ngươi làm gì? Xem hắn đem chính mình trên tay đồ vật cấp đoạt lại đi. Giang Tiểu Lâm chừng lớn trong mắt nhìn đem sợi tầng ôm vào trong ngực nam nhân hỏi. Ngươi đừng nhúc nhích mấy thứ này, để cho ta tới là được, ngươi đi trước, ta ở phía sau đi theo. Hắn nhìn nàng nói. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua trên tay hắn ôm sợi tầng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, đối với hắn nói một tiếng, đà tạ. Nói xong, mại chân trước một bước hướng thụ ốc bên ngoài đi ra ngoài, đi ở mặt sau cổ một thâm cười cười. Ôm chặt trong lòng ngược sợi tầng đuổi theo nàng bước chân. Hai người một trước một sau đi tới sông nhỏ bên cạnh. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ, này sông nhỏ đã có một nửa mặt sông đã chậm rãi kết thành băng, chỉ có một tiểu khối mặt sông còn có nước sông lưu đậu. May mắn chúng ta sớm một chút tới, nếu là vãn một chút tới, này mặt sông liền thật sự muốn toàn bộ kết thành khối băng. Giang tiểu lâm nhìn này sông nhỏ, vẻ mặt may mắn. Nhìn thoáng qua phía sau nam nhân, mở miệng nói. Cổ mục thâm, ngươi đem trên tay ôm sợi tầng bông xuống, lấy một rúm cho ta, ta dạy cho ngươi như thế nào tẩy mấy thứ này. Cổ mục thâm trước đem trong lòng ngực ôm sợi tầng đặt ở trên mặt đất, bất quá lại không có ấn nàng theo như lời như vậy, lấy một rúm cho nàng. Đợi trong chốc lát, chậm chạp không thấy phía sau nam nhân có động tĩnh, nàng lại lần nữa quay đầu lại, có điểm tức giận đối với hắn hỏi, ngươi không nghe được lời nói của ta sao, ta làm ngươi cho ta lấy một rúm sợi tầng cho ta. Không được, sông nước này quá lạnh băng, ngươi không thể đi chạm vào nó, ngươi nói, ta tới lộng là được. Cổ mục thâm lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Nghe được hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm trong lòng dâng lên một cổ ấm áp độ ấm. Ngươi không cho ta đi chạm vào, nhưng là chính ngươi sẽ lộng sao. Liền tính là ta nói, ngươi cũng chưa chắc có thể chuẩn bị cho tốt, tính, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Này hoàng ma thân thảo tới làm cho liền không nhiều lắm, nếu là lãng phí rớt. Liền đáng tiếc. Thấy hắn như cũ không đệ sợi tầng cho chính mình, Giang Tiểu Lâm lập tức chiều hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có điểm cả giận nói, ngươi cấp vẫn là không cho, ngươi nếu là không nghe ta nói, ta muốn sinh khí. Cổ mộc thâm trên mặt lộ ra phi thường khó xử biểu tình, tả hữu do dự một hồi lâu, cuối cùng không tranh xem qua trước nữ nhân, vẫn là cầm một rúm cho nàng. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận này rúm sợi tầng. Lập tức đi đến sông nhỏ bên cạnh không kết băng địa phương nhưng thủy tẩy sợi tầng. Giặt sạch vài biến, chậm rãi, trên tay nàng kia một rúm sợi tầng biến thành từng điều đường cong. Rốt cuộc thành công. Giang Tiểu Lâm kích động nhìn trên tay cầm này đó điều tuyến. Cổ Mộc thâm, ngươi thấy được không có, ta thật sự làm ra tới. Này đó tuyến chính là có thể dệt thành vải bố đường cong, thật tốt quá. Chúng ta về sau có quần áo xuyên, rốt cuộc không cần lại xuyên này đó thụ quần áo. Giang Tiểu Lâm cầm này đó đường cong nhìn về phía bên cạnh đồng dạng ở tẩy sợi tầng nam nhân cao hứng hô. ân, ta thấy được. Cổ mục thâm cười nói. Hắn thật cao hứng nghe được nàng giảng chính là chúng ta này hai chữ. Này thuyết minh nàng càng ngày càng đem nơi này trở thành một cái ra. Chương 79 Hiện tại ta biết, ngươi đứng ở một bên nhìn là được. Hắn lại một lần giảng đạo. Ngươi thật sự hành. Giang Tiểu Lâm bán tín bán nghi nhìn hắn. Cổ Mộc thâm cười, ngẩng đầu đối với nàng giảng đạo, ngươi nếu là không tin, liền đứng ở một bên nhìn. Nói xong, hắn giống như sợ nàng không nghe lời tiếp tục làm, vì thế đem dư lại sợi tầng toàn cấp ôm tới rồi hắn bên người. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn cái này động tác, con môi cười, tuyển một cái tới gần hắn vị trí, ngoan ngoãn ngồi xổm nơi đó lẳng lặng nhìn hắn tẩy này đó sợi tầng. Kế tiếp nàng nhìn đến thật đúng là làm nàng đối người nam nhân này bội phục không được. Nàng vừa rồi chỉ là làm mẫu một lần, người nam nhân này cư nhiên liền thật sự học xong, làm ra tới những cái đó tuyến so nàng làm cho còn muốn hảo. Hai người ở sông nhỏ biên ngây người nửa giờ, rốt cuộc đêm này đó sợi tầng đều cấp tẩy xong. Nguyên bản bọn họ ôm ra tới chính là một đại bó sợi tầng, tẩy ra tới sau, chỉ còn lại có không đến nửa. Hai người ôm này tẩy tốt tuyến về tới thu Úc, vào thu Úc. Ban đầu đông lạnh run bần bật Giang Tiểu Lâm tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều ấm lên. May mắn chúng ta đi ra ngoài khi làm này đôi lửa đốt, bằng không chúng ta hiện tại trở về chuẩn sẽ đông lạnh thành một cái cầu giống nhau. Giang Tiểu Lâm vây quanh ở đống lửa bên, ngẩng đầu cùng cầm chỉ gai đi vào tới nam nhân giảng đạo. Nướng trong chốc lát, chờ đến toàn thân đều ấm áp đi lên, Giang Tiểu Lâm lại ngẩng đầu nhìn phía đang ở sửa sang lại chỉ gai nam nhân giảng, cổ mục thâm. Ta có một cái ý tưởng muốn nói với ngươi. Ở sửa sang lại chỉ gai cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn qua, giảng đạo, ngươi nói. Giang tiểu lâm chạy nhanh đi đến hắn bên người ngồi xuống, mở miệng giảng đạo. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi không phải cùng ta nói rồi. Ở cái này thời tiết, trong bộ lạc sinh bệnh lão nhân cùng tiểu hài tử liền sẽ đặc biệt nhiều sao. Cổ mục thâm ngừng tay thượng sống, nhìn chăm chăm nàng gật gật đầu. Đúng vậy. Mỗi năm tới rồi cái này mua. trong bộ lạc người đều sẽ chết bệnh thật nhiều, quá xong rồi cái này mùa đông, trong bộ lạc người liền sẽ thiếu thật nhiều. Giang Tiểu Lâm tiếp tục giảng, lão nhân cùng Tiểu Hài tử sở dĩ sẽ sinh bệnh, còn không phải đông lạnh, ta cảm thấy ngươi hẳn là bắt ngươi thủ lĩnh thân phận phân phó đi xuống, làm đoàn người trong nhà mỗi ngày đều thiêu hỏa, không chuẩn tát, như vậy ngốc tại bên trong lão nhân cùng Tiểu Hài tử liền sẽ không đông lạnh tới rồi, sinh bệnh cũng liền ít đi, ngươi nói đi, Chính là này muốn lãng phí thật nhiều tuổi lửa đâu. Cổ Mục Thâm có điểm khó xử. Giang Tiểu Lâm hướng về phía trước trận trắng mắt, này tuổi lửa là đại sự, vẫn là người mệnh là đại sự a. Người này nếu không có, muốn tuổi lửa làm gì? Cổ Mục Thâm túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, không bao lâu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn phía Giang Tiểu Lâm, lớn tiếng nói, ngươi nói rất đúng, hảo, đợi chút ăn cơm chưa khi ta liền phân phó đi xuống. Đêm này đó tuyến phóng tới đống lửa bên dọn xong, Hiện tại bọn họ liền chờ này đó tuyến bị nướng làm, sau đó liền có thể lấy nướng làm tuyến dệt muốn đồ vật. Trong nháy mắt lại đến bọn họ ăn cơm chưa thời gian, hai người cầm tay hướng sơn động phương hướng đi đến. Đi đến sơn động cửa, một cổ thịt hương vị theo đông phong phiêu ra tới, đứng ở ngoài động giang tiểu lâm lập tức nghe thấy được này cổ hương vị. Mấy ngày nay ngốc tại cái này trong bộ lạc, nàng làm mỗi ngày đốn đốn ăn thịt, hiện tại nghe thấy tới này thịt vị, nàng đều có điểm phản cảm. làm sao vậy đi ở phía trước cổ mộc thâm cảm giác được phía sau nữ nhân không có đội kịp quay đầu nhìn lại vừa lúc nhìn đến nàng nhíu chặt mày bộ dáng giang tiểu lâm dương mắt nhìn về phía hắn há miệng thở dốc thật cẩn thận nhìn hắn hỏi cổ mộc thâm các ngươi mỗi ngày ăn này thì nướng chẳng lẽ đều sẽ không ăn nị sao chương 80 mươi cổ mộc thâm sờ soạng chính mình cái óp lắc lắc đầu sẽ không chúng ta trong bộ lạc người từ sinh hạ tới chính là bộ dáng này ăn đã ăn thói quen, ngươi nếu là làm chúng ta đi ăn những thứ khác, chúng ta khả năng còn sẽ ăn không quen. Giang, tiểu lâm biểu tình có điểm bị hắn nói cấp đả kích đến. Đột nhiên, cổ mục thâm chọn hạ mi, đi đến nàng bên người, ngươi có phải hay không ăn mì thịt? Giang tiểu lâm túi đầu, không dám nói là, xem nàng cái dạng này, cổ mục thâm nơi nào còn sẽ không rõ, tức khắc ngăm đen trên mặt lộ ra khó xử, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này chỉ có thịt, không có mặt khác đồ vật có thể ăn. Xem hắn như vậy khó xử, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh ra tiếng nói, ta cũng không có ăn quán nghị, kỳ thật đói thời điểm vẫn là có thể ăn vào đi, ngươi đừng lo lắng ta. Đúng lúc này, bên trong truyền đến kêu bọn họ đi vào tiếng kê Được rồi, vừa rồi ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi đừng để ở trong lòng, đi thôi, chúng ta đi vào ăn cái gì. Nói xong, nắm hắn tay hướng trong sơn động đi đến, Kế tiếp nhật tử, thời tiết này liền thật là vào ngày đông giá rét, mỗi ngày này phiêu xuống dưới tuyết không đến một lát liền có thể đem đi ra ngoài người cấp biến thành một cái người tuyết trở về. Bởi vì cái này đại tuyết nguyên nhân, trong bộ lạc đi ra ngoài săn thú hoạt động cũng hủy bỏ, hiện tại đoàn người đều miêu ở chính mình thụ ốc quá đông. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Giang Tiểu Lâm liền vẫn luôn không có nhìn thấy ngày thường đi theo bên người nàng nam nhân. Hướng người hỏi thăm một vòng. Không có người biết cổ mục thâm đến tuột cùng đi nơi nào. thu Úc, một người ngốc tại bên trong giang tiểu lâm chính cầm này chỉ gai dùng tay dệt. Nàng hiện tại dùng như là hiện đại cái loại này dễ táo lông phương pháp. Đột nhiên, một cổ gió lạnh từ thụ Úc bên ngoài phiêu tiến vào, ngồi ở đống lửa bên cạnh giang tiểu lâm lập tức bị lanh đến, thân mình run lên hạ. Quay đầu lại hướng thụ Úc bên ngoài vừa thấy, chỉ thấy một cái người tuyết giống nhau cao lớn nam nhân đứng ở Thu Úc bên ngoài. Cổ mục thâm. Giang Tiểu Lâm chiều cái kêu cao lớn người tuyết thử hô một tiếng. Ân, là ta. Đứng ở bên ngoài cao lớn người tuyết lên tiếng. Giang Tiểu Lâm lập tức đóng lửa bên cạnh đứng lên, hướng ra phía ngoài hắn đi qua. Liên ở nàng sắp đụng tới hắn khi, lập tức làm hắn cấp kêu ngừng bước chân. Ngươi không cần lại đây, ta trên người lãnh thực, đừng lánh đến ngươi, ngươi nhanh lên tôi lại đôi bên cạnh đi. Thấy nàng còn ở do dự, cổ mục thâm tiếp tục nói. nhanh lên qua đi nghe lời chờ ta đem trên người tuyết cấp lộng rớt ta liền đi vào kia hảo ngươi mau một chút tiến vào dặn dò xong những lời này nàng lúc này mới xoay người lại đi trở về đống lửa bên cạnh chẳng được bao lâu giống người tuyết giống nhau cổ một thâm rốt cuộc đem trên người khoác tuyết cấp run xong cả người ướt lộc cộc đi đến giang tiểu lâm vừa thấy hắn cái dạng này lập tức đem vị trí đứng ra lôi kéo hắn lại đây nói Ta vị trí này tới gần đống lửa bên cạnh, ngươi mau tới đây nướng một chút. Nhìn hắn cả người ướt đấm thủ y ghề. nàng nhịn không được lải nhải, ngươi đây là đi nơi nào, lớn như vậy tuyết, nhìn xem ngươi, cả người đều ướt đẫm. nếu như bị đông lạnh bị bệnh, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cổ mộc thâm chiều nàng cười, trả lời nói, đi ra ngoài làm một chút việc, đợi chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn ngồi ở đống lửa bên cạnh tiếp theo. Ngay từ đầu sắc mặt còn thực tái nhợt hắn chậm rãi khôi phục một chút huyết sắc, trên người thụ y hề cũng chậm rãi nướng làm. Thấy hắn không hề vẫn luôn run lên, Giang Tiểu Lâm lúc này mới mở miệng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc đi làm chuyện gì tình. Cư nhiên muốn tại như vậy lanh thời tiết hết giận. Rốt cuộc nói chuyện không hề run tới run đi cổ mục thâm nhìn nàng trả lời, ta đi lộng một chút đồ vật trở về, ta đặt ở bên ngoài, đợi chút ta cho ngươi lấy tiến bảo. mươi 81 Xem hắn nói như vậy thần bí, Giang Tiểu Lâm tò mò hỏi, là thứ gì? Cổ Mộc thâm cong môi cười, không có lập tức trả lời, đứng lên, đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn đi ra phương hướng nhìn, chẳng được bao lâu, lại thấy hắn đổ trở về, lần này hắn trở về, hắn trên vai nhiều một thứ. Cái này là, nhìn hắn đặt ở chính mình trước mặt vỏ cây túi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Cổ Mộc thâm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt mang theo cổ vũ đối với nàng nói. Mở ra đến xem. Do dự hạ, Giang Tiểu Lâm rỗi tay chậm rãi đem trói quan bể vỏ cây túi cấp mở ra. Vừa mở ra, bên trong đồ vật lập tức ánh vào tiếng nàng mỉ mắt. Cái này là khoai lang. Giang Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân. Đây là khoai lang. Hắn nhìn nàng cười nói. Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, nàng hiện tại cũng mặc kệ nó gọi là gì, nàng liền muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là từ đâu nó tới. Không phải nói bọn họ nơi này người đều là ăn thịt sao? Ngươi từ nơi nào làm ra này khoai lang? Nàng nhìn hắn hỏi. Ngươi thích sao? Hắn nhìn nàng hỏi, xem nhẹ nàng vấn đề. Giang Tiểu Lâm sốt ruột không được, bất quá vẫn là trả lời trước hắn, thích. Sau đó nàng sốt ruột tiếp tục hỏi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi từ nơi nào làm ra? Là từ hổ vân bộ lạc bên kia làm ra? Hắn mỉm cười nhìn nàng đáp. Ngươi đi hổ vân bộ lạc. Tại như vậy lanh thời tiết. Giang Tiểu Lâm đau lòng nhìn hắn hỏi. Con Hảo, vừa ra đi khi là có điểm lãnh, bất quá đi nhiều liền không lạnh. Hắn cười trả lời nói. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua trên người hắn còn không có làm thấu thụ ý, ý. Trong lòng lấm áp, ngươi chạy đến hổ vân bộ lạc đi lộng này đó, có phải hay không bởi vì ta mấy ngày hôm trước lời nói. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Ta biết ngươi nhất định là ăn không quen chúng ta nơi này đồ ăn, rốt cuộc ngươi không phải ở chúng ta trong bộ lạc lớn lên, ăn không quen cũng bình thường, bất quá ta đáp ứng ngươi, sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Bị hắn thâm tình như vậy một thông báo, Giang Tiểu Lâm cả người hoàn toàn ngốc lăng trụ, trong đầu trống giống. Đồ ngốc, ta không đáng ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Giang Tiểu Lâm đau lòng nhìn hắn nói, cổ Mộc thâm hơi hơi mỉm cười, ta tưởng đối với ngươi hảo. Đúng rồi, ngươi biết này mà xong, hắn cầm lấy một cái khoai lang bỏ vào trong miệng. Hắn kia cắn khoai lang tốc độ làm Giang Tiểu Lâm tưởng ngăn cản đều ngăn cản không kịp. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem một cái tộc mọi khoai ăn vào trong miệng. Thực ngọn, cắn một ngụm, đầy miệng là tộc mọi khoai hắn liệt một hàm răng trắng đối với Giang Tiểu Lâm cười nói. Nói ngươi là cái đồ ngốc thật đúng là một cái đồ ngốc. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Cổ mục thâm khó hiểu nhìn nàng. Giang Tiểu Lâm không nói thêm gì, ruôi tay đem trên tay hắn kia cắn một ngụm khoai lang cấp cầm lại đây. Ta tôi giáo ngươi như thế nào ăn này phiên, mà xong, đống lửa bị ném vào một cái đồ vật. Cổ mục thâm định tình vừa thấy, thấy được đống lửa nướng chính là hắn vừa rồi ăn qua khoai lang. Xem hắn chiều chính mình nhìn qua, Giang Tiểu Lâm đối với hắn nói, chờ xem, đợi chút ta sẽ làm ngươi nếm một chút cái gì gọi là chân chính nướng khoai lang. Không ngồi trong chốc lát, Nàng lại đi cái kia vỏ cây trong túi cầm ba cái khoai lang quăng vào đống lửa. Nướng không bao lâu, Thu Úc chậm rãi phiêu tán khai một cổ nướng khoai lang hương vị. mươi 82 Này hương vị! Lần đầu tiên nghe loại này hương vị, cổ Mộc thâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên người nữ nhân. Biết sự lợi hại của ta đi, ta nói cho ngươi này khoai lang chính là muốn bộ dáng này ăn mới đã quyển. Đột nhiên, Giang Thiểu Lâm nhìn thoáng qua trên mặt đất vỏ cây trong túi khoai lang. Lại nhìn liếc mắt một cái bên người nam nhân, lắc đầu cười. Vừa vặn ngẩng đầu lên cổ một thâm vừa vặn thấy nàng cái này động tác, nhịn không được tò mò, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Nghe được hắn thanh âm, Giang Tiểu Lâm nhìn về phía hắn, há miệng thở dốc, quyết định mở miệng nói, ta vừa rồi suy nghĩ, ta đều đem dùng như thế nào hỏa dạy cho hổ vân bộ lạc, như thế nào bọn họ còn không có chân chính nắm giữ dùng như thế nào hỏa, còn ở ăn sống mấy thứ này. Thấy hắn ở chầm tư, Giang Tiểu Lâm lại lần nữa mở miệng nói, tính, không đề cập tới này đó, khoai lang nướng hảo, đem chúng nó làm ra tới. Cổ mục thâm lấy lại tinh thần, tay hướng hỏa rỗi ra, chờ hắn tay từ hỏa vươn tới khi, trên tay hắn đã nhiều một con nướng tốt khoai lang. Giang Tiểu Lâm dọa ngốc lăng trụ, thẳng đến nàng trước mặt bay tới nướng khoai lang hương vị, nàng mới lấy lại tinh thần. Người tay không có việc gì đi, mau cho ta xem. Nàng lập tức chảo qua hắn cầm khoai lang tay ngó trái ngó phải, phát hiện hắn mu bàn tay thượng cùng bàn tay thượng hồng toàn bộ. Ngươi ngốc nha, đây là hỏa nha, ngươi như thế nào không lấy mặt khác đổ vật trước đem khoai lang từ hỏa vứt ra tới, sau đó lại đi lấy, như vậy mới sẽ không năng tới tay. Nhìn thoáng qua bị nàng vẫn luôn trộp vào trên tay tay, cổ mộc thâm cười nói, ta không năng, đừng lo lắng. Giang tiểu lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn nói không năng. Ngươi nhìn xem ngươi tay, đều hồng đi lên. Nói xong, nàng xoay người đi ra thụ Úc. Cổ mộc thâm đang chuẩn bị đuổi theo đi, mới vừa đứng lên, lại thấy thụ mảnh bị nhấc lên, vừa mới đi ra nàng lại đổ trở về. Làm tuyết đắp một chút ngươi tay, như vậy đánh bại hạ ngươi trên tay độ ấm. đảo khi trở về, Giang Tiểu Lâm trên tay nhiều một phủng màu trắng tuyết khối. Nàng đem tuyết khối đắp ở hắn hồng hồng mù bàn tay cùng bàn tay thượng. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy không như vậy năng? Năng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Kỳ thật điểm này năng với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, bất quá nhìn đến trước mắt nữ nhân như vậy đau lòng chính mình, hắn quyết định vẫn là đem chuyện này cấp dấu xuống dưới hảo. ân là không có như vậy năng. Hắn ôn nhu nhìn nàng trả lời nói. Như vậy liền hảo, ta cùng ngươi nói, lần sau không chuẩn còn như vậy tử làm. Này hỏa chính là vô tình, nếu như bị bị phỏng, Này không biết muốn bao lâu mới có thể hảo đâu, có nghe hay không? Biên nói, Giang Tiểu Lâm biên cầm một cái nướng chín khoai lang bẻ thành hai nửa. ngươi nếm thử. Nàng đem trong đó một nửa phân cho bên người nam nhân. Xem hắn nhận lấy, Giang Tiểu Lâm gấp không chờ nổi nếm nổi lên chính mình trên tay một nửa kia nướng khoai lang. Này một nếm, này hương vị ăn ngon thiếu chút nữa không làm nàng đem đầu lưỡi cấp cắn xuống dưới. Không thể tưởng được này viễn cổ bộ lạc trồng ra khoai lang cư nhiên ăn ngon như vậy. Nhìn chằm chằm vào nàng ăn cổ mục thâm thấy nàng không hai hạ liền đem một nửa nướng khoai lang cấp ăn sạch, mỉm cười đem trên tay hắn không ăn một nửa kia đưa qua. Giang Tiểu Lâm nhìn đến trước mặt đột nhiên nhiều ra tới nửa khối nướng khoai lang, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi không ăn sao? Ta còn không đói bụng, ngươi ăn đi. Hắn cười đáp. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận, cười tủm tỉm nhìn hắn nói. ra đây không khách khí, ngươi nếu là muốn ăn nói, chúng ta lại đi hỏa lấy, dù sao kia mấy chỉ cũng mau chín. Liên tục ăn một cái đại nướng khoai lang, Giang Tiểu Lâm tức khắc cảm thấy chính mình bụng no rồi. Còn muốn sao? Xem nàng ăn xong vẫn luôn ở liếm miệng, Cổ Mục thâm hỏi. Sơ xuân bụng, Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, từ bỏ, đã ăn no. Ngươi vừa rồi ở lộng cái gì? Những lời này vốn dĩ hắn vừa tiến đến liền muốn hỏi Chỉ là vừa rồi vẫn luôn vội vàng này nướng khoai lang sự tình. mươi 83 Giang Tiểu Lâm nghe hắn hỏi như vậy, lập tức nhớ tới chính mình vừa mới dệt một chút chỉ gai, vì thế đứng lên, đi đến vừa rồi nàng đặt ở đầu gỗ thượng chỉ gai, cầm chúng nó lại đổ trở về. Ta ở dùng chỉ gai dệt cái này, bất quá ta hiện tại là ở thử dùng, chờ ta hoàn toàn nắm giữ hảo, ta lại đem chúng nó truyền cho trong bộ lạc người, làm cho bọn họ cũng dùng này chỉ gai dệt quần áo. dệt bao tay dệt mũ cổ mộc thâm nhìn thoáng qua trên tay nàng cầm tò mò hỏi ngươi hiện tại dệt chính là cái gì quần áo sao giang tiểu lâm lắc lắc đầu không phải quần áo muốn dệt thành y hề phục chúng ta làm cho này đó chỉ gai phỏng trừng không đủ ta tính toán dùng chúng nó dệt một đôi giày là cho ngươi đợi chút ngươi chân làm ta lựa một chút nhìn xem ngươi xuyên bao lớn mã Giày. cổ mộc thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình đi chân trần Nghe hắn hỏi như vậy, Giang Tiểu Lâm lập tức dùng tay chụp hạ chính mình cái chán, nàng quên mất cái này trong bộ lạc người giống như đều không co xuyên qua giải, hắn tự nhiên không biết nàng nói giải là cái gì. Ta nói giải chính là cái này, thấy được không có. Giang Tiểu Lâm lập tức chỉ hạ nàng trên chân xuyên này song đã có điểm cũ không thành dạng giải chạy đua nói với hắn nói. Đi vào nơi này lúc sau, nàng mới biết được nơi này người quanh năm suốt tháng đều là đánh đi chân trần. Vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều là như thế này. Cổ mộc thâm túi đầu nhìn thoáng qua nàng chỉ dày, ánh mắt sáng lên, cao hứng ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, thứ này cư nhiên còn có thể làm dày, ngươi không phải nói thứ này là làm quần áo sao. Giang tiểu lâm không khách khí chiều hắn ném nói xem thường qua đi, cầm lấy trên tay dệt một chút chỉ gai, một bên dệt một bên cùng hắn giải thích nói, này ngươi cũng không biết đi, thứ này thứ gì đều có thể dệt ra tới, chỉ cần sẽ dệt. vốn gì ta là tưởng cho ngươi dệt kiện quần áo bất quá này tuyến không phải không đủ sao cho nên ta liền tính toán cho ngươi dệt đôi giày chờ lần sau lộng cũng đủ chỉ gai ta lại cho ngươi dệt quần áo cổ mộc thâm vội lắc đầu không cần không cần ngươi không cần cho ta dệt ngươi dệt cho ngươi chính mình xuyên thì tốt rồi ta một đại nam nhân không cần xuyên đều được hắn mới vừa nói xong giang tiểu lâm lớn tiếng sặc trở về nói không được ngươi cần thiết cho ta xuyên Đây là ta cho ngươi dệt, ngươi cần thiết cho ta mặc vào, ngươi là không mặc, ta liền phải sinh ngươi khí. Cổ mục thâm ngẩn ra, lập tức lại sửa miệng, hảo, ta xuyên. Lúc này, Giang Tiểu Lâm trên mặt lúc này mới lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Kế tiếp, trừ bỏ đi ăn cơm thời gian Giang Tiểu Lâm đi ra ngoài ăn ngoại, mặt khác thời gian nàng đều là tránh ở thụ ốc dệt dày. Dệt ba bốn thiên lúc sau, trên tay nàng này đôi dày rốt cuộc dệt hảo. Giữa trưa ăn một lần xong cơm, nàng liền lôi kéo hắn hướng bọn họ trụ Thu Úc bên kia chạy tới. Trong sơn động đoàn người nhìn này đối nam nữ chạy ra đi thân ảnh, một đám trên mặt đều lộ ra chúc phúc tươi cười. Thu Úc, hai người đều có điểm thở hổn hển. Một chạy vào, Giang Tiểu Lâm lập tức buông lỏng ra hắn tay, chạy đến nàng ngủ kia trương trên giường gỗ, lấy ra một đôi vừa mới dệt hảo không lâu dày ra tới. Cấp, ngươi hiện tại mặc vào thử xem. Nếu là nơi nào không tha thích, ngươi cùng ta nói, ta hảo cho ngươi sửa sửa. Nàng đem trên tay này đôi giày đưa qua. Cổ một thâm nhìn thoáng qua, vui sướng tiếp nhận, hảo, ta hiện tại liền xuyên. Nói xong, hắn tìm một cái có thể ngồi địa phương ngồi xuống, trước nâng lên một chân hướng một con giày bên trong xuyên đi vào. Ngay sau đó lại đem một khác chỉ chân hướng một khác chỉ giày bên trong xuyên tiến. Mặc tốt lúc sau, cổ một thâm ăn mặc này đôi giày, đạp lên trên mặt đất. ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ nhân, liệt miệng cười nói, thực thoải mái. Hắn mới vừa cười, trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, nhỏ giọng chiều trứng mắt hắn Giang Tiểu Lâm hô một câu, Tiểu Lâm, ta lại nơi nào chọc ngươi sinh khí sao? mươi 84 Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu, tay xuống phía dưới một lóng tay, ngươi đem dạy cho ta xuyên phản, ngươi cư nhiên còn cùng ta nói trắng ra thực thoải mái, cổ một thâm, ngươi căn bản chính là ở gạt ta, này dây xuyên phản. Nơi nào sẽ thoải mái? Cổ mục thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc dày chân, trên mặt lộ ra sốt ruột biểu tình. Không, không phải, ta, ta không biết giày xuyên phản, ta không có mặc quá giày. Xem hắn vẻ mặt sốt ruột cùng chính mình giải thích, cuối cùng nàng vẫn là mềm hạ tâm, cùng chính mình giải thích. Rốt cuộc người nam nhân này là lần đầu tiên xuyên giày, không biết mặc vào giày lúc sau cái gì là thoải mái, cái gì là không thoải mái, kia cũng là bình thường. Tính. xem ở ngươi là lần đầu tiên xuyên dạy phân thượng ta liền không cùng ngươi so đo ngươi phạm cái này sai rồi nói xong nàng chỉ chỉ hắn xuyên phản dạy nói ngươi đem giày cấp thời ra đem chân đổi lại đầy xuyên cổ mộc thâm nga một tiếng cong lưng đem mới vừa mặc vào giày cấp thời dựa theo nàng vừa rồi nói thay đổi chân xuyên vào kia hai chỉ dùng chỉ gai dệt thành giày bên trong là cái dạng này sao mặc tốt lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng xác nhận Giang Tiểu Lâm gật gật đầu chính là như vậy, người đứng lên đi một chút, nhìn xem hợp không thá chân. Cổ mục thâm lập tức đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó lại quay đầu đi trở về tới. Có hay không cảm thấy chân bị trống cảm giác? Nàng nhìn hắn hỏi. Cổ mục thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình này một đôi chân, lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải cho ta ăn mặc này đôi giày, không chuẩn đem nó cấp gỡ xuống tới biết không? nàng chỉ vào hắn nói cổ mục thâm lập tức lộ ra khó xử biểu tình túi đầu nhìn trên chân này đôi giày nói đi ra ngoài bên ngoài khi cũng muốn mặc không như vậy không phải muốn đem nó cấp làm giờ sao giang tiểu lâm nghe được hắn những lời này khỏe miệng không cấm dơ lên nói ngươi là cái tròn váng không chuẩn đem nó cho ta cởi ra đặc biệt là đi bên ngoài thời điểm càng là muốn ăn mặc nó đi ra ngoài trên mặt lộ ra một tia do dự qua không trong chốc lát hắn gật đầu đáp ứng hành ta nghe ngươi. Nghe được hắn câu này trả lời, Giang Tiểu Lâm trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Nói xong lời nói, Giang Tiểu Lâm xoay người lại đi cầm dư lại không nhiều lắm chỉ gai ra tới, lại dùng hai thùng nhánh cây làm thành loại nhỏ tuyến châm bắt đầu dệt lên. Nhìn đến nàng cái này, động tác cổ mục thâm lập tức đi đến bên người nàng, nhìn thoáng qua trên tay nàng làm sự tình, hỏi Tiểu Lâm, ta dày không phải làm sao, ngươi này lại là đang làm gì? giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái tiếp theo cúi đầu tiếp tục trên tay sự tình biên trả lời ta ở dệt giày a bất quá ngươi đừng hiểu lầm ta không phải dệt cho ngươi ta là dệt cấp hã lực dệt cấp cái kia tiểu tử cổ mộc thâm kéo dài quá một chút thanh âm nghe hắn này nói kỳ quái thanh âm giang tiểu lâm ngừng tay thượng sống ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngươi nói những lời này khi như thế nào cổ cổ quái quái thế nào ngươi có ý kiến sao thu được nàng truy cứu ánh mắt Cổ mộc thâm lập tức lắc đầu không có, ta không có ý kiến. Lạnh ngươi cũng không dám có ý kiến. Nói xong câu đó, Giang Tiểu Lâm túi đầu tiếp tục vội vàng trên tay sống. Nay một dệt, Giang Tiểu Lâm lại là ở thủ ốc dệt nửa ngày mới lại đi theo cổ mộc thâm một khối ra tới đi sơn động ăn cơm. Nay vừa đi, cổ mộc thâm trên chân xuyên này lại vải bố dậy lập tức thành cổ mộc bộ lạc đoàn người truy vấn. mươi 85 Thủ lĩnh Người trên chân này xuyên chính là thứ gì? Chúng ta như thế nào chưa từng có xem qua? Đạt đi ở cổ mục thâm bên người qua lại nhìn hắn trên chân này xong vải bố dạy. Trả lời trước, cổ mục thâm tiên triều Giang Tiểu Lâm bên này nhìn thoáng qua, sau đó mới trả lời đây là dạy, mặc ở trên chân dạy. Ta nghe nói qua, Giang Tiểu Lâm tới chúng ta bộ lạc khi trên chân xuyên có phải hay không đã kêu làm dạy. Có người nhìn cổ mục thâm hỏi. Không sai. tiểu lâm tới thời điểm nàng trên chân xuyên kia đổ vật chính là giày cổ mục thâm gật đầu nói thủ lĩnh này giày mặc ở trên chân này giày có phải hay không thực cấm a đặt vẻ mặt tò mò nhìn cổ mục thâm chân này đôi giày cổ mục thâm túi đầu suy nghĩ một chút gật gật đầu xác thật thực cấm áp so với chúng ta thứ gì đều không mặc cấm áp nhiều đoàn người vừa nghe hắn câu này trả lời một đám ánh mắt mang theo dệt nhiệt gắt gao chăm chú vào hắn trên chân này đôi giày thượng Thủ lĩnh, ngươi này dày là như thế nào làm cho? Có phụ nhân đánh bạo hướng cổ một thâm hỏi. Theo những lời này vừa hỏi, tức khắc có vô số song ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Này nếu là biết thứ này là như thế nào làm cho, kia trong bộ lạc tiểu hài tử cùng đại nhân hai chân liền sẽ không ở mùa đông thời điểm đông lạnh hồng toàn bộ. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá các ngươi có thể hỏi tiểu lâm, thứ này là nàng cho ta dệt. Cổ mục thâm chỉ hướng đang ở cùng A Lực nói chuyện Giang Tiểu Lâm. Phụ nhân nhóm vừa nghe, lập tức chiều Giang Tiểu Lâm bên này đi tới. Sơn động bên kia, Giang Tiểu Lâm còn không biết đợi chút sẽ có thật nhiều người lại đây hướng nàng lãnh giáo này dày sự tình. Hiện tại nàng đang theo A Lực giảng chân kích cỡ sự tình. Tiểu tử thúi, ta làm ngươi đem ngươi chân cho ta lượng một chút cũng sẽ không làm ngươi có hại, ngươi làm gì không chịu. Giang Tiểu Lâm chọc A Lực cánh tay mắng. A lực thân mình uốn éo, tranh thoát nàng độc thủ. Ngươi không nói cho ta ngươi vì cái gì muốn lượng ta chân, ta sẽ không làm ngươi lượng. A lực ta nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt phòng bị nói. Ngươi cảm thấy ta lựa ngươi chân, sau đó sẽ bắt ngươi chân kích cỡ đi làm chuyện xấu sao. Tiểu tử túi, ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi còn không có làm ta tưởng bắt ngươi làm chuyện xấu tư cách. Giang tiểu lâm tức giận chọc hạ đầu của hắn. A lực hừ một tiếng, như cũ nói. Tóm lại ngươi không nói cho ngươi vì cái gì muốn lượng ta chân, ta liền càng không làm ngươi lượng. Thấy hắn một bức không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng. Giang Tiểu Lâm hướng về phía hắn cắn chặt răng, Thỏa Hiệp nói, Hào đi, Hào đi, ta nói cho ngươi, ta là tưởng cho ngươi làm một đôi giày, đã biết đi, nhanh lên làm ta cho ngươi lượng chân kích cỡ. Giày, á lực nhìn nàng, lặp lại cái này tự. Đúng vậy, giày, nột chính là ta trên chân xuyên loại này. Nó chính là dạy, còn có nhà ngươi thủ lĩnh xuyên. Nàng chỉ hạ cách đó không xa đang ở cùng người ta nói lời nói cổ mục thâm. A lực chiều cổ mục thâm bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt ở hắn trên chân nhiều nhìn chằm chằm một chút, nhìn thấy nhà hắn thủ lĩnh chân mang một kiện cổ quái đồ vật, hắn tưởng đó chính là giang tiểu lâm nói dạy đi. Thu hồi ánh mắt, hắn không thể tin được nhìn nàng hỏi, ngươi phải cho ta làm giày, Là nha, như thế nào, ngươi không nghĩ muốn sao? Nàng cười hỏi hắn, A lực không có trả lời, như cũ nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì cái gì phải cho ta làm giày chúng ta, chúng ta cái gì quan hệ đều không có, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy. Giang Tiểu Lâm cười cười, nhìn hắn nói, ai nói chúng ta không có quan hệ, chúng ta là tỷ đệ A, tỷ tỷ cấp đệ đệ làm giày chẳng lẽ này không nên sao. chương 86 A lực trong mắt co rụt lại khẩn, một lát sau. Mới lại tiếp tục đối với nàng mở miệng hỏi, ngươi thật sự phải cho ta làm kia cái gì dạy. Ngươi cho rằng ta nói dẫn sao. Nhanh lên đem chân vươn tới làm ta lượng lượng. Giang tiểu lâm thật muốn lại hướng đỉnh đầu hắn thượng gõ vài cái. Cái này tiểu tử thúi chẳng lẽ cho rằng nàng thời gian thực nhàn sao. Do dự trong chốc lát, A lực chậm rãi dịch ra hai chân. Đột nhiên, hắn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta, ta chân có điểm dơ, bằng không lần sau đi. Chờ ta rửa sạch sẽ lại cho ngươi lượng. Giang Tiểu Lâm thấy hắn muốn đem chân cấp dịch trở về, lập tức dôi tay bắt được hắn hai chân, không cần, cứ như vậy tử lượng đi, dù sao ta không chê người chân giờ. Túi đầu nhìn ngồi sổm trên mặt đất cho chính mình lượng chân nữ nhân, a lực hốc mắt đỏ lên, nhìn đến Giang Tiểu Lâm đứng dậy khi, lập tức lại đem đầu vặn đến một bên, trộm dùng mu bàn tay lau hốc mắt thượng nước mắt. Hảo, quá hai ngày ngươi dạy ta liền có thể giúp ngươi dệt hảo. Đến lúc đó có giày xuyên, ngươi liền không cần ở cái này rét lạnh thời tiết lại sợ đông lạnh chứ. Giang Tiểu Lâm đứng lên, đem hắn chân kích cơ nhớ kỹ, biên nói với hắn nói. A lực mới vừa há mổm, đột nhiên làm phía sau chuyển đến thanh âm cấp đánh gây rớt. Ở bọn họ hai người phía sau tới nhất bang phụ nhân nhóm. Tiểu Lâm. Trong nháy mắt, này đó phụ nhân toàn bộ vây quanh ở Giang Tiểu Lâm bên người, kêu nàng tên. Ta ở, ta ở. Đoàn người có việc sao? Bị đoàn người vây quanh Giang Tiểu Lâm lớn tiếng đáp. Thức mau bị này đó phụ nhân đẩy ở bên ngoài A Lực nhìn bị vây quanh ở trung gian Giang Tiểu Lâm, khỏe miệng nhẹ nhàng rơ rơ lên, xoay người rời đi nơi này. Tiểu Lâm, nghe nói thủ lĩnh trên chân kia cái gì dạy là ngươi cho hắn làm, đây là thật vậy chăng? Ngay thường cùng Giang Tiểu Lâm tốt hơn lì xạ lôi kéo nàng cánh tay hỏi. Những người khác thấy thế, đều dừng lại giảng động động tác. Ngường đầu nhìn Giang Tiểu Lâm bên này. Nhìn các nàng những người này khát vọng ánh mắt, nàng hỏi, anh, đây là thật sự, các ngươi có phải hay không cũng muốn học. Nếu là muốn học nói, ta có thể giáo các ngươi. Này đó phụ nhân nhóm lập tức dùng sức gật đầu. Giang Tiểu Lâm cười, nhìn các nàng những người này nói, Hành à, các ngươi nếu là muốn học nói, ngày mai các ngươi tới ta trụ nơi đó, ta dạy các ngươi. Thật tốt quá, Tiểu Lâm, ngươi thật là một cái người tốt. Chúng ta đây liền không khách khí, ngày mai chúng ta liền tới đây tìm ngươi. Lì xạ lôi kéo tay nàng vẻ mặt cảm kích. Những người khác cũng đồng dạng chiều nàng biểu đạt cảm tạ chi tình. Kỳ thật nàng cũng nghĩ tới dùng da thú làm giày, chỉ là cái này bộ lạc người săn thú khi cũng không biết có phải hay không quá cậy mạnh, đánh trở về con mồi trên người da không có một cái là tốt, toàn bộ là tình tế nho nhỏ phá động, làm nàng muốn tìm một kiện hữu dụng da thú đều không được. Xem ra phải dùng thượng gia thú làm gì đó, đành phải chờ đến mùa đông qua lúc sau. Lúc này, cơ hồ sở hữu nữ nhân đều đi đến Giang Tiểu Lâm bên này hỏi thăm dày sự tình, chỉ có một người không có quá khứ, đứng cách các nàng này đó nữ nhân hảo xa một khoảng cách nhìn, ánh mắt còn tràn ngập tâm đầu. Có gì đặc biệt hơn người, một ngày nào đó, ta Thủy Tiên Nhi nhất định sẽ làm người lăn ra cái này bộ lạc. Đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, Thủy Tiên Nhi nói xong câu này, ác độc nói lúc sau, thật sự là nhìn không được những người này đối giang tiểu lâm như vậy lấy lòng, xoay người thở phì phì rời đi cái này sơn động. Ra sơn động, Thủy Tiên Nhi không có ở băng thiên trên nền tuyết nhiều đi, mà là trực tiếp trở về nàng cùng nàng mãi mãi trụ kia gian thu ốc. Trước hai ngày mới xuất quan Vu Tiên bà bà đang ở vì sắp đã đến mùa đông làm chuẩn bị, ở thu ốc ma dược liệu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, ngừng tay thượng sống. ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, nhìn đến trở về người, nói, đã trở lại. Chương 87. Ân. Một đạo huy khí vô lực trả lời thanh ở thụ ốc bên ngoài vang lên, đang chuẩn bị tiếp tục trên tay sống Vu Tiên bà bà nghe được thanh âm này, lại lần nữa buông xuống trên tay sống, nhìn đi vào tới cháu gái, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không phải đi sơn động bên kia ăn cơm sao? Ngươi giống như không cao hứng, xảy ra chuyện gì? Thủy Tiên Nhi dùng sức ngồi ở nàng trước mặt, đoạt lấy trên tay nàng cầm kia căn đảo dược gậy gỗ, dùng sức đảo dược, khí phồng lên nói, còn có thể phát sinh sự tình gì, ở cái này trong bộ lạc trừ bỏ cái kia giang tiểu lâm, ai còn có thể khí đến ta, mãi mãi, ngươi không phải không biết, hiện tại cái kia giang tiểu lâm ở chúng ta trong bộ lạc là càng ngày càng chịu bộ lạc đoàn người hoan nên đều sắp vượt qua ngươi. Vu Tiên Bà bà nghe xong, hơi hơi mỉm cười. đem trên tay nàng đảo dược côn cầm lại đây tiếp theo đảo này có gì đó mãi mãi không phải cùng ngươi đã nói sao rằng cô nương là từ trên trời bên kia tới sớm hay muộn có một ngày bọn họ trở thành chúng ta sở hữu bộ lạc súng nhi hiện tại chỉ là bắt đầu về sau nàng còn sẽ trở thành các bộ lạc hoan nghênh thủy tiên nhi khi đứng lên ánh mắt lộ ra ghen ghét vì cái gì mãi mãi vì cái gì nàng sẽ trở thành các bộ lạc súng nhi nàng giang tiểu lâm có cái gì tốt Vũ tiên bà bà thấy được cháu gái trên mặt ghen ghét, sắc mặt biến đổi, lập tức buông đảo dược gậy gỗ, trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Tiên nhi, mãi mãi không phải cùng ngươi đã nói, không chuẩn đối rằng cô nương bất kính, có nghe hay không, lần sau ngươi nếu là còn như vậy, mãi mãi thật sự muốn chỉ ngươi. Vì cái gì, mãi mãi, ta vẫn luôn lộn không rõ, rõ ràng ngươi mới là cái này trong bộ lạc đệ nhị quyền lợi đại người. Vì cái gì liền ngươi cũng muốn đối cái kia họ giang khách khí như vậy, ta không rõ. Nhìn vẻ mặt không phục cháu gái, Vu tiên bà bà thở dài, duỗi tay đi kéo nàng tay. Tổ tôn hai tay mới vừa gặp phải, đột nhiên làm Thủy Tiên Nhi cấp ném ra. ngại mãi, ngươi phải đối cái kia họ giang nữ nhân tôn kính chính ngươi đi tôn kính đi, dù sao ta sẽ không đối nàng tôn kính, ta Thủy Tiên Nhi sẽ không dễ dàng như vậy bại cho nàng, một ngày nào đó. Ta Thủy Tiên Nhi nhất định sẽ so nàng lợi hại hơn, làm thủ lĩnh đối ta Thủy Tiên Nhi lau mắt mà nhìn. Ném xuống những lời này, Thủy Tiên Nhi xoay người chạy ra thủ Úc. Thủy Tiên Nhi, Thủy Tiên Nhi. đuổi theo ra đi vu tiên bà bà nhìn này trống giống bên ngoài, lại lần nữa than một ngụm trường khí. Ngày hôm sau, ăn một lần xong cơm giang tiểu lâm dẫn theo bộ lạc sở hưu phụ nhân nhóm đi vào nàng cùng cổ một thâm trụ này gian mã trong phòng. Cũng may cổ một thâm trụ này gian thụ ốc đủ đại, lúc này mới đem này đó phụ nhân nhóm đều cấp cất chứa xuống dưới. Nơi này có nước ấm, đoàn người nếu là khát nước, liền chính mình đi đảo. Giang Tiểu Lâm chỉ vào đống lửa bên cạnh Trúc Thùng nói. Yên tâm đi, Tiểu Lâm, chúng ta nếu là khát, nhất định sẽ chính mình đổ nước uống, sẽ không theo ngươi khách khí. Lisa đại biểu cho đoàn người giảng đạo. Cảm nhận được đoàn người gấp không chờ nổi tâm tình, Giang Tiểu Lâm bắt đầu giảng đạo. Các ngươi không phải rất tò mò các ngươi thủ lĩnh trên chân xuyên dạy là nơi nào tới sao, ta cho các ngươi giới thiệu cái đồ vật. Nói xong câu đó, nàng xoay người đi đặt ở thu ốc hoàng ma thảo bên này, cầm một rún đổ trở về. Nột, cái này gọi là hoàng ma thảo, các ngươi thủ lĩnh trên chân xuyên dạy chính là lấy nó làm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú vào trên tay nàng cầm này rún hoàng ma thảo mặt trên. Tiểu lâm, ngươi không phải gạt chúng ta đi. Này còn không phải là chúng ta thường xuyên thấy thảo sao, nó như thế nào có thể biến thành thủ lĩnh xuyên cái loại này dày đâu? Có người hỏi. mươi 88. Là nha, loại này thảo chúng ta ngày thường thường xuyên thấy. Lại có nhân đạo. Nghe các nàng thảo luận loại này thảo nói, Giang Tiểu Lâm nghe xong trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng nói, là, không sai, loại này thảo sắc thật thường xuyên có thể nhìn thấy. Bất quá các ngươi thủ lĩnh trên chân xuyên giày sát xác thật thật chính là lấy nó làm được. Lúc này, lì xạ đã đi tới, lấy quá giang tiểu lâm trên tay này rốn hoàng ma thảo, ngó trái ngó phải một hồi lâu, đột nhiên nói, không đúng à, tiểu lâm, ngươi trên tay này rốn hoàng ma thảo cùng thủ lĩnh trên chân xuyên không giống nhau a Những người khác vừa nghe, cũng lần lượt đi tới xem xét, toàn nhận ra các nàng trước mặt này rốn hoàng ma thảo cùng ngày hôm qua các nàng nhìn thấy cặp kia giày không giống nhau. Chờ các nàng nói xong, Giang Tiểu Lâm lại mở miệng, "Không sai, không thể tưởng được các ngươi rất cẩn thận, xác thật là không giống nhau, bởi vì các ngươi thủ lĩnh trên chân xuyên kia dạy là trải qua một phen xử lý, này hoàng ma thảo kỳ thật không phải ngay từ đầu là có thể dệt thành, dày, nó là phải trải qua một phen gia công xử lý mới có thể dệt thành đồ vật." "Gia công xử lý?" Có người nghe thấy này mấy cái từ, lặp lại nói một câu. giang tiểu lâm chiều giảng những lời này mấy người nhìn thoáng qua cười cười tiếp tục nói không sai gia công xử lý hôm nay ta làm đoàn người lại đây kỳ thật chính là muốn dạy đoàn người như thế nào gia công xử lý này hoàng ma thảo hơn nữa ta cùng đoàn người nói này hoàng ma thảo nếu là gia công xử lý tốt không chỉ có có thể dệt thành giày còn có thể dệt thành y phủ giang tiểu lâm những lời này mới vừa rơi xuống trong đám người không ít người đều lớn tiếng hô một câu dệt thành y liền phục đúng vậy có thể dệt thành y liền phục giang tiểu lâm cười gật đầu thứ này dệt thành quần áo có thể chúng ta hiện tại xuyên y liền phục hảo sao có người nhìn thoáng qua hoàng ma thảo ánh mắt lộ ra hoài nghi ánh mắt giang tiểu lâm cong môi cười nhìn bọn họ nói loại chuyện này chỉ có các ngươi tự mình cảm thụ mới biết được ta hiện tại cùng các ngươi nói thứ này dệt ra tới quần áo so các ngươi hiện tại xuyên muốn hảo rất nhiều phỏng chừng các ngươi cũng sẽ không tin tưởng có phải hay không xem các nàng không nói lời nào nàng tiếp tục nói ta không biết các ngươi muốn hay không dùng nó dệt quần áo dù sao ta là tính toán dùng nó tới dệt quần áo các ngươi hiện tại muốn đi theo ta tới học sao vừa rồi còn có điểm hoài nghi này đó các nữ nhân lập tức mở miệng lớn tiếng trả lời tưởng cảm nhận được các nàng nhiệt tình giang tiểu lâm cười cười bắt đầu an bài các nàng như thế nào học lộng này hoàng mã thảo bên trong náo nhiệt hứng hống tiếng cười nói chuyện thanh vẫn luôn hướng bên ngoài bay ra. Đứng ở thủ ốc bên ngoài cổ một thâm nghe bên trong bay ra thanh âm, khỏe miệng thượng vẫn luôn treo tươi cười. Bên cạnh đứng mấy cái nam tử nhìn đến bọn họ thủ lĩnh trên mặt loại này tươi cười, một đám cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Thủ lĩnh, này giang cô nương thật đúng là lợi hại, chúng ta thường xuyên thấy hoàng ma thảo nàng cư nhiên có thể làm nó biến thành dày, vừa rồi còn nghe bên trong các nữ nhân nói kia đồ vật còn có thể dệt thành y hề phục. Loại chuyện này chúng ta như thế nào liền vẫn luôn không có phát hiện quá đâu. Người nói chuyện tên là Ba Đặc, người lớn lên cũng phi thường cao lớn cường tráng. Cổ một cười đắc ý, nhìn Ba Đặc nói, nếu các ngươi có thể nghĩ đến hoàng ma thảo có thể làm thành giày còn có quần áo, vậy các ngươi chính là đến từ thiên ngoại người. Ba hạng nhất người vừa nghe, đại gia hỏa trên mặt đều lộ ra một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười, đó chính là bọn họ thủ lĩnh là thật sự thích thượng giang cô nương. Trải qua nửa ngày dạy dỗ, toàn bộ lạc các nữ nhân đều học xong như thế nào đem hoàng ma thảo biến thành sợi tơ. Ngày hôm sau, đại gia hỏa không màng giá lạnh mùa đông cùng lông ngống đại tuyết, khoác đại tuyết đi bên ngoài rút hoàng ma thảo. Rút trở về lúc sau, đại gia hỏa dựa theo từ giang tiểu lâm bên này học được tay nghề, bắt đầu động khởi tay tới. Chương 89 Không quá hai ngày Cổ mục trong bộ lạc cơ hồ đều có thể nhìn thấy người ăn mặc vải bố dày ở trên nền tuyết đi tới đi lui. Đương đại gia hỏa tất cả đều bận rộn cấp người trong nhà dệt dày khi, Giang Tiểu Lâm bên này đã bắt đầu sờ soạng dùng như thế nào này hoàng ma thảo chế thành chỉ gai dệt quần áo. Tiểu Lâm, A lực ta giúp ngươi mang đến. Cổ mục thâm tử Thu ốc bên ngoài đi đến, phía sau đi theo A lực. Ở Thu ốc ngồi dệt quần áo Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu, chiều đi vào tới A lực vẫy tay nói. A lực, mau tới đây. Đi vào tới A lực cũng không có lập tức chiều nàng bên này đi qua đi, mà là tiên chiều cổ mục thâm bên này nhìn thoáng qua. Cổ mục thâm chiều hắn cười nói, nhìn ta làm gì, tiêu ngươi lại không phải ta, là ngươi tiểu lâm thỉ, ngươi đi tìm nàng. A lực chiều hắn gật gật đầu, lúc này mới đi hướng tiêu hắn quá khứ giang tiểu lâm bên này. Đợi trong chốc lát mới chờ đến hắn lại đây, giang tiểu lâm có điểm tức giận nhìn hắn nói, như thế nào như vậy chậm. Mau ngồi xuống thử xem ta cho ngươi làm dạy. A lực nhìn thoáng qua trên tay nàng cầm dạy, sửng xuất hạ, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, ngươi thật sự cho ta làm dạy. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn một cái, lôi kéo hắn ngồi xuống, ngồi xổm xuống, xuống biên cho hắn xuyên dạy, biên trả lời nói, đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói cho ngươi làm dạy là lừa gạt ngươi sao? Không cần, ta chính mình tới. Thấy nàng tự cấp chính mình xuyên dạy. A lực lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt thẹn thùng đem trên tay nàng giày cấp đoạt lại đây. Nhìn đưa lưng về phía chính mình xuyên giày biệt nữ ra hỏa A lực, Giang Tiểu Lâm không cấm cười, từ chính hắn đi xuyên. Một lát sau, phí thật lớn kính rốt cuộc đem giày cấp mặt vào A lực chậm dại xoay người, đỏ mặt nhìn hắn đối diện Giang Tiểu Lâm. Ở dẹn quần áo Giang Tiểu Lâm cảm nhận được hắn ánh mắt, nâng lên mắt, nhìn nhìn hắn trên chân xuyên giày, trên mặt lộ ra một đạo vừa lòng. thoạt nhìn này đôi giày man thích hợp ngươi từ hôm nay trở đi ngươi cùng nhà ngươi thủ lĩnh giống nhau đều phải mỗi ngày ăn mặc ta cho ngươi dệt này đôi giày không chuẩn đem nó cấp khởi ra nàng chỉ vào hắn trên chân xuyên giày nói không đợi hắn đáp lời giang tiểu lâm lại tiếp tục nói chờ ta cái này quần áo dệt hảo ta lại cho ngươi dệt kiện quần áo như vậy mùa đông ngươi liền không cần sợ ai đông lạnh không cần ngươi đã cho ta làm giày ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo Ngươi không cần cho ta làm quần áo, hơn nữa ta chính mình có quần áo xuyên. A lực đỏ mặt cự tuyệt. Giang Tiểu Lâm nhìn lướt qua trên người hắn ăn mặc đơn bạc quần áo, ngươi bộ dáng này quần áo xem như quần áo sao, cứ như vậy tử nói định rồi, ta cho ngươi dệt kiện quần áo. Chính là, A lực túc tăng cường mi. Không chuẩn lại chính là, ngươi lại nói chính là, ta liền phải cùng ngươi sinh khí. Không đợi hắn nói xong, Giang Tiểu Lâm lập tức đánh gậy hắn nói, Đúng lúc này, cổ mục thâm không biết khi nào đi tới bọn họ hai người bên người. Nghe ngươi tiểu lâm tỉ nói, làm nàng cho ngươi dệt quần áo. Hắn đối với A lực nói. A lực nhìn hắn một cái, trong mắt tất cả đều là sung bái. Sau đó lại nhìn về phía giang tiểu lâm bên này, gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, vậy phiền toái ngươi. Giang tiểu lâm trừng mắt hắn nói, tiểu tử thúi, hưởng phí ta đối với ngươi tốt như vậy, nhà ngươi thủ lĩnh một câu cư nhiên đỉnh ta mười câu nói. kết quả thật làm người thương tâm a lực đỏ hương mặt trộn hướng của một thâm bên này nhìn thoáng qua sấn hắn không chú ý phía chính mình lúc này mới nhỏ giọng cùng giang tiểu lâm giảng thủ lĩnh là ta a lực nhất sùng bái anh hùng hắn nói ta đương nhiên muốn nghe chương 90 a lực há miệng thở dốc trên mặt mang theo do dự một lát sau hắn mở ra miệng lại nhắm lại nửa tháng sau Dĩ vãng ăn mặc thủ y của một bộ lạc các con dân lúc này đầy toàn bộ thay vải bố quần áo. Tại đây tuyết trắng mùa đông tăng thêm một đạo nhan sắc. Theo mùa đông nhật tử càng đi hạ, đoàn người sở muốn ăn đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Một sơn động đồ ăn lấy người mắt thường chứng kiến chậm rãi thu nhỏ. Mấy ngày nay bởi vì chuyện này làm cái này bộ lạc thủ lĩnh của một thâm vẫn luôn sầu như thế nào giải quyết chuyện này. Cuối cùng vì nhất tộc người có thể quá hảo hảo ai quá cái này mùa đông, hắn rốt cuộc làm một cái lớn mật quyết định. Thu Úc truyền ra Giang Tiểu Lâm hô to một tiếng, cái gì, Ngươi muốn mang theo bộ lạc các nam nhân đi ra ngoài săn thú. Nàng đi nhanh đi vào hắn trước mặt, ninh chặt mi nhìn thẳng hắn. Cổ Mộc thâm chậm rãi gật gật đầu, đúng vậy, chính là vào ngày mai, phỏng trừng muốn đi thượng mấy ngày mới trở về, ta không ở nơi này thời điểm, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Ngươi điên rồi, lớn như vậy tuyết, này bên ngoài tuyết đều có thể không tới ta đầu gối, ngươi cư nhiên còn muốn mang theo đoàn người đi ra ngoài săn thú. Ta biết, ta cũng không nghĩ, ta ban đầu cho rằng chúng ta chứa đựng những cái đó đồ ăn có thể quá làm bộ lạc tất cả mọi người có thể ai quá cái này mùa đông, chính là ta phát hiện ta đoán trước sai rồi, những cái đó đồ ăn căn bản không thể, vì không cho bộ lạc các con dân ăn đói mặc rách, chúng ta cần thiết muốn đi ra ngoài săn thú. Các ngươi chứa đựng đồ ăn không đủ. Giang Tiểu Lâm không thể tin được. Ân, không đủ, nếu là đủ nói ta cũng không cần mang theo đoàn người đi ra ngoài săn thú. Cô Mộc Thâm gật gật đầu. Suy nghĩ trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm lại lần nữa lắc đầu. Không được, ta còn là cảm thấy các ngươi hiện tại đi ra ngoài săn thú quá mức nguy hiểm. chứ không nói thời tiết này, các ngươi đi ra ngoài nhất định sẽ bị đông chết. Còn có, mùa đông giá thú là nhất hung tàn. Bởi vì chúng nó đều đói lâu lắm, minh bạch sao? Ta minh bạch ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì, chúng ta chính là cổ mục bộ lạc dũng sĩ, chúng ta cổ mục bộ lạc chính là lấy săn thú mà sống, sẽ không có việc gì. Cổ mục thâm trả lời nói. Tuy rằng hắn nói rất có đạo lý, bất quá Giang Tiểu Lâm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vẫn là không thể như vậy vội vàng làm quyết định. Chuyện này ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Có lẽ ta có thể nghĩ ra cho các ngươi không cần đi ra ngoài săn thú biện pháp giải quyết, tin tưởng ta. Nói xong câu đó, nàng xoay người hướng bên ngoài phương hướng đi đến. Người đi đâu? Cổ mục thâm nhìn nàng bóng dáng hỏi. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại giải thích hạ, ta đi ra ngoài bên ngoài làm gió thổi thổi, như vậy ta đầu góc có thể bình tĩnh một chút, như vậy càng dễ dàng làm ta nghĩ ra biện pháp giải quyết. ngươi không cần lo lắng cho ta, ta xuyên vải kiện quần áo đâu. Ta cùng đi với ngươi. Hắn lo lắng nàng. Mới vừa xoay người giang tiểu lâm lại quay lại tới, cự tuyệt nói, không cần, ngươi không cần đi theo ta, ngươi làm ta một người bình tĩnh một chút. Lần này, nàng xoay người trực tiếp ra thụ ốc. Đi ra bên ngoài, một cổ mùa đông gió lạnh thổi lại đây, tức khắc làm giang tiểu lâm lénh từ chân trực tiếp lẻn đến chán đi lên. Nàng theo bản năng hợp lại hạ thân thượng ăn mặc quần áo, như cũng là đông lạnh hàm giang thẳng đánh nhau. Dẫm lên sắp không quá nàng đầu gối tuyết, chậm rãi đi tới, đồng thời nàng trong đầu cũng nhanh chóng nghĩ giải quyết đồ an biện pháp. Trong bất chi bất giác, ở tự hỏi sự tình Giang Tiểu Lâm cũng không có ý thức được phía trước có một bóng hình chính chiều nàng chậm rãi đi tới. chương 91 Giang Tiểu Lâm Nghe được phía trước truyền đến câu này tiếng la, Giang Tiểu Lâm ngẩn đầu vọng qua đi, Thủy Tiên Nhi. Thủy Tiên Nhi thấy nàng thấy được chính mình, ở trên nền tuyết linh xa dẫm lên tuyết đi hướng nàng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ta xem ngươi vẫn là mặt ủ mày hê, nên không phải là đụng tới cái gì việc khó đi. Thủy Tiên Nhi nhướng mày nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm đồng dạng nhướng mày, trên mặt treo phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt cái này Thủy Tiên Nhi, nữ nhân này chính là vẫn luôn nhằm vào nàng. Đúng thì thế nào? Phiền thoái ngươi tránh ra, ta hôm nay không có không cùng ngươi đấu võ mồm. Nói xong, ném một đạo xem thường qua đi. Giang Tiểu Lâm lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước đi. Thủy Tiên Nhi xoay người đuổi theo, ngăn ở nàng phía trước. Thủy Tiên Nhi, ta vừa rồi giảng nói ngươi không có nghe được có phải hay không, ta kêu ngươi tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi đấu. Giang Tiểu Lâm trừng mắt giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau chính mình Thủy Tiên Nhi. Ta hôm nay cũng không nghĩ cùng ngươi đấu, ta là tới cầu ngươi trợ giúp. Thủy Tiên Nhi phong thấp từ thái nhìn nàng nói. Đang chuẩn bị đi giang tiểu lâm rừng đi phía trước đi bước chân, hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm hướng nàng. Ngươi đang làm cái quỷ gì? Ta không đang làm cái quỷ gì, ta là nghiêm túc, ta thật là tới cầu ngươi hỗ trợ, ta không biết ngươi có hay không nghe nói trong bộ lạc sự tình. Trong bộ lạc đồ ăn hiện tại càng ngày càng ít, ta nghe nói thủ lĩnh bọn họ ngày mai muốn đi săn thú, ta thật sự rất lo lắng bọn họ. Giang Tiểu Lâm nghe nàng nói sự tình cùng chính mình hiện tại phiền nào sự tình cư nhiên là cùng chuyện, hoài nghi hạt giống giảm bớt một chút. Chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá đôi chuyện này, ta cũng không có gì biện pháp, ngươi tìm lầm người. Thủy Tiên Nhi lập tức nói, ta có một cái biện pháp. Ngươi có biện pháp. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng. Thấy nàng không tin chính mình nói, Thủy Tiên Nhi tiếp tục nói, thật sự, ta thật sự có biện pháp. Ta biết có một chỗ bên kia có đồ ăn. Xem nàng nói giống như thật sự. Giang tiểu lâm túc tăng cường mi, khó hiểu hỏi. Nếu ngươi có biện pháp, ngươi vì cái gì không đi nói cho cổ mục thâm, vì cái gì muốn nói cho ta. Thủy Tiên Nhi cúi đầu, méo chính mình ngón tay chậm rãi nói, ta nghĩ tới muốn cùng thủ lĩnh nói, chỉ là ta không dám, bởi vì nơi đó là chúng ta cổ một bộ lạc cấm địa, thủ lĩnh hắn sẽ không làm chúng ta đi vào. Cấm địa. giang tiểu lâm nhíu lại mi nỉ non này hai chữ thủy tiên nhi ngẩng đầu dùng sức gật đầu nhìn nàng tiếp tục nói đúng vậy cấm địa bởi vì là chúng ta của một bộ lạc cấm địa chúng ta bộ lạc người đều không thể đi vào cho nên nơi đó con người đều đặc biệt nhiều tùy ý đều có thể nhìn thấy giang tiểu lâm nhấp miệng nói nếu là các ngươi bộ lạc cấm địa đó chính là không thể đi vào thủy tiên nhi lập tức lắc đầu nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói không phải Ngươi không phải của một bộ lạc các con dân, ngươi có thể đi vào, liền tính ngươi đi vào, thủ lĩnh cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Giang Tiểu Lâm, ngươi có thể giúp giúp trong bộ lạc đoàn người sao? Ta! Giang Tiểu Lâm chỉ chỉ chính mình, lúc này mới hiểu được nữ nhân này nói nhiều như vậy nguyên lai like là muốn chính mình tiến cái kia cái gì cấm điện. Là nha, ngươi, cầu xin ngươi, ngươi nếu là không giúp chúng ta đại gia hỏa. Thủ lĩnh bọn họ ngày mai liền phải đi ra ngoài săn thú. Đến lúc đó thủ lĩnh bọn họ nếu là có cái gì vắng nhất, chúng ta cổ một bộ lạc các con dân làm thế nào mới tốt. Biên nói, nàng biên túi đầu lau khoẻ mắt. Cũng không biết nàng là thật sự khóc vẫn là ở giả khóc. Giang Tiểu Lâm khó xử nói, ta liền tính là có thể đi vào cũng vô dụ nhà, ta cũng sẽ không săn thú. Đến lúc đó không cần bên trong con ngồi đem ta cấp đánh. Túi đầu ở lau nước mắt Thủy Tiên Nhi lập tức ngẩng đầu. Mắt hồng hồng nói, "Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng đi vào, ta có thể cho ngươi một ít dược, đó là ta náễn mại chế ra tới, đến lúc đó ngươi đem kia dược chiếu vào con ngồi trên người chúng nó liền sẽ ngã xuống đi." Chương 92. Giang Tiểu Lâm nghe xong nàng những lời này, nhướng mày, nghĩ thầm, vừa rồi nàng nói này dược nên không phải là mê dược đi, không thể tưởng được này viễn cổ trong bộ lạc cư nhiên cũng có mê dược loại đồ vật này. Cái này Nàng vẫn là có điểm trần trờ, bằng không ta trở về cùng cổ một thâm thương lượng một chút đi, loại chuyện này hẳn là làm hắn cũng biết. Không được, không thể làm thủ lĩnh biết. Thủy Tiên Nhi đầy mặt kinh hoàng la lớn. Giang Tiểu Lâm bị hoảng sợ, vốt chính mình đập bịch bịch trái tim nhìn nàng. Thủy Tiên Nhi trên mặt treo xấu hổ, ngượng ngùng cười cùng nàng giải thích, thực xin lỗi, dọa đến ngươi đi, ta không phải cố ý, ta chính là lo lắng ngươi nếu là đem chuyện này nói cho thủ lĩnh. Hắn nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chúng ta muốn gạt thủ lĩnh. Hơn nữa ta còn nghe nói bên trong giống như có không ít loại đồ vật. Ta nghe ta nại nại nói, hổ vân bộ lạc loại đồ vật chính là từ cấm địa rừng rậm bên kia đào quá khứ. Biên nói, nàng biên trộm nhìn Giang Tiểu Lâm mặt. Túi đầu tưởng sự tình Giang Tiểu Lâm không biết nàng ở trộm nhìn chính mình. Bất quá đương nàng nghe được Thủy Tiên Nhi nói hổ vân bộ lạc loại đồ vật là từ cái kia cái gì cấm địa rừng rậm đào ra khi. Lập tức ngẩng đầu lên, ngươi nói thật, hồ vân bộ lạc bên kia loại đồ vật đều là từ kia cấm địa rừng rậm đào ra. Đương nhiên là thật sự, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi hỏi ta mãi mãi, nhìn xem ta có hay không lừa ngươi. Hành, ta đây liền đi tìm vu tiên bà bà hỏi rõ ràng chuyện này. Nói xong, nàng xoay người thay đổi cái phương hướng đi. Xoay người khi, giang tiểu lâm công hạ khoe miệng. Kỳ thật nàng biết Thủy Tiên Nhi nói cho nàng chuyện này nhất định không có hảo tâm, ngăn không được trong lòng đánh ý đồ xấu, bất quá kia thì thế nào, nếu là kia cấm địa rừng rậm thật sự có rất nhiều thứ tốt, nàng đi một chuyến cũng không sao. Thủy Tiên Nhi sửng xuất hạ, nhìn đến Giang Tiểu Lâm hướng nhà mình Phương hướng đi đến, trên mặt tức khắc lộ ra một lao cấp, chạy nhanh theo đi lên. Vu Tiên bà bà cháu gái trụ địa phương là ở cổ một bộ lạc tận cùng bên trong, Giang Tiểu Lâm đi rồi nửa cái bộ lạc mới đi đến. Đến thời điểm, nàng một đôi chân đều lại đông lạnh lại hồng, đặc biệt là đầu gối nơi đó, đều rất đấm. Vu tiên bà bà đứng ở cửa, Giang Tiểu Lâm biên hướng bên trong kêu, biên rậm sắp cứng đờ hai chân. Ở nàng kêu xong không trong chốc lát, bên trong truyền đến vu tiên bà bà thanh âm, "Ta ở, tiến vào." Nghe được bên trong tiếng vang, Giang Tiểu Lâm lúc này mới đẩy cây ra môn đi vào. Bên trong, vu tiên bà bà cười tủm tìm đứng. Mặt mang hiển từ tươi cười nhìn đi vào tới Giang Tiểu Lâm, Giang Cô Nương. Giang Tiểu Lâm chiều vu tiên bà bà hơi hơi mỉm cười, đến gần nói, vu tiên bà bà, ngượng ngủng, như vậy lanh thời tiết còn tới quay rời ngươi. Vu tiên bà bà cười cười, chỉ chỉ thụ ốc phóng một trường ghế gỗ tử nói, không có việc gì, mời ngồi đi. Cảm ơn. Giang Tiểu Lâm nói một tiếng tạ, ngồi ở nàng vừa rồi chỉ thụ trên ghế. Xem nàng ngồi xong. Vũ tiên bà bà xoay người đi trong phòng đống lửa bên cạnh lấy ra một cái trang nước gấm trúc thùng, sau đó từ bên trong đổ một ly nước gấm lại đây. Tới, uống ly nhiệt, như vậy thân mình có thể ấm áp một chút. Giang tiểu lâm vội tiếp nhận, cảm ơn. Nói xong, uống một ngụm, lập tức ánh mắt sáng lên. Vũ tiên bà bà, người đây là cái gì thủy, Thực hảo uống, ta vừa rồi uống một ngụm, vừa rồi trong thân thể hàn ý giống như đều đi hết. Nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vu Tiên bà bà. "Đây là ta chính mình làm cho, bên trong thẢ ấm hàn thảo, Giang cô nương nếu là thích uống, đợi chút ngươi trở về khi, ta cho ngươi mang một chút trở về." Vu Tiên bà bà giải thích nói. Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng cười, "Này như thế nào không biết xấu hổ. Không có gì, chỉ là ta chính mình làm cho một ít thảo dược, không đáng giá cái gì." Chương 93. Giang Tiểu Lâm đành phải cười cười, mặt đẹp thượng treo ngượng ngùng. Nhẹ nhàng nói, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn Vu tiên bà bà. Lại uống một ngụm trên tay thủy, Giang Tiểu Lâm mới mở miệng cùng nàng nói về chính mình tìm tới ý đồ đến. Nghe xong lúc sau, Vu tiên bà bà hơi hơi mỉm cười, vận mệnh thật sự rất kỳ quái, ta không nghĩ tới ta lần này bế quan được đến nhắc nhở cư nhiên là ngươi. Giang Tiểu Lâm nghe nàng những lời này, trên mặt lộ ra đại đại khó hiểu, nhún vai nhìn nàng hỏi, Vu tiên bà bà, ngươi những lời này là có ý tứ gì? ta nghe không hiểu lắm. Vu tiên bà bà lại lần nữa cười, đứng lên, chiều nàng cười nói, Giang cô nương, ta những lời này ngươi không cần phải hiểu, ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi. Giang tiểu lâm ngẩn ra, nhìn cho chính mình đổ nước Vu tiên bà bà, nhìn chằm chằm nàng nhìn có trong chốc lát, lắp bắp hỏi, nói như vậy nói, ngươi cái gì đều nguyện ý cùng ta nói, vô luận ta muốn biết cái gì. Xem nàng gật gật đầu, Giang tiểu lâm trong lòng nghi vẫn càng sâu. nhìn nàng hỏi vì cái gì vì cái gì muốn giúp ta Vu Tiên bà bà hơi hơi mỉm cười ngồi xuống nhìn nàng lộ ra một đạo thần bí tươi cười chậm rãi nói bởi vì đây là trời cao ý chỉ trời cao muốn ta làm như vậy Giang Tiểu Lâm lại lần nữa sừng sốt thực mau lắc lắc đầu tính này trời cao sự tình nàng vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng kia Vu Tiên bà bà ta liền hỏi hỏi đi Vu Tiên bà bà nhìn nàng nói Lập tức tới như vậy một chuyện tốt, Giang Tiểu Lâm đều cảm thấy giống như có điểm đang nằm mơ giống nhau. Nàng tới thời điểm, cho rằng phải hướng Vu Tiên bà bà hỏi thăm cấm địa rừng rậm sự tình sẽ có rất nhiều cản trở đâu. Không nghĩ tới việc này so nàng tưởng còn muốn đơn giản, nhân ra là ước gì nói cho nàng. Khi sâu một hơi, Giang Tiểu Lâm nhìn chằm chằm nàng hỏi, Vu Tiên bà bà, ta cũng không hỏi nhiều. chính là muốn hỏi một chút hổ vân bộ lạc bên kia loại đồ vật có phải hay không đều là từ cấm địa rừng rậm bên kia làm ra tới còn có nếu là ta đi nói được chưa hỏi xong nàng gắt gao nhìn chằm trầm nàng đối diện vu tiên bà bà đúng vậy hồ vân bộ lạc loại những cái đó thực vật đều là từ cấm địa rừng rậm bên kia làm ra tới cái tiếp theo ngươi nếu là muốn đi nói có thể đi vu tiên bà bà trả lời nói giang tiểu lâm trên mặt vui vẻ Cao Hưng nói, nói như vậy Thủy Tiên Nhi nàng không có gạt ta, chuyện này là thật sự. Thủy Tiên Nhi, Vu Tiên Bà Bà nghe thấy cái này tên khi, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nhìn về phía Cao Hứng Giang Tiểu Lâm bên này, Giang Cô Nương, ta có thể hỏi một chút ngươi biết chuyện này có phải hay không Thủy Tiên Nhi cùng ngươi nói, nàng muốn ngươi đi cấm địa dừng rộng. Giang Tiểu Lâm nhìn sắc mặt lập tức biến nghiêm túc Vu Tiên Bà Bà, gật gật đầu. Vũ tiên bà bà tức khắc cảm thấy một khuôn mặt hô một câu, Thủy Tiên Nhi. Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Vu tiên bà bà. Vu tiên bà bà lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Giang cô nương, lao thân có thể cầu ngươi một cái hứa hẹn sao? Nhìn nàng loại này ánh mắt, Giang Tiểu Lâm đành phải ngạnh tê dại ra đầu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói, cảm ơn. Vu tiên bà bà trịnh trọng triệu nàng hành lễ. Nàng bất thình lình lập tức dọa giang tiểu lâm nghẻ dựng, Chạy nhanh tiến lên đi ngăn lại. Vu tiên bà bà ngươi đây là đang làm gì? Mau đứng lên. Đem khom khom lưng Vu tiên bà bà đỡ lên. Vu tiên bà bà lúc này thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói. Thủy tiên nhi là ta nhi tử cùng con dâu lưu lại duy nhất một cái hài tử. Ngày thường ta đối nàng là nhiều hơn sùng ái. Đứa nhỏ này là làm ta cấp sùng hư. Chương 94 Nói xong những lời này. vua thiên bà bà nhìn về phía nghiêm túc nghe nàng nói chuyện giang tiểu lâm dùng sức bắt được nàng một bàn tay giang cô nương về sau nếu là ta cái kia cháu gái làm cái gì chọc ngươi tức giận phi thường sự tình cầu ngươi xem ở ta láo thân này một mặt tử thượng tha nàng một cái tánh mạng thành sao giang tiểu lâm sửng sốt khó hiểu nhìn nói ra loại này lời nói Vu tiên bà bà hỏi Vu tiên bà bà ngươi như thế nào sẽ nói loại này lời nói vua tiên bà bà thở dài một hơi nhìn trước mặt đống lửa chầm rãi nói bởi vì ta biết một ngày nào đó nàng sớm hay muộn sẽ xông ra thai họa ra tới ta biết đến giang cô nương có thể chứ Vu tiên bà bà nhìn nàng hỏi làm một cái lao nhân ra như vậy cầu nàng thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói hảo nếu là thật sự có như vậy một ngày ta sẽ tha nàng một cái mệnh Vu tiên bà bà vừa nghe trên mặt lộ ra cao hứng ý cười Gắt gao nắm tay nàng, cảm ơn, Giang cô nương, cảm ơn ngươi. Cảm giác chính mình ở chỗ này ngồi có trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm đứng lên, cười nói, vu Tiên bà bà quấy dậy, ta đây đi về trước. vu Tiên bà bà đứng lên, gọi lại muốn đi ra ngoài Giang Tiểu Lâm, chờ một chút, Giang cô nương. Giang Tiểu Lâm xoay người, làm sao vậy? Ngươi nếu là đi cấm địa rừng rầm như kỹ, nhất định phải dựa vào tâm đi đi, minh bạch sao? Giang Tiểu Lâm trần trờ hạ, cuối cùng vẫn là chiều nàng gật gật đầu, minh bạch. Lại lần nữa xoay người khi, Giang Tiểu Lâm đột nhiên nhớ tới một việc, lại dừng lại bước chân. Vu Tiên bà bà, Thủy Tiên nhi nói ngươi nơi này có một loại dược, sai đến đối phương trên người đối phương lập tức sẽ ngã xuống, không biết ngươi có thể hay không cho ta một ít. Đương nhiên có thể, ngươi chờ một chút. Vu Tiên bà bà cười nói, xoay người vào thụ ốc tận cùng bên trong. Đợi trong chốc lát. Đảo trở về Vu Tiên bà bà trên tay cầm một cái tiểu trúc thùng, mặt trên dùng lá cây bao cái cái khẩu. Đây là ngươi nói cái loại này dược, cẩn thận một chút, thứ này dược tính rất mạnh, chỉ cần dính lên một chút, liền tính là lại đại con ngồi cũng có thể té xỉu. Hảo, cảm ơn ngươi, Vu Tiên bà bà, ta đây liền đi về trước. Giang Tiểu Lâm lại lần nữa trịnh trọng triều nàng hành lễ, lần này là chân chính xoay người rời đi này gian thủ úc. Vừa ra cái này thu Không đi bao xa, đụng phải hướng bên này đuổi Thủy Tiên Nhi. Giang Tiểu Lâm, ngươi thấy ta mãi mãi có phải hay không? Thủy Tiên Nhi tiến lên ngăn cản nàng đường đi. Giang Tiểu Lâm nhìn đầy đầu là hát nàng, lên tiếng, ân, thấy. Thủy Tiên Nhi sắc mặt lập tức biến đổi, khẩn trương nhìn nàng hỏi, ta đây mãi mãi có hay không cùng ngươi nói cái gì? Giang Tiểu Lâm nhìn liếc mắt một cái nàng sắc mặt, trong mắt hiện lên hoài nghi, nói, trên cơ bản cùng ngươi nói giống nhau. nói xong câu đó giang tiểu lâm lướt qua nàng đi rồi không vài bước lại ngừng lại xoay người chiều phát ra thất thần thủy tiên nhi hô một câu thủy tiên nhi ngươi có một cái hảo nãi mãi ném xuống những lời này xoay người lại lần nữa rời đi thủy tiên nhi quay người lại nhìn giang tiểu lâm bóng dáng lớn tiếng hỏi giang tiểu lâm ta cùng ngươi nói sự tình ngươi tưởng thế nào có đi hay không phía trước giang tiểu lâm từng bước một gian nan đạp lên càng ngày càng cao trên nền tuyết Cũng không biết có phải hay không bởi vì tuyết phong quá lớn nguyên nhân, Thủy Tiên Nhi một câu đáp lời cũng chưa nghe được. Trở lại thủ Úc, thiếu chút nữa liền cùng chạy ra cao lớn thân ảnh đụng phải. Làm ta sợ muốn chết, ngươi đây là muốn đi đâu sao? Giang Tiểu Lâm ôm chặt trong lòng ngực Tiểu Trúc Thùng, nhìn thiếu chút nữa đụng phải chính mình cổ mục thâm hỏi. Nhìn trước mắt hỏi chuyện nữ nhân, cổ mục thâm tiến lên bắt được nàng hai tay, ngươi đi đâu, ta nơi nơi tìm ngươi. Giang Tiểu Lâm cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bị chảo hai tay, trên mặt lộ ra ăn đau biểu tình, dây rủa nói, ngươi trước buông ta ra, ngươi đem ta cấp lộng đau. Nhìn đến nàng ăn đau biểu tình, cổ mục thâm lập tức buông lỏng ra nàng cánh tay, lo lắng ánh mắt chăm chú vào nàng cánh tay thượng, trong mắt lộ ra một mặt tự trách. mươi 95 Giang Tiểu Lâm đi đến, nghe được phía sau đi theo bước chân, xoay người, chiều hắn dơ dơ lên trên tay đổ vật Ta đi vu tiên bà bà bên kia, đây là nàng tặng cho ta đồ vật. Cổ mục thâm nhướng mày, người đi vu tiên bà bà nơi đó. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, ân, ta đi hỏi nàng một chút sự tình. Nhìn hắn lo lắng cho mình khuôn mặt, Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra do dự, cuối cùng quyết định vẫn là tính toán không nói cho chính hắn muốn đi cấm địa rừng rậm sự tình hảo. Chuyện này đi qua một ngày, ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâm thừa dịp cổ mục thâm tìm người đi thương lượng săn thú sự tình khi. Nàng nhân cơ hội cầm chuẩn bị tốt đồ vật trộm đi vào cấm địa dày đặc. Xong xuôi sự trở về cổ mục thâm phát hiện nàng không thấy, lập tức ở trong bộ lạc tìm một vòng, không có kết quả lúc sau, tìm người luôn mãi hỏi thăm, lúc này mới hỏi thăm ra một ít tình huống. Thu Úc bên ngoài, Thủy Tiên Nhi vẻ mặt thấp phòng đứng, mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong. Thu Úc bên trong, sắp bị sốt ruột cấp khống chế cổ mục thâm ẩn ẩn nghe được bên ngoài truyền đến có người đi lại thanh âm. Lập tức đứng lên, hướng ra phía ngoài hô một câu, Thủy Tiên Nhi có phải hay không, nhanh lên tiến vào. Đứng ở bên ngoài Thủy Tiên Nhi lúc này là không thể không đi vào. Đi vào tới khi, thông minh nàng đứng ở cách hắn vài bước xa khoảng cách, biểu tình mang theo thật cẩn thận hỏi, thủ lĩnh, ngươi tìm ta sao? Không sai, là ta tìm ngươi, ta nghe người ta nói ngươi đêm qua cùng Tiểu Lâm nói đã lâu nói, các ngươi nói gì đó? Không, chưa nói cái gì a. Chúng ta cái gì cũng chưa nói. Thủy Tiên Nhi ánh mắt né tránh, trả lời nói lắp bắp. Xem nàng cái dạng này, cổ mục thâm trong lòng càng thêm hoài nghi, thật sự chưa nói cái gì, ngươi nếu là có cái gì giấu giếm ta nói. Thủy Tiên Nhi, ngươi biết đến, ta cổ mục thâm nếu là khởi sướng tàn nhẫn tới, ngay cả vu tiên bà bà mặt mũi ta cũng sẽ không cho. Ta, ta Thủy Tiên Nhi vẻ mặt trắng bệnh. Thủ lĩnh tàn nhẫn nàng đương nhiên biết, trước kia có một cái bộ lạc con dân. Bởi vì một cái ngoại tộc nữ nhân phản bội bộ lạc, lúc ấy thủ lĩnh liền đem nam nhân hướng kia cấp đánh gãy hai chân đuổi ra bộ lạc, nàng còn nghe nói, đuổi ra đi nam nhân kia không quá hai ngày liền chết ở bên ngoài, chết dạng còn thực thảm. Thủy Tiên Nhi, buồn thủ lĩnh hỏi lại ngươi một câu, ngươi ngày hôm qua cùng Tiểu Lâm nói gì đó, đúng sự thật nói đến. Thủy Tiên Nhi lộ ra không cam lòng, ngại với hắn uy hiếp, đành phải thẳng thán, ta chính là cùng nàng nói một chút cấm địa rừng rậm sự tình. Ta nào biết nàng sẽ như vậy xuẩn, cư nhiên thật sự đi nơi đó. Cổ mục thâm sắc mặt tối sầm, bước đi đến bên người nàng, dùng sức nắm lấy nàng cánh tay, ánh mắt như là muốn giết người giống nhau, ngươi cùng nàng nói cấm địa rừng rậm sự tình. Thủy Tiên Nhi trên mặt tức khắc lộ ra ăn đau biểu tình, hô một câu, thủ lĩnh, ngươi niết đau cánh tay của ta, đau quá. Nàng ăn đau thanh cũng không có làm cổ Mộc thâm buông ra nàng, ngược lại còn ra tăng lực độ. Thủy Tiên Nhi. Ngày thường ngươi xử tiểu tính tình buồn thủ lĩnh cũng liền mắt nhắm mắt mở không cùng ngươi so đo, không thể tưởng được ngươi tâm như vậy tàn nhẫn, Sử kế làm tiểu lâm vào cấm địa rừng rậm, buồn thủ lĩnh nói cho ngươi, nàng nếu là có cái gì tánh mạng nguy hiểm, buồn thủ lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong câu đó, hắn dùng sức ném ra nàng cánh tay, xoay người đi nhanh rời đi thụ Úc. Ngã trên mặt đất Thủy Tiên Nhi nhìn hắn tuyệt tình bóng dáng, trong mắt loe không cam lòng. Hướng tới hắn bóng dáng la lớn, thủ lĩnh, vì cái gì, ta rốt cuộc nơi nào so ra kem cái kia họ giang, ta thủy tiên nhi không phục Đi đến thủ ốc bên ngoài cổ mục thâm đột nhiên hồi qua đầu, ánh mắt lạnh băng chăm chú vào trên người nàng, người nơi nào cũng so ra kém nàng. mươi 96 Rời đi thủ ốc, cổ mục thâm đem điệp đạt gọi vào bên người công đạo, còn không có công đạo vài câu, điệp đạt lập tức lộ ra không tán thành thái độ, thủ lĩnh, trăm triệu không thể. Cấm địa rừng rậm không phải chúng ta có thể đi vào. Ngươi quên mất sao? Chúng ta ông nội kia đồng lứa đi vào người đến bây giờ đều không có ra tới quá. Kia địa phương chính là cái ăn thịt người địa phương. Ngươi không thể đi vào. Ngươi nói ta đều minh bạch. Chính là tiểu lâm vào nơi đó. Ta không thể ném xuống nàng mặc kệ. Ngươi đừng động. Dù sao ta công đạo chuyện của ngươi ngươi làm tốt là được. Nhớ kỹ. Đừng làm cho người biết ta đi nơi đó. Còn có. Nếu là ta không về được. Cái này bộ lạc liền dựa ngươi. giang đến này, cổ mục thâm dùng sức chụp hạ hắn bả vai. Thủ lĩnh, cái kia họ giang nữ nhân liền như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến ngươi liền cánh mạng đều không cần. diệp đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Cổ mục thâm hơi hơi mỉm cười, tươi cười chung mang theo một tia ngọt ngào, là, rất quan trọng. diệp đạt loại chuyện này ngươi hiện tại còn sẽ không minh bạch, bất quá chờ ngươi gặp phải ngươi trong lòng nữ nhân kia. Ngươi liền sẽ minh bạch ta hiện tại làm những chuyện như vậy. Điều đạt điểm môi, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, dù sao ta sẽ không cho ngươi đi loại địa phương kia, chết cũng không cho. Liên ở bọn họ hai người vì chuyện này rằng có khi, một đạo có điểm lưng còn thân ảnh chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới, chẳng qua này hai người bởi vì lẫn nhau chấp nhất đều quá nghiêm túc, trong lúc nhất thời không có chú ý lại đây. Lưng còn thân ảnh đứng ở bọn họ phía sau, hướng tới bọn họ bóng dáng hô một câu. Điệp đạt, làm thủ lĩnh đi. Hai người nghe được phía sau thanh âm này, đồng thời quay đầu lại, thấy rõ ràng phía sau người tới sau. Hai người chăm miệng một lời chiều người tới hô một câu, Vũ tiên bà bà. Vũ tiên bà bà, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi biết thủ lĩnh muốn đi đâu sao? Điệp đạt chiều nàng đi tới, đỡ nàng một cánh tay. Vu tiên bà bà vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn tay, hoa ái đối với hắn cười nói, ta biết, ta đương nhiên biết thủ lĩnh muốn đi đâu. Hắn là muốn đi cấm địa rừng rậm có phải hay không? Đạt sửng sốt, ngay sau đó tiếp tục nói, là nha, Vu tiên bà bà, nếu ngươi biết thủ lĩnh muốn đi loại địa phương kia, ngươi vì cái gì không ngăn cản, còn muốn cho hắn đi. Hai tử, đây là ý trời, trời cao ý chỉ, ta cùng ngươi đều là không thể đủ ngăn cản, nếu ông trời muốn cho thủ lĩnh đi nơi đó, vậy nhất định có nó đạo lý. Vu tiên bà bà cười cùng hắn nói, cái gì ý trời? Đạt ngơ ngác nhìn nàng hỏi. Ý trời chính là trời cao ý chỉ, hai tử, làm thủ lĩnh đi. Nói xong, nàng nhìn về phía cổ mục thâm bên này. Cổ mục thâm thấy nàng chiều phía chính mình nhìn qua, lập tức chiều nàng đã đi tới, hô một câu, vu tiên bà bà. vu tiên bà bà hơi hơi mỉm cười, vươn một bàn tay. Cổ mục thâm thấy thế, lập tức vươn một bàn tay, cầm tay nàng. Thủ lĩnh. Cho tới nay cấm địa rừng dậm bị chúng ta các bộ lạc dụ vì điểm xấu địa phương, kỳ thật cái này điểm xấu địa phương vẫn luôn đang chờ một người, chỉ cần nàng đã đến, cái này địa phương thực mau sẽ trở thành một mảnh phúc địa. Vu tiên bà bà, ta nghe không hiểu lắm. Cổ mục thâm khó hiểu hỏi. Nàng lắc lắc đầu, ngươi không cần phải hiểu, thủ lĩnh, ngươi cầm cái này, dựa vào ngươi tâm đi tìm giang cô nương, còn có, ta cái này dược chỉ có thể duy trì nửa ngày. Nếu là trong vòng nửa ngày ngươi tìm không thấy Giang Cô Nương, ngươi sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Đạt vừa nghe, khẩn trương không được, nhìn Vu tiên bà bà hỏi, nếu là tìm được Giang Cô Nương đâu? Vu tiên bà bà cười, thủ lĩnh nếu là tìm được rồi Giang Cô Nương, kia hắn sẽ bình an không có việc gì từ cấm địa rừng rậm ra tới, hơn nữa cho chúng ta bộ lạc mang về một cái được mùa mùa đông. Cổ mộc thâm trong mắt căng thẳng, nắm chặt trên tay cái này lá cây túi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai người Vu Tiên bà bà Tiết Đạt ta đi rồi chương 97 thủ lĩnh Tiết Đạt đối với hắn rời đi bóng dáng lớn tiếng hô một câu hốc mắt hừng hồng nhìn phía trước kia nói càng ngày càng xa bóng dáng Tiết Đạt nhìn về phía bên người Vu Tiên bà bà Vu Tiên bà bà ngươi nói thủ lĩnh sẽ bình an trở về sao đứng ở trên nền tuyết Vu Tiên bà bà lúc này sắc mặt cùng tuyết giống nhau bạch Che kín nếp nhăn trên mặt dâng lên một đạo ý cười, sẽ, bọn họ hai cái đều sẽ bình an trở về, chúng ta bộ lạc thực mau liền sẽ không giống nhau. Giờ này khắc này, ở cấm địa rừng rậm giang tiểu lâm cũng không biết ở nàng tiến vào sau bên ngoài phát sinh những cái đó sự tình. Hiện tại, nàng đang đứng ở cấm địa rừng rậm bên trong đánh giá nàng chỗ đã thấy này hết thảy. Hiện ra ở nàng trước mắt chính là che trời giống nhau cao đại thụ, lá cây rậm rạp. Phòng trừng cùng nhiều năm nơi này phơi không đến Thái Dương có quan hệ. Trên mặt đất tuyết cũng không thầm, bởi vì có là cây chống đỡ, cho nên rơi xuống xuống dưới tuyết cũng không nhiều. Để cho Giang Tiểu Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là nơi này động vật cư nhiên ở ngày mùa đông còn nơi nơi loạn nhảy, hơn nữa chúng nó nhìn đến nàng cái này đại người sống lại đây, hoàn toàn không có chạy trốn dấu hiệu. Càng làm cho nàng làm không rõ chính là nơi này rõ ràng không có một chút nguy hiểm. Vì cái gì sẽ bị bên ngoài người gọi là cấm địa rừng rậm? Ở bên trong đi rồi một lát, đơn chính là như vậy trong chốc lát, nàng liền ở chỗ này phát hiện không ít thứ tốt, động vật liền không cần phải nói, trên mặt đất thực vật càng là làm nàng cảm thấy lần này tiến vào cái này địa phương một chút đều không mệt Đào không bao lâu, hiện tại nàng bên cạnh phóng có 5-6 loại thực vật, có làm dược dùng, còn có có thể loại tới ăn. Đang lúc vì này đó phát hiện hưng phấn khi, đột nhiên. phía trước truyền đến vô số đạo hí vang thanh âm giang tiểu lâm lập tức dựng lên lỗ thai nghiêm túc nghe xong một hồi lâu ngay sau đó một mặt ý cười xẹt qua nàng khỏe miệng lung tung đem đào đồ tốt cấp cầm lấy nàng đi nhanh chiều vừa rồi phát ra hí vang thanh phương hướng chạy qua đi chạy một hồi lâu thẳng đến thấy được phía trước kia một đám cao lớn thân ảnh lúc sau giang tiểu lâm lúc này mới thả chầm bước chân một đôi không thể tin được ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước những cái đó thân ảnh Cứ nhiên là mã, không thể tưởng được loại địa phương này còn có mã. Giang Tiểu Lâm kích động nhìn phía trước kia một đám ở mặt cỏ ăn cỏ xanh này đó cao lớn mã. Kích động trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận chúng nó, thẳng đến đi tới ly chúng nó còn có một đoạn ngắn khoảng cách khi tìm một cái tương đối ẩn ngấp lại có thể ẩn thân trong đùi cỏ trốn đi. Ngoan ngoãn, này nguyên thủy mã chính là không giống nhau, như thế nào lớn như vậy? Đến gần vừa thấy. Nàng mới phát hiện này đó mã so hiện đại những cái đó chăn nuôi mã lớn hơn vài lần nhiều, đều sắp đuổi kịp hiện đại những cái đó thành nguyên voi Nhìn này đó quái vật khổng lồ mã, vốn dĩ muốn đánh tính nhìn xem có thể hay không thuần phục con ngựa kỵ kỵ giang tiểu lâm lập tức ở trong lòng đánh mất cái này ý tưởng. Tránh ở bùi cỏ đôi lý trinh chuẩn bị chết khi cũng không biết ông trời có phải hay không ngại nàng ở chỗ này ngốc quá mức thuận gió, nhất thời không phát hiện dưới chân một cục đá. nàng chân phải bị nó một vướng hoa lệ lệ nàng về phía trước một phát cùng đại điệu tới một cái thân mật ôm càng muốn mệnh chính là ngã xuống khi còn phát ra một đạo thực vang động tĩnh không đợi giang tiểu lâm hô lên thanh cách đó không xa đang ở ăn còn những cái đó đại mã đã chịu kinh hách toàn bộ lập tức chiều nàng bên này vọt lại đây nghe đinh thai nhức góc thanh âm giang tiểu lâm vừa nhấc đầu nhìn chiều chính mình chạy tới đại mã đàn dọa hoa dung thất sắc, hét to một tiếng mẹ nó Sẽ không như vậy xui xẻo đi, nhiều như vậy địa phương chúng nó như thế nào không chạy, như thế nào cố tình chạy ta bên này nha. Mang xong, xoay người hướng phía trước chạy trốn. Chương 98 Chính là nàng phát hiện nàng này hai chỉ chân trước sau chạy quá những cái đó bốn chân, thực mau, những cái đó đại mã lấy mắt thường tốc độ đuổi theo nàng. Liên ở Giang Tiểu Lâm cho rằng chính mình có phải hay không bỏ mạng ở ở này đó vó ngựa dưới khi. Đột nhiên cảm giác có người kéo hạ nàng cánh tay, nàng cả người đảo hướng về phía một cây đại thụ mặt sau. xuyên sóng khí, Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu vừa thấy, thấy rõ ràng người tới lúc sau, giật mình hô một câu, cổ mục thâm. ta không có hoa mắt đi. Sắc mặt có điểm tái nhận cổ mục thâm nhìn trước mặt cái này ngốc hô hô nữ nhân, dùng sức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó tay rôi ra, đem nàng kéo vào hắn lại khoan lại tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp chung. Úc. Đau chết ta! Giang Tiểu Lâm rút chính mình đâm đau má phải má, ngẩng đầu lại nhìn liếc mắt một cái trên đỉnh đầu gương mặt này, lúc này mới thanh tỉnh ý thức được chính mình không có xuất hiện ảo giác, người nam nhân này là thật sự tìm tới nơi này tới. Hai người ở sau thân cây mặt ôm một hồi lâu. Mặt dán hắn ngực Giang Tiểu Lâm phát hiện ôm nàng nam nhân có điểm không quá thích hợp. Nàng lập tức từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhìn chằm chằm hắn mặt vừa thấy, phát hiện sắc mặt của hắn phi thường bạch. Cố mục thâm, ngươi nơi nào không thoải mái có phải hay không? Nàng dùng sức bắt lấy cánh tay hắn hỏi. Có một chút, bất quá hiện tại nhìn đến ngươi cảm thấy khá hơn nhiều. Một bàn tay xoa cái chán, vừa rồi cái loại này chân dung muốn nổ tung giống nhau đau đớn giống như giảm bớt rất nhiều. Xem hắn sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt, Giang Tiểu Lâm đỡ cánh tay hắn nói, ta đỡ ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hai người vai sóng vai ngồi ở dưới gốc cây, một lát sau. Nàng lại nhìn hạ sắc mặt của hắn, so vừa rồi khá hơn nhiều, nàng lúc này mới bông tâm. Sao ngươi lại tới đây? Hỏi những lời này khi, nàng có điểm trột dạ không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Những lời này ta tới hỏi ngươi mới đúng, ai làm ngươi tới loại địa phương này, ngươi không biết cái này địa phương rất nguy hiểm sao? Hỏi những lời này khi, hắn hiện tại thân thể còn có sợ hãi phát run. Vừa rồi hắn gần nhất nhìn đến nàng bị những cái đó bảng nhiên con ngồi đuổi theo khi. Hắn thiếu chút nữa không bị hủ chết. Là ta chính mình muốn tới, ta chính là có điểm tò mò cái này địa phương có phải hay không thật sự có những cái đó hổ vân bộ lạc trồng ra thực vật. Nàng nhìn thẳng hắn đáp. Xem nàng bình an không có việc gì, hắn lại lần nữa dùng sức ôm chặt nàng, cảm kích nói, đa tạ ngươi không có việc gì, đa tạ ngươi còn sống. Dựa vào hắn trong lòng ngực Giang Tiểu Lâm do dự hạ, thẳng đến nghe được hắn những lời này mới chậm rãi vươn tay hồi ôm lấy hắn. Hai người lại ôm một hồi lâu, đột nhiên, cổ mục thâm chủ động đem trong lòng ngực nữ nhân đẩy ly trong lòng ngực, quan tâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người nàng, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Ta không có việc gì a, ta thực hảo, ngươi xem. Nói xong, nàng đứng lên, ở hắn trước mặt xoay mấy cái vòng. Xem nàng tung tăng nè nhót, cổ mục thâm trong mắt xẹt qua một màn khó hiểu, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ ngươi tiến vào thời điểm sẽ không cảm thấy đau đầu sao? Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, sẽ không a, ta cái gì cảm giác đều không có. Kỳ quái, nếu không có Vu tiên bà bà cấp dược chống, ta khả năng tới không đến ngươi nơi này cũng đã đau đầu đã chết. Vừa nhớ tới vừa rồi đau đầu, hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Vậy ngươi hiện tại còn đau sao? Giang Tiểu Lâm nhìn hắn hỏi, cổ mục thâm sở sờ, sờ cái chán, qua đi nói tiếp, hiện tại không đau, hiện tại ta có điểm minh bạch Vu tiên bà bà lời nói. vua tiên bà bà nàng cùng ngươi nói cái gì nàng to mò nhìn hắn hỏi cổ mục thâm nắm lấy nàng một bàn tay đem nàng kéo xuống dưới một lần nữa ngồi xuống Vu tiên bà bà nói chỉ cần ta tìm được ngươi ta là có thể an toàn tồn tại từ này phiến cấm địa rừng rậm đi ra hiện tại ta hiểu được chỉ cần ngươi ở ta bên người ta đầu liền không thể đau tiểu lâm ngươi không phải là thiên hạ phái xuống dưới thần nữ đi như thế nào lợi hại như vậy nói đến này Hắn hai mắt lộ ra sùng bái quang mang chăm chú vào trên người nàng. chương 99 Giang Tiểu Lâm làm hắn cái này nghiêm túc biểu tình cấp lộng cười. Ngươi ở nói bậy gì đó, ta nếu là thần nữ thì tốt rồi, đáng tiếc ta không phải. Hai người hàn huyên nửa ngày, rốt cuộc ngừng lại. Thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta hiện tại còn có thể đi ra ngoài, đi. Đứng lên, cổ mộc thâm đem nàng kéo lên. Ta không đi, ta còn muốn ở chỗ này ngốc cả đêm. Nhìn xem ngày mai có cái gì thu hoạch lúc sau lại trở về. Giang Tiểu Lâm buông lỏng ra hắn tay, đối với hắn nói, chuyện vừa rồi ngươi quên mất, như vậy nhiều kỳ quái động vật đuổi theo ngươi chạy, ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng. Làm hắn như vậy nhắc tới, Giang Tiểu Lâm lập tức nhớ tới vừa rồi những cái đó đại mã. Vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn nói, cổ mục thâm, ngươi không biết vừa rồi những cái đó động vật sao? Theo lý tới nói này, cổ mục bộ lạc người đều này đây săn thú mà sống. không có khả năng không có gặp qua này đó mà mới đúng. Đương nàng hỏi xong, lập tức thấy được nàng trước mặt nam nhân chiều nàng lắc đầu. Giang tiểu lâm sửng xuất hạ, lại lần nữa hỏi, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, ngươi thật sự không có xem qua chúng nó. Cổ mục thâm nhịn không được cười lên một tiếng, cùng nàng bảo đảm nói, thật sự không có, vài thứ kia ta chưa từng có đụng tới quá. Kỳ quái, các ngươi cổ Mộc bộ lạc người không đều này đầy săn thú mà sống sao. như thế nào sẽ không có đụng tới quá này đó mã. Cổ mộc thâm cười cười, cùng nàng giải thích, có lẽ thứ này chỉ có ở loại địa phương này mới có đi, dù sao ta đánh mười mấy năm săn chưa từng thấy quá vừa rồi cái loại này đồ vật. Hào đi, chưa thấy qua liền chưa thấy qua, bất quá không quan hệ, ta có thể cùng ngươi nói kia đồ vật chỗ tốt. Nói xong, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt kích động, hít sâu vài khẩu khí, bởi vì nàng quá kích động. Nếu là vừa rồi những cái đó mã thật sự bị thuần phục, này liền đại biểu bọn họ về sau không cần rửa chân đi đường, về sau muốn đi nơi nào liền có thể cưỡi ngựa đi ra ngoài. Ta cùng ngươi nói, vừa rồi chúng ta nhìn thấy kia động vật gọi là mã, nó là có thể bị thuần phục, một khi nó bị người thuần phục, người liền có thể cưỡi nó đi. Ta nói cho ngươi, các ngươi ngày thường phải dùng một ngày đi lộ, chúng ta nếu là có mã, thực mau là có thể đến, ngươi minh bạch sao? Nàng càng nói càng kích động. Trên đời này cư nhiên còn có loại đồ vật này, quá không thể tưởng tượng. Cổ mục thâm đầy mặt kinh ngạc. Đúng không, cho nên chúng ta lần này nếu vào được cái này địa phương liền không thể tay không mà về, chúng ta thế nào cũng muốn lộng một hai thất trở về, ngươi nói đi. Nàng nhìn hắn hỏi. Ngươi nói rất đúng, nếu kia đồ vật thật sự như vậy hữu dụng, xác thật không thể buông tha. Hắn lập tức gật đầu tán thành. Thấy hắn đồng ý. Giang thiểu lâm lập tức lôi kéo hắn tay, lớn tiếng nói, kia còn chờ cái gì, sớn chúng nó còn không có đi xa, chúng ta nhanh lên đuổi theo. Xuân nịch ánh mắt nhìn nàng gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo, chúng ta đuổi theo. Hai người tay nắm tay ở trong rừng cây chạy có trong chốc lát, kết quả đại mã bóng dáng cái gì cũng chưa nhìn đến. Hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta nhất định là đem chúng nó cấp đánh mất, khu rừng này lớn như vậy. Muốn tìm được chúng nó nhất định không dễ dàng Giang tiểu lâm đặt mông ngồi dưới đất Đầy mặt mất mát Cổ mục thâm chạy nhanh đem nàng từ trên mặt đất kéo lên Và một chương nghiêm túc mặt đối nàng nói Đừng ngồi dưới đất Trên mặt đất lạnh Nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ Đứng lên giang tiểu lâm phun ra hạ chính mình đầu lưỡi, ngẩng đầu đối với trước mắt nam nhân nói Cổ mục thâm Làm sao bây giờ Chúng ta khả năng đến trở về khi đều tìm không thấy những cái đó đại mã Quá đáng tiếc Sớm biết rằng lần đầu tiên thấy chúng nó khi ta nên đuổi theo đi. Nhìn nàng này trương mất mát mặt đẹp, nam nhân câu môi cười, nắm lấy nàng tay nói, ta có biện pháp tìm được chúng nó. Trương 100. Chính ở vào nôn nóng cảm xúc Giang Tiểu Lâm vừa nghe hắn những lời này, lập tức định tình nhìn lại hắn. Thật sự, ngươi thật sự có biện pháp, ngươi không phải là ở hống ta cao hứng đi. Cổ mộc thâm cong cong môi, lại lần nữa cười, thử xem sẽ biết. Nói xong. Nắm nàng tay hướng phía trước đi Lúc này đây, bọn họ không hề là đơn thuần chỉ là đi đường mỗi đi một đoạn đường sau Giang Tiểu Lâm phát hiện nắm nàng tay nam nhân đều sẽ dừng lại ở bốn phía tìm tìm Sau đó lại tiếp tục đi phía trước đi Cứ như vậy tử đi rồi đã lâu Vẫn luôn nghẹn lòng hiếu kỳ Giang Tiểu Lâm rốt cuộc nhịn không được hướng hắn hỏi Cổ mộc thâm ngươi có thể nói cho ta ngươi phía trước làm những cái đó động tác đều là đang làm gì sao Ta một chút đều xem không hiểu Còn có ngươi bộ dáng này làm thật sự có thể tìm được những cái đó đại mã. Phía trước, cổ mục thâm chính cầm một khối hắc hắc đồ vật ở nghe tới nghe đi. Nghe được nàng câu này hỏi chuyện khi, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, giải thích nói, Tiểu lâm, ngươi quên chúng ta cổ mục bộ lạc là làm gì mà sống sao? Chúng ta trưởng kỳ bên ngoài săn thú, chúng ta rửa khí vị cùng bốn phía con mồi lưu lại tung tích là có thể tìm được chúng nó. Hiện tại ta chính là dùng biện pháp này tới truy tung chúng nó tung tích. Giang Tiểu Lâm lập tức lộ ra minh bạch biểu tình, đi nhanh chiều hắn đi tới, ánh mắt nhìn phía trên tay hắn cầm này khối hắc đồ vật hỏi, vậy ngươi ngửi được cái gì không có? Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đem trên tay kia khối hắc đồ vật hướng nàng phía trước đẩy, nghe thấy được, lúc này chúng nó không lâu trước đây lôi ra tới phân, ta có thể ngửi được chúng nó hang ổ liền ở cách đó không xa. Vốn dĩ tới gần hắn Giang Tiểu Lâm vừa nghe hắn nói này khối hắc đổ vật là những cái đó đại mã phân, lập tức ly hắn hảo xa, một bàn tay bóp mũi, chiều hắn bại xuống tay nói, mau đem nó lấy ra một chút. Xem nàng cái dạng này, cổ Mộc thâm cười cười, Tiểu Lâm, này phân không xú, thật sự, nếu là không tin, ngươi có thể nghe nghe. Không cần, nhanh lên đem nó lấy xa một chút. Thấy hắn cầm nó chiều chính mình đi tới, Giang Tiểu Lâm dọa lại sau này lui lại mấy bước. Thấy nàng thật sự rất sợ cái này phân, cổ mục thâm đành phải đem nó ném ở trên mặt đất. Lúc này, phía trước gần ẩn truyền đến vài đạo hí vang thanh âm. Đối với loại này thanh âm, Giang Tiểu Lâm chính là ở không lâu trước đây cũng đã nghe qua. Cổ mục thâm, chúng nó thật sự ở phía trước. Nàng không thể tin được nhìn hắn, không thể tưởng được người nam nhân này thật sự rất có bản lĩnh. Dựa vào cái mũi còn có quan sát bốn phía thật đúng là làm hắn tìm được rồi những cái đó đại mã ổ. Cổ mộc thâm trong lòng vui vẻ, ngăm đen trên mặt treo lên thẹn thùng ý cười, hắn làm Tiểu Lâm cấp khen, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Hiện tại Giang Tiểu Lâm cũng không biết nói hắn trong lòng suy nghĩ, lúc này nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhanh lên chạy tiến lên đi lộng một hai thất đại mã trở về. mau chúng ta nhanh lên qua đi, đừng lại làm chúng nó cấp chạy thoát. Nàng lôi kéo hắn tay đi nhanh hướng phía trước vọt đi lên. Đi theo nàng chạy cổ một thâm nhìn liếc mắt một cái nàng sốt ruột khuôn mặt, cười cười, cái này tiểu nữ nhân đại khái quên mất phía trước là những cái đó đại mã ha ổ lại như thế nào trốn, chúng nó cũng trốn không đến chạy đi đâu. Chạy đại khái mười mấy phân loại tả hữu, những cái đó hy vang thanh cách bọn họ càng ngày càng gần, Giang Tiểu Lâm biết đó là bởi vì bọn họ đã càng ngày càng tiếp cận đại mã ha ổ Lại chạy trong chốc lát, nàng mới lôi kéo hắn chậm rãi ngừng lại. Một con lô thai tinh tế nghe phía trước thanh âm, giang tiểu lâm quay đầu cùng phía sau nam kích động nói, cổ mục thâm, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. chương 101, cổ mục thâm gật gật đầu, kỳ thật hắn không cùng nàng nói chính là sớm tại trước 5-6 chúng trước hắn cũng đã xác định chúng nó liền ở chỗ này. Chúng ta nếu muốn một cái vạn toàn biện pháp tới bắt chúng nó, này mã tuy rằng thoạt nhìn vô hại, bất quá chúng nó nếu là khởi sướng tiêu tới kia cũng là có thể đem người cấp đâm chết. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo. Giang Tiểu Lâm xoa xoa đôi tay, Ninh mày nói. Không phải chúng ta, là ta, ta một người đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Liên ở nàng vắt hết góc nghĩ như thế nào chảo ma khi, đột nhiên một đạo trầm thấp tiếng nói ở nàng bên thai vang lên. Giang Tiểu Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn phía bên thai nam nhân, chớp trước mắt, cổ mục thâm, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng đem ta một người ném ở chỗ này, chính ngươi đi bắt mã sao? Nhìn nàng tức giận mặt đẹp bàng, hắn lập tức cùng nàng giải thích, không sai, ngươi lưu lại nơi này, chảo mã sự tình giao cho ta. Giang Tiểu Lâm lập tức cự tuyệt, không được, ta muốn đi theo ngươi một khối đi. Cổ mộc thâm nghe nàng khăng khăng muốn cùng, mày níu chặt, nghe lời, chuyện này nguy hiểm, ngươi lưu lại nơi này là an toàn nhất. Giang Tiểu Lâm dùng sức lắc đầu, không được. Chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, chính là chuyện này không được, ta như thế nào có thể làm ngươi một người đi làm cái này nguy hiểm sự tình, ta không yên tâm, ta muốn đi theo ngươi. Lúc này, nhữ lại mi cổ một thâm đột nhiên trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu, vươn một bàn tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi là quan tâm ta, ta thật cao hứng, bất quá ngươi thật sự không thể đi, ngươi cũng nói kia mã nguy hiểm, ngươi đánh nhau săn lại không thân. Ngươi nếu là đi theo đi, đến lúc đó ta còn muốn phân ra tâm tới chiếu cấu ngươi, như vậy không phải càng nguy hiểm sao. Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm chậm rãi cúi đầu. Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, kêu hảo, ta không đi theo ngươi đi, bất quá ta muốn tránh ở một chỗ xem gặp ngươi địa phương mới được, nói cách khác, ta liền phải đi theo đi. Chỉ có làm hắn ở nàng trước mắt, liền tính là nàng tránh ở một bên, nàng cũng tương đối yên tâm. Hảo. ta đáp khẽ ngươi. Hắn thông khoái đáp ứng. Nếu bộ dáng này làm có thể làm cái này tiểu nữ nhân yên tâm, vậy đáp ứng nàng. Trải qua một phen thăm dò, thử mau, hai người tìm được rồi một cái ly mã xảo tính gần nhưng lại thực an toàn địa phương. Ngươi ở chỗ này chờ, ta không tiêu ngươi, ngươi không thể lại đây, biết không?" Cổ Mục Thâm công đạo nói. "Hảo, ngươi không gọi ta, ta tuyệt đối bất quá đi, chỉ là chính ngươi phải chú ý an toàn." nếu là những cái đó mã khó bắt chúng ta liền không bắt có nghe hay không nàng hiện tại liền lo lắng người nam nhân này không bắt được thể không lay động hưu so với này đó mã tới nàng càng để ý hắn sinh mệnh nghe ra giọng nói của nàng đối chính mình nồng đậm quan tâm cổ mộc thâm vui vẻ cười gật đầu nói hảo ta đáp ứng ngươi hai người ở cái an toàn địa phương hàn huyên trong chốc lát thực mau cổ mộc thâm đứng lên xoay người đi phía trước đi đến không bao lâu Mã xảo tìm biên đột nhiên truyền ra một trận oanh động thanh âm. Chỉ chốc lát sau, những cái đó an tính đang ăn cỏ đại mã đột nhiên kinh tản ra. Giang tiểu lâm nhìn không chấp mắt nhìn trầm chằm phía trước, thực mau ở những cái đó kinh tán mã đàn giữa tìm được rồi nàng muốn tìm kia đạo thân ảnh. Chỉ thấy kia đạo thân ảnh linh hoạt né tránh va chạm lại đây mã, rất nhiều lần nàng đi theo thân ảnh thiếu chút nữa bị kinh tản ra mã cấp đụng phải, dọa giang tiểu lâm sắc mặt càng ngày càng bạch. Lúc này đang ở mã trong đàn cổ mục thâm trong đầu nhanh chóng chuyển, trường kỳ săn thú hắn biết hiện tại loại này thời điểm hẳn là mau chóng muốn chọn chung con mồi, sau đó nhanh chóng xuống tay. Chương 102 Đương nhiên, tưởng tượng thông loại chuyện này, linh hoạt trong mắt lập tức chăm chú vào một con thoạt nhìn tương đối gầy yếu một chút mã trên người. Thừa dịp này thất gầy yếu mã bị đồng bạn vứt bỏ, cổ mục thâm tốc độ tay cực nhanh giữ chặt nó đôi ngựa, thả chậm nó chạy vội tốc độ. sau đó dựa theo tiểu lâm giáo xoay người ngồi đi lên gây yếu con ngựa đầu tiên là vừa lật lục xoát chát mặt sau hai cái đuổi liều mạng sau này dối, tưởng đem cưỡi ở nó trên lưng cổ mộc thâm cấp lộng đi xuống cổ mộc thâm gắt gao ôm chặt này con ngựa cổ thẳng đến nó động mệt mỏi nhận mệnh từ hắn cười ở trên người trải qua một trận chạy trốn vừa mới kia giúp con ngựa hiện tại đã sớm chạy vô tung vô ảnh lập tức an tĩnh không ít chờ đến những cái đó mã chạy hết Giang Tiểu Lâm lập tức từ an toàn địa phương chạy ra, chạy về phía phía trước cười ở mã trên người cổ mục thâm bên này. Chạy chậm một chút. Ngồi trên lưng ngửa cổ mục thâm nhìn đến nhanh chóng chiều chính mình chạy tới nữ nhân, lo lắng đến không được. Thẳng đến thân ảnh của nàng an toàn đi tới hắn trước mặt, hắn mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ mục thâm, chúng ta thật sự bắt được một con ngựa. Nhìn hắn cơi mã, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt không thể tin được. Cổ Mộc thâm nhìn thoáng qua còn có điểm phản kháng chính mình cưới mã, vô vô nó đầu ngựa, đáng tiếc chỉ bắt được một con, nếu có thể lại trảo một con thì tốt rồi. Giang tiểu lâm bĩu môi ba, nhìn mã cùng hắn nói, có thể bắt được một con đã xem như chúng ta vận khí tốt. Nói xong, nhịn không được dối tay đi sờ nó mã nhĩ. Tay tuổi gặp phải, nàng trước mắt này thất thoạt nhìn vô hại đại mã đột nhiên dùng sức quăng xuống ngựa đầu, mã trong lỗ mũi còn dùng lực phát ra phanh suy thanh âm. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh đem chính mình tay từ nó trên đỉnh đầu thu trở về, nhìn nó cười nói, này con ngựa hoang chính là con ngựa hoang, tính tình chính là lửa ta. Này con ngựa tuy rằng là những cái đó mã rưỡi nhất gầy yếu một con, nhưng này thân mình cũng là đại không được. Sắc thật rất liệt, hiện tại nó còn không phải thực nguyện ý làm ta cười ở nó trên người đâu. Cổ mục thâm nhìn dưới thân cưới này con ngựa, nhớ tới vừa rồi cưới ở nó trên người chạy vội cảm giác, cả người phân chấn. Hắn giống như thích thượng kỵ này mã. Giang Tiểu Lâm trước kia nghe người ta nói quá, này con ngựa hoang còn muốn nhiều kỵ một chút mới có thể làm thuần phục mã chân chính nhận chủ. Cổ mục thâm ngươi cưới nó ở chỗ này chạy vài vòng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, ngay sau đó lập tức gật đầu, ta đây thử một chút. Mang theo nghi ngờ, cổ mục thâm hai chân đá hạ cưới mã, ngay sau đó, nguyên bản còn tính ôn thuần mã đột nhiên như là phát điên giống nhau. hăng hái đi phía trước chạy như bay lên nếu không phải hắn ngay từ đầu có chuẩn bị nói không chừng thật đúng là làm này mã cấp vứt ra hào xa trải qua một hồi người cùng mã đánh giá thực mau cổ mộc thâm cưỡi này con ngựa chậm rãi mệt mỏi xuống dưới cuối cùng hoàn toàn thần phục ở hắn trên tay đương hắn cơi nó đi vào giang tiểu lâm bên này khi này con ngựa hoàn toàn đã không có giá tính đối với cổ mộc thâm khi dễ bảo ngoan ngoãn này thuần một con ngựa cũng thật không dễ dàng Giang Tiểu Lâm nhìn trên tay hắn lôi kéo con ngựa cảm thán nói. Muốn hay không kỵ một chút. Nhìn ra nàng trong mắt toát ra đối này mạ thích, cổ một thâm đem trên tay đôi ngựa ba đưa tới nàng trước mặt. Giang Tiểu Lâm đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, đầy mặt mất mát. Không được, này con ngựa là ngươi thuần trở về, nó hẳn là chỉ nghe ngươi, ta nếu là cưới lên đi, nó chuẩn đem ta từ trên ngựa ném xuống tới. Không đành lòng nhìn đến trên mặt nàng mất mát, Cổ mục thâm lập tức nói, chờ những cái đó chạy đi đại mã đã trở lại, ta lại cho ngươi thuần một con chuyên môn thuộc về ngươi con ngựa. Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi cho rằng thuần một con ngựa thực dễ dàng nha, ngươi này con ngựa có thể thuần ra tới đều đã xem như chúng ta vận khí không tồi. Chương 103 Bất quá cũng coi như là ông trời giúp chúng ta một cái đại ân, có này con ngựa hỗ trợ, kế tiếp chúng ta có thể đem khu rừng này đi một lần. Nàng cao hứng nhìn trên tay hắn nảy con ngựa. Người trước cưới lên đi, sau đó đem ta kéo lên, chúng ta một khối kỵ hẳn là sẽ không có việc gì. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nói. Cổ một thâm cười lên tiếng, hảo, ta trước cưới lên đi. Nói xong, hắn xoay người lên ngựa bối, ngồi xong sau, tay rôi ra, một phen dùng sức đem ngựa phía dưới đứng Giang Tiểu Lâm kéo đến chính mình phía trước ngồi xuống. Giang Tiểu Lâm ngồi xuống thượng. nguyên bản ngoan ngoan từ cổ mộc thâm kỵ này thất đại mã đột nhiên tả hữu lay động a mã nghe lời cổ mộc thâm kẹp chặt bụng ngựa chiều nó hô một câu ở hắn một kêu xong vừa rồi còn nóng nảy đại mã lập tức biến oan giang tiểu lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi đột nhiên cười lên tiếng quay đầu lại nhìn phía sau nam nhân nói a mã cái này nên không phải là ngươi cho ngươi này con ngựa lấy tên đi cổ mộc thâm gật gật đầu thành thật trả lời đúng vậy Nó là mã, đã kêu làm a mã. Nhìn hắn này trương nghiêm túc khuôn mặt, Giang Tiểu Lâm chịu chịu khoe miệng, kỳ thật nàng thật muốn nói với hắn, hắn lấy tên này nghe như thế nào như là ở kêu này còn ngựa mẹ đâu. Bất qua thấy hắn lấy như vậy nghiêm túc, nàng vẫn là đừng nói hảo, tránh cho đả kích người nam nhân này. Không biết nàng trong lòng nghĩ đến này đó cổ mộc thâm hơi cúi đầu, miệng đặt ở nàng bên hai, ra tiếng hỏi, ngồi xong sao? Chúng ta bắt đầu chạy. Lúc này, Giang Tiểu Lâm toàn bộ tâm tư đều đặt ở hắn những lời này mặt trên, hai tay lập tức nắm chặt cánh tay hắn, hít một hơi, bình phục hạ khẩn trương tâm tình lúc sau, hướng hắn lớn tiếng trả lời, chuẩn bị tốt, chạy đi. Cổ mục thâm cười lên tiếng, hảo, a mã, chạy đi. Hắn dùng sức chụp hạ a mã mông ngựa, ngay sau đó, cảm giác một trận gió dường như, nháy mắt chi gian, bọn họ bị này con ngựa mang theo chạy ra hảo xa hảo xa. vừa rồi ở thuần này thất a mã khi hắn trong lúc vô tình phát hiện chỉ cần chụp một chút a mã mặt sau ngông này a mã liền sẽ chạy đặc biệt mau có này con ngựa giang tiểu lâm đưa ra muốn hướng cấm địa rừng rậm tận cùng bên trong đi ý tưởng ngôi ở nàng phía sau cổ một thâm ngay từ đầu có chút trần trờ bất quá đương hắn ánh mắt nhìn thấy trên mặt nàng khẩn cầu khi trong lòng trần chờ lập tức bị hắn ném đi ra ngoài lập tức đáp ứng hảo chúng ta hướng bên trong đi đến lúc đó nếu là thật sự gặp phải cái gì nguy hiểm hắn làm a mã mang theo tiểu lâm rời đi khu rừng này càng đi bên trong chạy trước mắt cảnh tượng khiến cho trên lưng ngựa hai người giật mình đình cổ mộc thâm ngươi mau kêu a mã dừng lại chúng ta ở chỗ này đình một chút nhìn phía trước những cái đó xanh mượt thực vật giang tiểu lâm nóng vội bắt hạ thân sau nam nhân cổ mộc thâm lập tức kéo lấy chạy vội trung đại mã mã lộ thai Giang người ngạc nhiên chính là chạy vội chung này con ngựa cư nhiên cứ như vậy tử ngừng lại. Ngay cả Giang Tiểu Lâm lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng này là một con ngựa dừng lại khi cũng là đại đại lắp bắp kinh hải. Vừa xuống ngựa, Giang Tiểu Lâm chạy đến kia phiến xanh ngược địa phương xoay vài vòng, trên mặt ngăn không được cao hứng. Cổ mục thâm, chúng ta lần này tiến vào nơi này thật đúng là có đại thu hoạch, năm nay cái này mùa đông các ngươi bộ lạc không cần lại vì an phiền não rồi. Gian xếp hảo trên tay này con ngựa, cổ mục thâm đi đến nàng bên người, nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng như là nhìn bảo bối giống nhau nhìn này đó xanh mượt thực vật, không cấm tò mò hỏi, tiểu lâm, này đó là cái gì? chương 104 Giang tiểu lâm chỉ vào trên mặt đất này đó thực vật cùng hắn nói, này đó là rau dại, có thể ăn, còn có phía trước chúng ta nhìn đến, những cái đó lớn lên ở trên cây chính là mục nhĩ, trên mặt đất chính là nấm. đều là ăn. Vừa rồi bọn họ chạy tới khi nhìn đến những cái đó chết trên cây mặt kết đầy hắt đồ vật. Giang Tiểu Lâm liếc mắt một cái nhận ra đó là có thể ăn một nhĩ. Nhìn nay đó mọc cực hảo rau dại, Giang Tiểu Lâm không thể tin được nói, không thể tưởng được nơi này cư nhiên có nhiều như vậy ăn ngon. Bất quá cũng quá kỳ quái, rõ ràng là mùa đông, chính là vì cái gì nơi này cư nhiên còn dài quá nhiều như vậy nộn rau dại. Lâm bầm lầu bầu xong, năng vừa nhấc đầu. thấy trước mặt nam nhân khó hiểu nhìn chằm chằm nàng tức khắc mới nhớ tới người nam nhân này so nàng càng không hiểu tính mặc kệ này đó dù sao có ăn là được chúng ta thải một ít trở về sau đó trở về khi đem mục nhị cùng nấm cũng thải thượng ném xuống những lời này nàng xoay người chiều những cái đó xanh mượt rau dại đi qua một bên đứng cổ mộc thâm thấy thế cũng gia nhập thải rau dại hàng ngũ không bao lâu hai đại bó rau dại đã cột chắc đặt ở mã bên cạnh Thu thập hảo rau dại, ngẩng đầu vừa nhìn, trong bất chi bất giác đêm tối đã chậm rãi buông xuống. Cổ mục thâm, giống như sắp đến đêm tối, chúng ta có phải hay không ra tăng tìm một chỗ qua đêm A? Nàng quay đầu lại chiều phía sau bận rộn nam nhân hỏi. Vừa vặn đem hai đại bó rau dại phóng lên ngửa cổ mục thâm đồng dạng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu. Chúng ta lại hướng phía trước đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm một cái hảo điểm địa phương nghỉ ngơi. Hắn nhìn nàng nói. Thức mau, hai người lại một lần xoay người lên ngựa, mang theo hai đại bó rau dại tiếp tục đi phía trước đi. Cũng may ông trời hậu đãi bọn họ hai cái, đi rồi không bao xa làm cho bọn họ tìm được rồi một cây đại thụ. Quan trọng nhất chính là này cây đại thụ trung gian không biết bị thứ gì cấp lọc không, hình thành một cái có thể ở người hốc cây. Vội vàng bóng đêm, ở thiên hoàn toàn hắc phía trước, hai người trụ vào hốc cây. T. Hảo Lãnh Giang Tiểu Lâm dùng sức xoa chính mình cánh tay, đông lạnh thẳng dậm chân. Ở một bên lấy cháy cổ Mộc thâm thấy thế, nhanh hơn trên tay động tác, chẳng được bao lâu, một đạo ánh sáng ở cái này hốc cây sáng lên. Tiểu Lâm lại đây bên này, có phát hỏa. Vừa thấy có hỏa, cổ thâm lập tức ngẩng đầu chiều hốc cây bên cạnh dậm chân nữ nhân hô. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại, nhìn đến bên trong hỏa, lập tức chạy qua đi, vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Nướng trong chốc lát. Giang Tiểu Lâm lúc này mới cảm giác chính mình thân mình chậm rãi biến ấm áp không ít. Cổ mục thâm, ngươi có hay không cảm thấy nơi này nhiệt độ không khí có điểm kỳ quái, ban ngày nơi này căn bản không phải thực lãnh, chính là vừa đến buổi tối nơi này liền lạnh muốn mệnh. Xoa đôi tay cánh tay, Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn phía bên người hướng đống lửa thêm tủi lửa nam nhân hỏi. Ân, cảm giác được. Trả lời xong, hắn quan tâm ngẩng đầu hỏi nàng, còn lạnh không? Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu. hiện tại không lạnh. Bất quá nàng bụng lại thầm thì kêu lên. Ta đi cho ngươi lộng ăn. Khoe miệng hơi hơi dơ dơ lên, cổ mục thâm đứng lên nói. Thẳng đến hắn đi ra hốc cây, giang tiểu lâm mới dám ngẩng đầu lên, trên mặt còn có điểm hương hồng. Không bao lâu, đi ra ngoài một chuyến cổ mục thâm đổ trở về, trên tay còn cầm một con đã chết thấu đại thỏ hoang. Ngươi bắt thỏ hoang, thật tốt quá, chúng ta đem nó nướng ăn. Nàng đôi mắt tỏa sáng nhìn trầm chầm, chầm hắn trên tay cầm chết con thỏ. Cổ mục thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái trên tay đồ vật, lại nhìn nàng hỏi, tiểu lâm, ngươi nhận thức loại đồ vật này. Giang tiểu lâm ngây ngốc nhìn về phía hắn, chỉ chỉ trên tay hắn con thỏ, cổ mục thâm, ngươi không cần nói cho ta ngươi không quen biết người trên tay cầm này con thỏ đi. chương 105, cổ mục thâm thành thật gật gật đầu, tiểu lâm, ta thật sự không quen biết thứ này, ta đánh nhiều năm như vậy con ngồi. Phát hiện nơi này động vật có thật nhiều đều là ta không có gặp qua, ngay cả cái này ta cũng là. Giang tiểu lâm vô vô mặt, nghiêm túc nhìn hắn hỏi, ta đây hỏi ngươi, ngươi ngày thường đánh con mồi đều là cái gì? Giống trưởng cổ thú A, thứ heo, đều là một ít hình thể rất lớn, đều là chúng ta săn quá. Cổ mục thâm từng bước từng bước cho nàng giảng ra những cái đó con mồi tên. Hảo đi, nàng xem như nghe minh bạch, nhân ra đánh trở về đều là đại hình động vật. mang theo nguy hiểm. Bất quá nàng hiện tại càng tò mò chính là này con thỏ hẳn là nơi nơi đều có động vật, như thế nào người nam nhân này nói không có xem qua. Cổ mục thâm, ngươi xác định ngươi thật sự không có xem qua loại này động vật. Giang tiểu lâm lại lần nữa hỏi. Thấy nàng không quá tin tưởng chính mình nói, cổ mộc thâm lần nữa gật đầu, thật sự, ta thật sự không có ở bên ngoài thấy quá. Chầm tư trong chốc lát, đột nhiên bụng lại thầm thì kêu lên. giang tiểu lâm lập tức đem vấn đề này trước vứt tới rồi sau đầu trước mặc kệ này đó nhiều an trước lại nói nhìn thoáng qua trên tay hắn cầm này chỉ chết con thỏ giang tiểu lâm chịu chịu khoe miệng cổ mộc thâm lần sau ngươi săn thú thời điểm có thể hay không không cần đem con ngồi giết như vậy đáng sợ máu chảy đầm địa liền tính còn đem nó ra lông làm cho nơi nơi là động khó coi chết đi được nghe xong nàng lời nói cổ mộc thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay con thỏ vuốt đầu nói Tiểu lâm, này con mồi đánh tới không phải ăn sao, làm gì muốn làm cho đẹp như vậy? Thấy hắn một bức không hiểu bộ dáng, giang tiểu lâm lập tức đi lên trước, đem trên tay hắn cầm con thỏ tiếp nhận, chỉ vào nó lông thỏ nói, ta nói cho ngươi, này động vật da lông kỳ thật có thể dự hàn, nói cách khác, nó cũng có thể làm thành y gì phục, biết không? Cổ mục thâm lại lần nữa sờ soạng chính mình đỉnh đầu, này con mồi da lông cũng có thể làm quần áo sao? Chúng ta đây trước kia giết những cái đó con ngồi không phải có thể làm rất nhiều quần áo. Xem hắn rốt cuộc đã hiểu, Giang Tiểu Lâm ở trong lòng mặc niệm một câu cảm ơn trời đất, rốt cuộc không cần nàng lại tiếp tục cùng hắn giải thích. Là nha, tiền đề là các ngươi săn thú thời điểm chú ý một chút, thiếu hướng những cái đó con ngồi trên người chọc mấy cái động liền có thể làm quần áo. Cổ mục thâm ngượng ngùng túi đầu, sau đó liệt khỏe miệng cười nói, nguyên lai nó có thể làm quần áo nha, hành. Lần sau săn thú thời điểm, chúng ta nhất định chú ý một chút. Rốt cuộc đem hắn giáo hội, Giang Tiểu Lâm cũng rốt cuộc có thể tùng một hơi. Không đợi nàng tùng xong, bên người nam nhân lại mở miệng hỏi, Tiểu Lâm, thứ này như thế nào lộng, là trực tiếp đặt tại thụ trên giá nướng sao? Thấy hắn đi tìm thụ cái giá, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh ra tiếng, không phải trực tiếp nướng, là muốn đem nó ra cấp lột, còn có bên trong nội tạng cũng muốn đào ra mới có thể trừ hỏa thượng nướng. Nghiêm túc nghe nàng nói xong, cổ mục thâm gật gật đầu, liệt khoe miệng, minh bạch, ta biết như thế nào làm. Dựa theo nàng giảng, cổ mục thâm tay chân cực nhanh đem này chỉ đại thỏ hoang cấp lột ra, lại dùng cục đá đào khai nó bụng, đem bên trong nội tạng đào ra tới, cái giá thụ trên giá đặt ở hỏa thượng nướng lên. Thấy hắn nướng con thỏ, nghe trầm rãi tràn ra tới thịt hương vị, Giang Tiểu Lâm lại đột nhiên cảm thấy chỉ ăn thịt nói giống như có điểm nghị, lúc này. Nàng ánh mắt định ở hốc cây bên ngoài trên lưng ngựa kia hai đại bó rau dại. Nàng đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Ở nướng con thỏ cổ một thâm ngẩng đầu chiều nàng hỏi câu, người muốn đi đâu? chương 106. Ta đi bên ngoài lấy điểm rau dại tiến vào, thực mau trở về tới. Giang tiểu lâm không có quay đầu lại, ném xuống câu này giải thích lúc sau, tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Từ trên lưng ngựa lấy một tiểu bó rau dại, vốn dĩ phải dùng thủy tẩy một chút, tìm tìm. Không ở chỗ này tìm được nguồn nước, cuối cùng Giang Tiểu Lâm nghĩ đến một cái biện pháp, dùng trên mặt đất tuyết tẩy một chút này đó rau dại. Dùng tuyết lau xong rau dại, nàng cầm nó một lần nữa về tới hốc cây. Đã trở lại. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, cổ mục thâm lập tức quay đầu lại nhìn qua, nhìn thấy nàng trở về thân ảnh lúc sau, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Tiểu Lâm cầm tẩy tốt này bó rau dại tìm vài cái thụ giá. sau đó đem những cái đó tẩy tốt rau dại cắm ở thụ trên giá mặt, giống như là hiện đại những cái đó nướng đồ ăn giống nhau ở hỏa thượng nướng lên. vốn dĩ lo lắng này rau dại nướng lên sẽ làm hề hề, thẳng đến một cổ thị hương vị phiêu tiến giang tiểu lâm trong lỗ mũi, một cái ý tưởng hiện lên nàng trong đầu. cổ mục thâm nhìn nàng dùng nhánh cây quát con thỏ trên người du, sau đó lại đem quát xuống dưới du đồ ở nướng ở hỏa thượng rau dại mặt trên. nhìn trong chốc lát, hắn nhịn không được hỏi. Tiểu Lâm, ngươi vì cái gì làm như vậy? Mới vừa đem du đồ đầy rau dại thượng giang Tiểu Lâm nghe được hắn câu này hỏi chuyện, quay đầu lại nhìn hắn một cái, cùng hắn giải thích nói, cái này ngươi cũng không biết đi, ta cùng ngươi nói, này rau dại nướng lên làm hề hề, nếu là bộ dáng này ăn nói nhất định không thể ăn, nhưng nếu là đồ này con thỏ mặt trên du, hương vị liền không giống nhau, ít nhất ăn vào trong bụng sẽ không cảm giác trai trai. Không kịp lại cùng hắn tiếp tục giải thích, Bởi vì lúc này trên tay nàng nướng rau dại đã hảo. Tới, nếm thử ta nướng rau dại. Giang Tiểu Lâm đệ một cái thụ cái giá cho hắn. Tiếp nhận tới cổ mục thâm cũng không có lập tức há mồm ăn. Đầu tiên là nhìn chằm chằm này đó nướng tốt rau dại nhìn. Ăn một ngụm rau dại Giang Tiểu Lâm vẻ mặt thỏa mãn nâng lên tới. Nhìn đến nhìn rau dại sững sờ nam nhân. Đẩy hạ cánh tay hắn. Như thế nào không ăn? Ăn rất ngon. Người ăn qua liền biết ta không lừa ngươi. Cổ mộc thâm nhìn về phía nàng nhìn đến miệng nàng ở động biểu tình lập tức lộ ra khẩn trương ngươi như thế nào ăn trước đi lên mau nhổ ra ngươi trước đừng ăn ta ăn trước ngươi lại ăn nói xong hắn rối tay đi moi miệng nàng giang tiểu lâm vừa thấy hắn tay chiều miệng mình rối lại đây lập tức đem đầu đốn éo trốn rồi qua đi rất sợ hắn lại tiếp tục hướng miệng mình moi nàng chạy nhanh ngồi xa hắn bên người mới cùng hắn nói ngươi đừng lo lắng Này rau dại thật sự có thể ăn, sẽ không ăn người chết, ta không biết bên ngoài vì cái gì sẽ không có này đó rau dại, bất quá chúng ta nơi đó lại có loại này đồ ăn ăn, thật sự. Túi đầu nhìn thoáng qua trên tay nướng rau dại, nàng ánh mắt lộ ra một mặt vui sướng hồi ức, ta trước kia ở nông thôn sinh hoạt khi, liền thường xuyên ăn đến loại này rau dại, không nghĩ tới đi vào nơi này, cư nhiên còn có thể ăn thượng. Ngươi nếu là không ăn trả lại cho ta, ta chính mình ăn. Thấy hắn còn không ăn, Giang Tiểu Lâm duỗi tay đi đoạt lấy trên tay hắn kia nướng rau dại thụ cái giá. Cổ mộc thâm trốn rồi hạ, che chở trên tay rau dại nói, không, ta ăn, ta hiện tại liền ăn. Nói xong, hắn mồm to cắn hạ vài dâm dễ ở thụ trên giá rau dại, tinh tế nhai vài cái. Giang Tiểu Lâm nhìn chằm chằm hắn hỏi, thế nào, có phải hay không ăn rất ngon? Nuốt xong trong miệng đồ vật, cổ mộc thâm ninh hạ mì, mở miệng nói, không biết. chính là cảm giác ăn lên quái quái. Giang Tiểu Lâm nghe được hắn câu này đáp lời, nhịn không được cười lên một tiếng. Lý giải nói: "Minh Bạch, ngươi loại này mỗi ngày ăn thịt người lập tức muốn ngươi ăn loại này tố, tự nhiên sẽ ăn không quen, bất quá ăn nhiều liền sẽ thói quen, thứ này cũng là có thể để làm đồ ăn." Nói xong, tiếp tục túi đầu ăn khởi trên tay nướng rau dại. Chương 107. Tuy rằng thứ này sắc thật không tồi, Bất quá đối với từ xa xưa tới nay đều là ăn thịt hắn tới nói đảo có điểm khó có thể nuốt xuống. Ăn một nửa, hắn liền thật sự ăn không vô nữa, đem nó đặt ở một bên, thay đổi thành ăn thịt. Bởi vì lúc này, trên tay hắn nướng thỏ hoang cũng đã nướng chín. Đem nướng thịt thỏ từ hỏa thượng triệt hạ tới, không màng năng, cổ một thâm trước từ con thỏ trên người rắc một cái thỏ chân đưa cho bên người nữ nhân. Đã ăn hai căn thủ cái giá nướng rau dại Giang Tiểu Lâm nhìn đến trước mặt đột nhiên nhiều thỏ chân, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, bất quá nàng không phải thèm. Ta không ăn, chính ngươi ăn đi. Rồi tay đem trước mặt này chỉ thỏ chân đẩy trở về. Cổ mộc thâm biểu tình hơi hơi đổi đổi, lại đem kia chỉ thỏ chân hướng nàng trước mặt đẩy, ta nướng. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt liếc mắt một cái, cười nói, ta biết đây là ngươi nướng, bất quá ta ăn no, ta ăn không ô Chính ngươi ăn. Mặc dù bộ dáng này nói, nàng trước mặt kia chỉ thỏ chân như cũ ở. Nếm một chút, ta nướng. Cổ mục thâm chấp nhất đối với nàng giảng. Giang tiểu lâm bị hắn đánh bại, đành phải tiếp nhận, cắn một ngụm lúc sau đem dư lại để hồi cho hắn. Thế nào? Cổ mục thâm nhìn chằm chầm vào nàng khuôn mặt, suốt ruột hỏi. Giang tiểu lâm ngai vài cái, ở hắn vô cùng nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đành phải mở miệng nói, ân, không tồi. thương vị thực hảo. Ngay sau đó, nàng trước mặt nam nhân đột nhiên liệt khai khoe miệng, lộ ra một đạo sán lạn tươi cười. Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra một mặt minh bạch biểu tình, liên tưởng đến vừa rồi người nam nhân này vẫn luôn muốn nàng nếm thịt thỏ tâm tư, tức khác hết thể nàng đều minh bạch. Thật là một cái ngu ngốc một cách đáng yêu nam nhân. Nhìn hắn tươi cười, Giang Tiểu Lâm thấp rộng ràng. Hai người ở cái này hốc cây okay tạm chấp nhận ở cả đêm. Ngày hôm sau lên, Bên ngoài nhiệt độ không khí lại so đêm qua thăng rất nhiều. Đêm đêm qua không có ăn xong đồ ăn đun nóng ăn xong lúc sau, hai người từ hốc cây đi ra, cưới ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Chân chính đi vào cấm địa rừng rậm, bên trong tất cả đều là thoan thoát ngược xuôi động vật, còn có rất nhiều có thể ăn sơn chân còn có cá. Chờ đến hai người ra cấm địa rừng rậm khi, không chỉ có A mã trên người bối toàn bộ có thể ăn đồ vật, Giang Tiểu Lâm cùng cổ một thâm giống nhau đem trên người có thể bối đều trên lưng đồ vật. Hai người một con ngựa mới vừa đi ra cấm địa rừng rậm vừa lúc đụng tới vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chờ bọn họ trở về tiệp đạt đám người. Thủ lĩnh, tiệp đạt cái thứ nhất chạy đi lên. Tiệp đạt trước đánh giá liếc mắt một cái cổ mộc thâm, thấy hắn an toàn không việc gì sau lập tức mở ra hai tay ôm chặt lấy hắn. Thủ lĩnh, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta đều lo cho ngươi muốn chết. Cổ mộc thâm vô vô hắn phía sau lưng, đem hắn đẩy ra, cười nói, yên tâm. Ta không có việc gì, ta cùng tiểu lâm đều an toàn từ cấm địa rừng rậm ra tới, chúng ta còn mang theo thật nhiều có thể ăn đồ vật. Nói xong, hắn vô vỗ trên lưng con đồ vật. Bên kia, nguyên bản ở chỗ này chờ cổ mục thâm các tộc nhân hiện tại toàn bộ vây quanh bọn họ mang về tới A Mã trên người. Thủ lĩnh, cái này là cái gì? A lực chạy tới lôi kéo cổ mục thâm cánh tay, vươn ra ngón tay hướng A Mã đứng phương hướng. Cổ mục thâm theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, cười nói, đó là A Mã, là ta cùng tiểu lâm ở cấm địa rừng rậm mang ra tới. Thực mau đoàn người kết bạn trở về cổ mục bộ lạc, cổ mục thâm cùng giang tiểu lâm một hồi tới lập tức bị toàn bộ lạc người đón chào. Đặc biệt là đoàn người nhìn đến bọn họ mang về tới đồ vật khi, mọi người nhìn bọn họ hai cái ánh mắt đều mang theo cảm kích. Trở lại bộ lạc cổ mục thâm cùng giang tiểu lâm mới biết được bọn họ nếu là lại vãn một hai ngày trở về. Bộ lạc tất cả mọi người sắp chịu đói. Chương 108 Bởi vì mang về tới đồ vật đều là cái này bộ lạc người không có ăn qua, cho nên ở lộng này đó ăn thời điểm. Giang tiểu Lâm đứng ở một bên giáo các nàng như thế nào lộng. Các nữ nhân lộng ăn thời điểm. Các nam nhân bên này ở vây quanh cổ mục thâm cùng hắn bên người A Mã thảo luận. Cổ mục thâm đem hắn ở cấm địa rừng rậm như thế nào đem này thất ra A Mã thuần phục trải qua giảng cho bên người các con dân nghe. mọi người nghe xong hắn giảng sau khi trải qua hiện tại một đám nhìn a mã ánh mắt phi thường nóng cháy thủ lĩnh ta có thể kỵ một chút này a mã sao Điếp đạt vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm đứng ở cổ mộc thâm bên người a mã ngươi nếu có thể cưới lên nó ta khiến cho ngươi kỵ cổ mộc thâm khỏe miệng hàm chứa bỡn cợt ý cười nhìn về phía hắn Điếp đạt cười cười vỗ ngực giảng thủ lĩnh đây chính là ngươi nói ta đây liền cưới lên đi nói xong Điệp Đạt đi đến A Mã bên người, hai tay mới vừa ôm nó cổ, chân đều còn không co treo lên đi, hắn cả người còn ngốc ngốc đã bị này còn ngửa cấp dùng sức ném ở trên mặt đất nằm bò. Bên cạnh truyền đến mọi người tiếng cười, Điệp Đạt thế mới biết chính mình bị này thất gọi là A Mã động vật cấp ném ở trên mặt đất. Cổ một thâm cười trong chốc lát, xem hắn ở phát ngốc, đi lên trước vươn một bàn tay đặt ở trước mặt hắn. Điệp Đạt thấy, trên mặt treo xấu hổ. Vươn một bàn tay đặt ở trước mắt này chỉ trên tay, ngay sau đó, hắn bị kéo lên. Không có việc gì đi. Cổ mộc thâm nhìn hắn hỏi. Đạt lắc lắc đầu, ngượng ngùng chỉ vào đem hắn ném xuống tới A Mã hỏi, thủ lĩnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ mộc thâm đắc ý cười nói, nó nhận chủ, đến bây giờ mới thôi, nó chỉ chịu làm ta kỵ, những người khác nếu là tưởng kỵ nó, tưởng đều đừng nghĩ. Đây là thần mã. Ở cổ mục thâm mới vừa nói xong, một đạo kích động thanh âm ở hắn lời nói mặt sau vang lên. Mọi người nghe thế nói thanh âm, đồng thời hướng cùng cái phương hướng quay đầu lại. Vu tiên bà bà. Nhìn đến người tới, mọi người chăm miệng một lời, phi thường tôn kính chiều người tới hô một câu. Vu tiên bà bà chiều bọn họ gật đầu, sau đó chống gậy gỗ bước nhanh chiều cổ mục thâm bên người đứng á mã bên này đi tới. Vu tiên bà bà, ngươi nhận thức á mã sao? Cổ Mục Thâm thấy nàng vẻ mặt kích động nhìn A Mã, nhìn không được mở miệng hỏi. Nhìn trong chốc lát Vu Tiên Bà Bà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm mang theo run rẩy. Thủ lĩnh, đây là thần mã. Trong truyền thuyết, này thần mã có thể phi hành nhanh giảm. Cổ Mục Thâm vội mở miệng nói. Vu Tiên Bà Bà, này A Mã thật sự chạy thực mau. Cười ở nó trên người, nó có thể lập tức chạy ra hảo xa. Vu Tiên Bà Bà cười tủm tỉm nghe hắn nói xong, sau đó mới nói tiếp. Thủ lĩnh, đây là một con thần mã, không thể tưởng được trong truyền thuyết thần mã cư nhiên buông xuống ở chúng ta cổ một trong bộ lạc, lúc này hảo, chúng ta cổ một bộ lạc danh vọng rốt của có. Các ngươi đều ở A, thật tốt quá, cơm chiều đã nấu hảo, đều vào núi động ăn cơm đi. Lúc này, Giang Tiểu Lâm đứng ở cách đó không xa chiều bọn họ bên này hô to một câu. Vũ tiên bà bà, ngươi cũng tới, vừa lúc, hôm nay buổi tối nấu không ít từ cấm địa xâm mang về tới đồ vật. Một khối ăn đi. Giang Tiểu Lâm thấy được trong đám người đứng vu tiên bà bà, nhiệt tình mời. Ngay thường vu tiên bà bà đều không cùng đoàn người một khối ăn, nhân ra đều là đơn độc ở chính mình cây nhỏ trong phòng nấu đồ vật ăn. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt vu tiên bà bà vừa nghe nàng nói nấu đồ vật là từ cấm địa rừng rậm ngõ ra tới, tức khác đáp ứng. Hảo, ta đây liền không khách khí. Đoàn người đi theo vu tiên bà bà phía sau về tới sơn đậu. Chương 109. Lúc này bên trong đang tản phát ra vô số đạo bọn họ chưa từng có người qua mùi hương. Tiến vào các nam nhân ở nữ nhân đàn trung tìm được rồi bọn họ từng người nữ nhân, toàn ra ghé vào một khối vây quanh trên mặt đất phóng đổ vật tan lên. Không có nữ nhân các nam nhân còn lại là cùng thấu thành một đống cũng bắt đầu ăn lên. ăn đến một nửa, Vu tiên bà bà ngừng tay, cười tủng tỉm nhìn nàng đối diện Giang Tiểu Lâm, Giang Cô Nương, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta cái này bộ lạc hôm nay mùa đông nhất định sẽ giống di vang giống nhau chết không ít người là ngươi cứu bọn họ ta thế bọn họ cảm ơn ngươi nói xong Vu Tiên Bà Bà đứng lên chiều Giang Tiểu Lâm bên này còn cài eo không thể Vu Tiên Bà Bà ngươi nhanh lên lên Giang Tiểu Lâm chạy vội đi lên đem con eo Vu Tiên Bà Bà đỡ lên cảm ơn ngươi bị cầm lên Vu Tiên Bà Bà vẫn luôn vỗ nàng mu bàn tay nỉ non những lời này thủ lĩnh Ngươi cùng lão thân ra tới một chuyến, lão thân có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vu Tiên Bà Bà nhìn phía cổ mục thâm, cổ mục thâm chạy nhanh ăn xong chính mình trên tay đồ ăn, một mặt miệng đắp, hảo, nói xong lập tức đi đến Vu Tiên Bà Bà bên người, đỡ nàng đi ra sơn động. Sơn động bên ngoài, một lão một năm kỷ thân ảnh đi ở bên ngoài tuyết địa thượng, đi rồi cách sơn động hảo xa, Vu Tiên Bà Bà mới mở miệng nói, thủ lĩnh, ngươi thích rằng cô nương sao? đi phía trước đi tới cổ mộc thâm đột nhiên thiếu chút nữa bị chính mình chân cấp quái hạ, may mắn hắn kịp thời ổn định thân mình. đỏ mặt, cổ mộc thâm ngượng ngùng nhìn Vu Tiên bà bà, Vu Tiên bà bà, ngươi, ngươi như thế nào hỏi cái này vấn đề? xem hắn cái này thẹn thùng bộ dáng, Vu Tiên bà bà lớn tiếng cười, vô vô cánh tay hắn, nói, thủ lĩnh, việc này có cái gì thẹn thùng? bất quá xem thủ lĩnh cái dạng này, lao thân đã minh bạch. đột nhiên. nàng biểu tình biến nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói thủ lĩnh ngươi nếu là thích rằng cô nương liền nhất định phải gắt gao nắm chặt nàng làm nàng ở chúng ta cổ một bộ lạc cắm dễ ngàn vạn không thể làm nàng rời đi cổ một bộ lạc hiện tại tưởng được đến rằng cô nương bộ lạc đã càng ngày càng nhiều minh bạch sao vừa mới còn ở thẹn thùng cổ một thâm vừa nghe xong nàng những lời này thẹn thùng không ở thay thế chính là nghiêm túc vu tiên bà bà cổ một thâm minh bạch yên tâm Cổ Mộc thâm sẽ không làm mặt khác bộ lạc có cơ hội cướp đi Tiểu Lâm. Được hắn câu này bảo đảm, Vu tiên bà bà mới yên tâm chậm dai chính mình đi trở về nàng chính mình trụ địa phương. Gần nhất Giang Tiểu Lâm cảm giác sự tình có điểm không quá thích hợp, đặc biệt là cùng nàng ở tại cùng cái thụ ốc nam nhân, giống như hắn đối nàng so dĩ vãng càng thêm ân cần. Trước kia hắn đối chính mình hảo, nàng cảm giác được chính là người nam nhân này đối nàng sủng, chính là hiện tại, hắn đối nàng hảo. Cho nàng cảm giác là mang theo lấy lòng cùng sủng. Bị hắn cực hạn sủng vài ngày sau, Giang Tiểu Lâm rốt cuộc chịu đựng không được, quyết định cùng hắn công bằng nói chuyện. Hôm nay nàng riêng dậy sớm một chút, chính là vì lấp kín mỗi ngày so nàng còn dậy sớm nam nhân. Trở về, ở hắn đang chuẩn bị ra cửa khi, ngồi ở lá cây trên giường Giang Tiểu Lâm đột nhiên đứng lên, đối với hắn bóng dáng hô một câu. Đang định ra cửa cổ mộc thâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngồi ở trên giường Tiểu Nữ Nhân. quan tâm hỏi tiểu lâm ngươi như thế nào sớm như vậy đi lên giang tiểu lâm không có trả lời hắn câu này hỏi chuyện mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói ta có lời muốn hỏi ngươi lại đây ta bên này nói xong nàng vô vô nàng ngủ này trương lá cây trên giường chương 110 nhìn nàng một cái cổ mộc thâm xoay người chiều nàng bên này đi tới cũng chiếu nàng vừa rồi phân phó ngồi ở nàng ngủ này trương lá cây mép giường duyên thượng xem hắn ngồi xong giang tiểu lâm lập tức cùng hắn tiến vào chính đề cổ mộc thâm ngươi gần nhất sao lại thế này ngươi gần nhất rất kỳ quái ngươi có biết hay không rất tốt với ta không được nói ngươi rốt cuộc chịu cái gì kích thích chột dạ biểu tình từ hắn ngăm đen khuôn mặt thượng trợt lóe mà qua ấp a ấp đúng trả lời không không có việc gì a ta chính là tưởng đối với ngươi hảo nhìn chăm chăm hắn trên mặt biểu tình xem hắn né tránh bộ dáng Nàng càng thêm khẳng định người nam nhân này nhất định có cái gì miêu nị. Ngươi nói hay không nguyên nhân. Có phải hay không muốn ta sinh khí, ngươi mới bằng lòng nói có phải hay không. Nàng trừng mắt hắn. Thấy nàng sinh khí, cổ mục thâm dọa vội mở miệng trấn an. Không phải, không phải, ta nói, ta đều nói cho ngươi nghe. Giang Tiểu Lâm hít sâu một hơi, nhìn hắn nói, hảo, vậy ngươi nói, ta nghe. Đợi trong chốc lát. Chỉ thấy người nam nhân này vẫn luôn ở hẽ miệng, biểu tình khẩn trương, đầy mặt đỏ bừng, nhưng chính là trong miệng không có nhảy ra một chữ ra tới. Cho rằng hắn ở chơi đa dạng, giang thiểu lâm khí không được, dùng sức xoay hạ cánh tay hắn, lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc nói hay không? Bị xoay hạ cổ mục thâm chỉ là ninh hạ mi, ngay sau đó hắn kêu mở ra miệng rốt cuộc nhảy ra tự, ta nghĩ thông suốt quá ta đối với ngươi hảo, làm ngươi lưu lại nơi này, không rời đi. Nghe xong hắn câu này giải thích, Giang Tiểu Lâm sửng xuất hạ, chỉ vào chính mình cùng hắn nói, ta hiện tại không phải ở chỗ này sao. Cổ Mục thâm dùng sức lắc đầu, ta biết, bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ rời đi nơi này. Nói đến chuyện này, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, đột nhiên dùng sức đem nàng ôm ở trong lòng ngực, ngự khí cấp bách, Tiểu Lâm, đáp ứng ta, đừng rời khỏi nơi này, lưu lại nơi này, được không? ở hắn trong lòng ngực giang tiểu lâm cảm nhận được hắn đáy lòng đối chính mình giống như phải rời khỏi sợ hãi nhịn không được rỗi tay vô vô hắn phía sau lưng ôn nu trấn an ta không có phải rời khỏi a ngươi suy nghĩ nhiều quá đồ ngốc đem nàng từ trong lòng lôi ra tới cổ mộc thâm nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt truy vấn thật sự ngươi thật sự sẽ không rời đi nơi này thật sự khoe miệng hàm chứa một đạo cười khổ giang tiểu lâm chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu Trước kia nàng cũng nghĩ chính mình có phải hay không ở chỗ này ngủ một giấc lúc sau là có thể lại về tới hiện đại, kết quả nàng ngủ nhiều như vậy cái buổi tối, mỗi lần đương nàng mở to mắt khi ánh vào tiếng nàng mi mắt vẫn là nơi này. Thử nhiều như vậy thứ, suy nhiều như vậy thứ hy vọng, nhưng lần lượt cho nàng đều là thất bại, hiện tại, nàng đã đối trở về chuyện này đã không ôm cái gì hy vọng. Trong đầu tất cả đều là nàng những lời này của một thâm không có chú ý tới khỏe miệng nàng thượng kia nói tươi cười. Lúc này, hắn chỉ biết trước mặt hắn nữ nhân sẽ không rời đi nơi này, sẽ không rời đi hắn bên người. Thật tốt quá. Kích động hắn lập tức từ lá cây trên giường đứng lên, xoay người, hướng tới bên ngoài hô to câu này. Kêu xong, hắn quay đầu lại, thâm tình ánh mắt chăm chú vào lá cây trên giường ngồi giang tiểu lâm, mở miệng nói, tiểu lâm, ngươi làm ta nữ nhân đi. ta sẽ đối với người tốt. Thời gian phản phất động lại giống nhau. Qua không biết bao lâu, Giang Tiểu Lâm mới biết được chính mình thanh âm, lắp bắp nhìn hắn hỏi, gì? Làm ta nữ nhân, chính là, chính là cùng lì xả còn có ba đặc giống nhau, còn có ta a cha cùng ta mẹ giống nhau, được không? Hỏi xong, hắn đột nhiên có chút khẩn trương. Lập tức có người muốn chính mình cùng hắn kết hôn, hiện tại Giang Tiểu Lâm chỉ có một cảm giác, đó chính là đầu ngốc nốc. Cái gì ý tưởng đều không nghĩ ra được. Chương 111 Cái này, cắn môi, nàng cũng không biết như thế nào trả lời người nam nhân này mới là tốt nhất. Cổ mục thâm biểu tình hơi hơi buồn bã, tiểu lâm, ngươi không muốn làm ta nữ nhân có phải hay không? Xem hắn cái này thương tâm bộ dáng, giang tiểu lâm cấp thẳng cùng hắn xua tay giải thích, Cổ mục thâm, chuyện này ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi nói, ta không phải không muốn làm ngươi nữ nhân. Chỉ là lần này tử muốn ta cùng ngươi kết hôn, cái này bước đi quá nhanh, ta nhất thời không tiếp thu được, ngươi minh bạch sao. Kết hôn. Cổ mục thâm lặp lại giảng này hai chữ, trong mắt lộ ra khó hiểu quan mang. Giang Tiểu Lâm thấy hắn ở dối dăm chính mình giảng này hai cái hiện đại từ, xua tay nói với hắn nói, đừng dối dắm này hai chữ, tóm lại chính là một câu, làm ngươi nữ nhân chuyện này với ta mà nói quá nhanh, ta không tiếp thu được, ngươi minh bạch sao. nói xong nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong lòng cỡ nào hy vọng người nam nhân này có thể điểm một chút đầu không rõ cổ mộc thâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu giang tiểu lâm tức khắc tiết khí hữu khí vô lực nói tính không rõ liền không rõ đi ngươi nhớ kỹ ta một câu là được ta hiện tại còn không thể làm ngươi nữ nhân cổ mộc thâm lập tức ninh chặt mi nhìn chằm chằm nàng chấp nhất hỏi kia khi nào mới có thể Nhìn hắn này trương không chiếm được đáp án liền thể không bỏ qua khuôn mặt, Giang Tiểu Lâm cắn chặt rằng, lớn tiếng hướng về phía hắn trả lời, chờ ta thân ngươi miệng là có thể. Ngay sau đó, Giang Tiểu Lâm cảm giác được một cổ mãnh liệt tầm mắt chăm chú vào môi nàng. Làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi hôn ta không tính, muốn ta chủ động thân ngươi mới được. Nói xong, nàng gắt gao che miệng môi, nhìn hắn ánh mắt giống như là ở phòng ăn trộm giống nhau. Thu hồi đặt ở môi nàng ánh mắt, cổ mộc thâm gật đầu nói, Hảo, nếu là ngươi hôn ta, ngươi liền phải làm ta nữ nhân, không thể nói chuyện không chuẩn. Hảo. Giang tiểu lâm lớn tiếng trả lời. Vừa vặn bọn họ hai người nói xong lời nói, bên ngoài vừa vặn chuyển đến hướng bọn họ bên này thu ốc chạy tới tiếng bước chân. Bên ngoài, một đạo suốt ruột thanh âm vang lên, thủ lĩnh, ngươi ở đâu? Cổ mộc thâm đứng lên, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Ngồi ở lá cây trên giường Giang Tiểu Lâm ẩn ẩn nghe được bên ngoài người ở cùng cổ Mộc Thâm như là ở bẩm báo cái gì chuyện khẩn cấp. Không bao lâu, cổ Mộc Thâm một lần nữa đi đến. Giang Tiểu Lâm nhìn đến đảo trở về hắn sắc mặt không quá đẹp, lo lắng hỏi, phát sinh sự tình gì. Người sắc mặt hảo khó coi, người không sao chứ. Cổ Mộc Thâm đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đã xảy ra một chút sự tình. Ta khả năng không thể bồi người đi ăn cơm sáng, chính ngươi đi trước ăn. Ăn nhiều một chút. Ở hắn xoay người rời đi khi, Giang Tiểu Lâm kéo lại cánh tay hắn, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Cổ mộc thâm quay đầu nhìn nhìn nàng, do dự một lát, mở miệng nói, là A Lực ra một chút sự tình. Hắn còn không có nói xong, hắn trước mắt nữ nhân lập tức lộ ra khẩn trương, gắt gao nắm cánh tay hắn, A Lực làm sao vậy? Hắn liền biết sẽ như vậy, đây cũng là hắn không nói cho nàng biết đến nguyên nhân chính là sợ nàng nghĩ nhiều, quả nhiên thấy nàng cấp không được, cổ Mộc thâm chạy nhanh mở miệng cùng nàng nói, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta từ từ cùng ngươi nói, a lực hắn không nhiều lắm sự tình, chính là vừa rồi có người tới cùng ta nói a lực giống như sinh bệnh, hiện tại đã ở Vu Tiên bà bà nơi đó, ngươi không có gặp ta, Giang Tiểu Lâm mới vừa nói xong, đột nhiên lập tức lại lắc đầu, nàng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là A lực thật sự không nghiêm trọng, kia như thế nào sẽ có người lại đây cùng hắn bẩm báo? Không đúng, ngươi nhất định có chuyện ở gata. nếu là thật sự sự tình không lớn, người nọ như thế nào sẽ qua tới cùng ngươi nói chuyện này, A lực bệnh thực nghiêm trọng có phải hay không? Nàng dùng sức giữ chặt cánh tay hắn hỏi. mười 112. Cổ mục thâm lắc đầu cười nói, sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Chỉ là ở ta lên làm thủ lĩnh lúc sau. Tới rồi cái này mùa đều sẽ thường xuyên có nhân sinh bệnh, cho nên ta liền phân phó đi xuống một khi nếu là có nhân sinh bệnh, nhất định phải lập tức cho ta biết. Nói xong, thấy nàng vẫn là một bộ không tin chính mình bộ dáng, cuối cùng hắn cười nói, nếu là ngươi còn chưa tin ta nói, ngươi hiện tại có thể đi theo ta một khối đi vu tiên bà bà nơi nào. Hắn mới vừa nói xong, Giang Tiểu Lâm lập tức đáp, hảo, chúng ta hiện tại lập tức liền qua đi, không đợi hắn phản ứng lại đây. Cánh tay hắn khiến cho nàng giữ chặt, hai người một khối chạy ra thủ, Úc. dọc theo đường đi khẩn vội vàng, thực mau hai người rốt cuộc chạy tới Vu Tiên Bà Bà trụ địa phương. Đi vào này, Giang Tiểu Lâm nhìn đến bên ngoài đứng đầy người, đột nhiên trong đám người không biết hay hô một câu, thủ linh tới. Thực mau, những cái đó vây quanh ở Vu Tiên Bà Bà cửa nhà này đó các con dân lập tức chạm ra một cái lộ ra tới, cổ Mộc thâm nhấp tăng cường ngôi. Biểu tình thoạt nhìn rất nghiêm túc dường như, nắm Giang Tiểu Lâm tay đi vào thụ ốc bên trong. Ngươi tới nhà của ta làm gì, ai làm ngươi tới, mau tránh ra. Giang Tiểu Lâm mới vừa đi tiến vào nên diện liền có một đạo thân ảnh ngăn ở nàng phía trước, ngăn cản nàng hướng bên trong đi đến. Thủy Tiên Nhi, ngươi mau tránh ra. Không đợi Giang Tiểu Lâm phát hỏa, nắm nàng tay nam nhân trước thế nàng mở rộng Bên hai uy nghiêm trách mắng thanh, Thủy Tiên Nhi lập tức bị dọa cổ co rụt lại. Mặt mang sợ hãi nhìn về phía cổ mục thâm bên này, biểu tình cực kỳ ủy khuất giống nhau chiều hắn hô một câu, Thủ lĩnh, ta làm sai cái gì sao? Nơi này là nhà ta, ta làm ai tới khiến cho ai tới, chẳng lẽ thủ lĩnh liền cái này cũng muốn quản sao? Đang muốn lại trách cứ nàng cổ mục thâm miệng mới vừa mở ra, đột nhiên cảm giác được cánh tay bị người nhẹ nhàng kéo hạ, túi đầu vừa thấy, thấy bên người nữ nhân chiều hắn lắc lắc đầu. Chờ cổ mục thâm miệng khép lại, Giang Tiểu Lâm lúc này mới mở miệng đối với Thủy Tiên Nhi nói, Thủy Tiên Nhi, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi làm loại này tiểu hài tử siếp, ngươi cho ta tránh ra, ta muốn vào đi xem á lực. Thủy Tiên Nhi một trương còn tính không tồi mặt đẹp cổ thành một đoàn, hai mắt giống như là mạo hừng hực lửa giận giống nhau chừng mắt nàng trước mặt Giang Tiểu Lâm. Mắt thấy này hai nữ nhân chi gian không khí càng ngày càng làm người lo lắng khi, đột nhiên, Vu Tiên Bà bà từ thụ ốc bên trong đi ra. thủ lĩnh Giang cô nương, các ngươi tới. Vu Tiên bà bà giống như không thấy được bên cạnh đứng cháu gái Thủy Tiên Nhi giống nhau, mặt mang hòa ái tươi cười nhìn Giang Tiểu Lâm cùng cổ một thâm. Giang Tiểu Lâm nhìn đến đi ra Vu Tiên bà bà, bất chấp cùng cái này Thủy Tiên Nhi đấu khí, vội đem ánh mắt nhìn phía Vu Tiên bà bà bên này, hỏi Vu Tiên bà bà, ta muốn hỏi một chút ta lực hiện tại thế nào, hắn khá hơn chút nào không? vũ tiên bà bà không có lập tức trả lời nàng những lời này mà là trên mặt lộ ra một đạo khó xử biểu tình nhìn nàng một cái vũ tiên bà bà ngươi làm gì không nói lời nào có phải hay không a lực hắn câu nói kế tiếp nàng không dám nói thêm gì nữa trong đầu liều mạng cự tuyệt cái này đáp án vũ tiên bà bà vừa thấy nàng lung lay sắp đổ thân mình lập tức đoán được giang cô nương đã đoán sai vội cùng nàng giải thích giang cô nương ngươi đừng lo lắng A Lực còn ở bên trong, hắn hiện tại còn sống. Giang Tiểu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ ngực nói, "Phải không, kia thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng A Lực hắn." Nói đến này, Giang Tiểu Lâm lập tức cầm lấy chính mình tay hướng chính mình miệng thượng nhẹ nhàng chụp vài cái, thấp giọng mắng một câu, "Tốt linh, hư không linh." Chương 113. Cổ mục thâm ánh mắt mang cười nhìn nàng một cái. sau đó nhìn về phía Vu Tiên Bà Bà bên này khi biểu tình biến nghiêm túc, Vu Tiên Bà Bà có phải hay không A Lực có cái gì vấn đề? đang ở may mắn Giang Tiểu Lâm nghe được cổ một thâm câu này hỏi chuyện, lập tức lại nhắc tới Tâm, vẻ mặt khẩn trương nhìn Vu Tiên Bà Bà bên này, Vu Tiên Bà Bà nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, theo chân bọn họ nói, trước cùng ta vào xem A Lực đi, đứa bé kia trước nay đến ta nơi này. hắn liền vẫn luôn ở nhắc mãi các ngươi hai cái tên, xem ra hẳn là rất muốn nhìn thấy các ngươi. giang tiểu lâm lập tức trong mắt căng thẳng, triều vu tiên bà bà điểm phía dưới lúc sau không đi xem thủy tiên nhi khó coi đến cực điểm sắc mặt, trước một bước chạy vào thụ ốc bên trong. cổ mục thâm đồng dạng triều vu tiên bà bà điểm Nhi đầu, ngay sau đó cũng đi theo đi vào. lúc này cái này địa phương chỉ còn lại có vu tiên bà bà cùng thủy tiên nhi tổ tôn hai người. thiên nhi. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Nãi nãi vẫn luôn dạy ngươi lời nói, ngươi có phải hay không đều trở thành gió bên thai có phải hay không? Nãi nãi làm ngươi không cần cùng giang cô nương đối nghịch, ngươi vì cái gì chính là không nghe, ngươi có phải hay không tưởng tức chết mãi nãi không thành? Vu tiên bà bà khó được bày ra một chương nghiêm túc khuôn mặt trừng mắt cái này nhiều lần giáo không nghe cháu gái. Thủy tiên nhi nghẹn hồng một trương mặt đẹp, vẻ mặt không cam lòng hướng về phía nàng tê, ơ, nãi nãi! Tiên nhi không có không nghe ngươi lời nói, chỉ là tiên nhi vừa thấy đến nàng cùng thủ lĩnh đi ở một hối, tiên nhi liền sẽ không chế không được chính mình, tiên nhi cũng không nghĩ, tiên nhi cũng muốn nghe nãi nãi nói, chính là tiên nhi làm không được, nãi nãi, ngươi liền không nên ép tiên nhi. Hồng hốc mắt nói xong câu đó, Thủy tiên nhi xoay người chạy đi ra ngoài. Vu tiên bà bà vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chạy ra đi thân ảnh, lắc đầu thở dài một hơi, ai, này rốt cuộc là cái chuyện gì à? Đứa nhỏ này vì cái gì cũng không biết ta đối nàng khổ tâm đâu. Nói xong, con đôi tay chậm rãi đi vào Thu Úc. Thu Úc bên trong lá cây trên giường, Giang Tiểu Lâm cùng cổ mộc thâm một khối canh dự ở trên mép giường chờ ngủ quá khứ A Lực tỉnh lại. Thừa dịp A Lực còn ở ngủ, Giang Tiểu Lâm túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất phóng kia một đôi vải bố dày, đó là nàng cấp cái này tiểu ra hỏa dệt. Tính hạ dệt thời gian, đều có nửa tháng thời gian. Chính là này đôi dậy lại là phi thường sạch sẽ, vừa thấy liền biết xuyên người đối nó phi thường yêu quý. Lá cây trên giường, khuôn mặt hồng toàn bộ a lực đầy đầu là hắn ngủ ở nơi đó, cả người thoạt nhìn phi thường suy yếu. Vu Tiên bà bà, a lực như thế nào còn không tỉnh lại? Hắn không có việc gì đi. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, Giang thiểu Lâm quay đầu lại nhìn đến đi vào tới Vu Tiên bà bà, sốt ruột dò hỏi: "Đừng lo lắng, hắn hiện tại còn không có cái gì trở ngại ta vừa mới cho hắn ăn dược các ngươi nếu là tưởng nói với hắn lời nói ta có thể cho hắn nghe một chút giải dược hắn thực mau liền có thể tỉnh lại nói xong vu tiên bà bà xoay người đi đến một cái cọc gỗ từ mặt trên từ nơi đó lấy ra một cái tiểu trúc thùng đã đi tới nàng cầm cái này tiểu trúc thùng mở ra sau đó đem nó hướng á lực cái mũi mặt trên lung lay nhoáng lên Ngồi tương đối gần Giang Tiểu Lâm chỉ nghe đến một cổ sặc mũi hư vị, không đợi đến nàng lấy lại tinh thần, nằm ở trên giường A lực chậm rãi thức tỉnh lại đây. Chậm rãi mở to mắt A lực ánh mắt đầu tiên thấy được canh dự ở hắn bên người Giang Tiểu Lâm, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thực mau lại đem ánh mắt cấp phiết hướng nơi khác, sau đó lại thấy được canh giữ ở hắn bên kia thủ lĩnh, khỏe miệng xà hạ, thanh âm, cao hứng hô một câu, thủ lĩnh. Chương 114 Thế nào? Còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Cổ mộc thâm ngữ khí khó được không có ngày thường nghiêm túc. Không có, ta thực hảo, thủ lĩnh, ngươi là tới xem ta sao. A lực đôi mắt phát ra ánh sáng đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái giang tiểu lâm, lúc này mới hỏi cổ mộc thâm. ân, ta cùng giang tỷ tỉ, tỉ lại đây xem ngươi, ngươi giang tỉ tỉ nghe nói ngươi bị bệnh, lo lắng thực. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng hừ thanh đột nhiên văng lên. Giang Tiểu Lâm nhìn lướt qua lá cây trên giường nằm A Lực, ngự khi hễ ẩm nói, ta mới không có lo lắng hắn, tiểu tử này nơi nào yêu cầu ta lo lắng, ta ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, hắn đều không có nhìn đến ta. Bên cạnh của Mộc thâm nhịn không được cười lên một tiếng, Triều A Lực chấp hạ đôi mắt. A Lực hồng nổi lên mặt, mang theo tiểu biệt nữ biểu tình chiều nàng hô một câu, Giang Tỷ Tỷ, cảm ơn ngươi tới xem ta. Theo hắn câu này Giang Tỷ Tỷ. giang tiểu lâm cảm giác chính mình hảo không có cốt khí lập tức liền không sinh hắn khí thế nào thân thể nơi nào không thoải mái nàng lo lắng nhìn hắn ta chính là đầu có điểm không thoải mái mặt khác cái gì cũng tốt a lực đỏ mặt trả lời lúc này vẫn luôn đứng ở một bên vu tiên bà bà đột nhiên mở miệng giảng đạo thủ lĩnh giang cô nương các ngươi hai cái cùng ta đến kia một bên ta có lời muốn cùng hai người các ngươi nói cổ mộc thâm cùng giang tiểu lâm đồng thời ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nàng ngay sau đó chiều nàng gật đầu ngươi trước chính mình ngoan ngoãn ở chỗ này nằm ngàn vạn không cần lộn xộn chờ chúng ta cùng vu tiên bà bà nói xong lời nói chúng ta liền tới đây bồi ngươi công đạo xong những lời này giang tiểu lâm đứng lên đi theo cổ mộc thâm phía sau hai người một trước một sau đi tới bên cạnh một góc vu tiên bà bà nơi đó đương nàng lại đây khi Chỉ thấy lại đây có trong chốc lát cổ mục thâm biểu tình có điểm nghiêm túc. Làm sao vậy đây là? Nàng nhìn hắn hỏi. Cổ mục thâm nắm lấy nàng tay, nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm á lực, nhỏ giọng nói, vừa rồi vu tiên bà bà cùng ta nói, á lực bệnh có điểm nghiêm trọng. Giang Tiểu Lâm lập tức quay đầu nhìn về phía vu tiên bà bà bên này, lập tức nhìn thấy nàng gật đầu. Vu tiên bà bà, ta nghe cổ mục thâm nói qua ngươi y, y thuật rất lợi hại. chẳng lẽ a lực bệnh liền ngươi cũng không có cách nào sao giang thiểu lâm sốt ruột nhìn chằm chằm nàng giang cô nương a lực bệnh là hắn gia tộc lưu lại bệnh hắn gia gia chính là bởi vì cái này chết phụ thân hắn cũng là vì cái này mới có thể không rất tánh mạng ta bên này cũng vẫn luôn có trị liệu gia tộc bọn họ bệnh chỉ là vẫn luôn khuyết thiếu một mặt dược thôi di truyền bệnh nghe xong vu tiên bà bà mới vừa nói giang thiểu lâm trong đầu chỉ hiện lên này ba chữ Là cái gì dược? Chẳng lẽ kia dược các ngươi nơi này không có? Giang Tiểu Lâm nhìn bọn họ hai người dò hỏi. Cổ mục thâm nhẹ nhàng điểm điểm phía dưới, sau đó lại cúi đầu, chưa nói nói cái gì. Này dược là thải không được, chỉ có dược tộc bộ lạc bên kia mới có loại này dược. Chỉ là dược tộc bộ lạc người thực bổn xịn, muốn từ bọn họ nơi đó được đến này dược, quả thực là không có khả năng. Vu tiên bà bà thở dài. Dược tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc lần trước giống như không có xem bọn họ tới nơi này lấy mùi lửa. Vẻ mặt không xác định Giang Tiểu Lâm chiều cổ Mục thâm nhìn qua. Bọn họ đích xác không có tới, dược tộc bộ lạc người trừ bỏ bùn xỉn ngoại, còn có một cái, bọn họ bộ lạc bởi vì ở tại càng sâu rừng rậm, trường kỳ chịu rừng rậm rã thú uy hiếp, trừ bỏ không thể không đi ra ngoài thời điểm, giống nhau bọn họ là sẽ không tùy tiện rời đi bọn họ bộ lạc. Cổ Mục thâm giải thích nói. Giang Tiểu Lâm tự hỏi trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn phía Vu tiên bà bà, Vu tiên bà bà, nếu không có kia dược, kia A lực sẽ thế nào? Kia A lực chỉ có nửa năm mạng sống, hơn nữa này nửa năm qua, hắn đều sẽ phi thường thống khổ tồn tại. Nàng nhìn lá cây trên giường A lực, miệng chậm rãi giảng ra cái này tàn khốc hiện thực. mười 115 Giang Tiểu Lâm lập tức chịu một hơi, khổ sở ánh mắt nhìn phía A lực bên này. Đứa nhỏ này là nàng ở cái này trong bộ lạc cái thứ hai đối nàng người tốt, nàng cũng đã sớm đem hắn trở thành chính mình đệ đệ giống nhau. Nghĩ đến này hài tử sẽ dùng cái loại này phương thức rời đi trên đời này, nàng liền đau lòng không được. Cổ Mộc thâm, ta làm cái quyết định, ta tưởng cứu á lực, ta muốn đi dược tộc bộ lạc. Do dự vừa lật, Giang Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn đứng ở nàng phía sau nam nhân lớn tiếng giảng đạo. Cổ mục thâm trên mặt một mảnh bình tĩnh. phản phất đối nàng quyết định này đã sớm đoán được dường như hảo ta bồi ngươi một khối đi ngươi muốn bồi ta một khối đi kia cái này bộ lạc làm sao bây giờ nàng ban đầu chỉ nghĩ chính mình một người đi căn bản không dự hắn phân cổ mộc thâm cười cười cái này bộ lạc ta sẽ tạm thời giao cho ước đạt trước kia ta nếu là có chuyện đi ra ngoài đều là làm ước đạt giúp ta nhìn bộ lạc không có việc gì suy nghĩ trong chốc lát bởi vì các loại vấn đề nàng quyết định vẫn là làm trước mặt nam nhân bồi một khối đi hảo điểm kiêng hảo người bồi ta đi vì a lực bệnh tình suy nghĩ giang tiểu lâm không nghĩ ở chỗ này trì hoan thời gian xem xong a lực lúc sau lập tức trở về thủ úc mang theo một ít ăn đồ vật còn có xuyên ngồi cổ mục thâm không chế a mã ra bộ lạc bởi vì là mùa đông trên mặt đất tất cả đều là tuyết mặc dù có a mã cái này phương tiện giao thông đi dược tộc bộ lạc lộ trình vẫn là có điểm gian nan Cưới đại khái có ba ngày thời gian, hai người một con ngựa mới đi đến dược tộc bộ lạc phạm vi. Nhìn trước mắt này đó huyền nhai tiếu vách tưởng, giang tiểu lâm thực hoài nghi bọn họ có phải hay không đến nhầm địa phương. Cô mục thâm, chúng ta không có đến nhầm địa phương đi. Nàng quay đầu nhìn về phía phía sau nam nhân. Không có sai, dược tộc bộ lạc trước kia ta cùng ta a cha đã tới, tuy rằng có mười mấy năm, bất quá cái này địa phương ta sẽ không quên. Nơi này chính là dược tộc bộ lạc. Cổ Mộc Thâm vẻ mặt khẳng định. Nghe hắn như vậy khẳng định, Giang Tiểu Lâm cũng chỉ hào tin tưởng trước mắt nam nhân. Kế tiếp, hai người một con ngựa đi rồi không bao xa, đột nhiên, bọn họ cười A Mã phát ra một đạo hí vang thanh, bốn chân vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, chính là không chịu đi phía trước đi. Cổ Mộc Thâm, A Mã đây là làm sao vậy? Nó vì cái gì không đi rồi? Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua nóng nảy chung A Mã. Quay đầu lại nhìn phía phía sau nam nhân dò hỏi. Cổ mục thâm một bàn tay ôm chặt lấy nàng, một cái tay khác dùng sức kéo chặt thít chặt a mã trên cổ dây thừng, trong miệng đối với a mã phát ra mệnh lệnh, a mã, nghe lời, không cần lộn xộn, ngoan, có nghe hay không. Nguyên bản không biết cái gì nguyên nhân phi thường nóng nảy a mã ở cổ mục thâm nói xong những lời này lúc sau, nóng nảy mã thân chậm rãi bình tĩnh trở lại, thấy nó rốt cuộc không hề đảo quanh. cổ một thâm sờ sờ nó mã thân, Trấn An nói, thật ngoan. Nói xong, nhìn về phía Giang Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, ngươi ngồi ở A Mã trên người không cần xuống dưới, ta trước đi xuống nhìn xem, A Mã vừa rồi cái dạng này, phía trước nhất định có thứ gì làm nó cảm thấy sợ hãi, ta qua đi xem xét một chút, nếu là an toàn, ta lại qua đây kêu ngươi. Nghe hắn nói muốn đi xuống, Giang Tiểu Lâm lập tức kéo lại cánh tay hắn, quan tâm nói, không cần đi xuống, A mã đều sợ hãi phía trước đồ vật, nếu là phía trước thật sự có cái gì đáng sợ đồ vật, vậy ngươi không phải nguy hiểm, ngươi không thể đi xuống. Sau đó nắm chặt cánh tay hắn, cổ mục thâm túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay thượng này chỉ trắng non tay nhỏ, cười, ta sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, ta chính là cổ mục bộ lạc thủ lĩnh cổ mục thâm, chờ ta trở về. Chương 116 Nói xong, nhẹ nhàng bẻ ra nàng đặt ở cánh tay hắn thượng tay. giang tiểu lâm tưởng lại bắt lấy hắn tay mới vừa dôi đến một nửa hắn đã nhảy xuống ngựa thấy hắn hướng phía trước đi giang tiểu lâm chiều hắn phía sau lưng hô một câu cổ một thâm đi phía trước đi rồi hai bước cổ một thâm dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lập tức nàng ngươi nhất định phải cẩn thận ngàn vạn đừng làm cho chính mình chịu cái gì thường có nghe hay không giang tiểu lâm khẩn trương nhìn hắn dặn dò nói hảo ta sẽ chiếu cố hảo tự mình Hắn chiều nàng cười gật đầu bảo đảm. Cổ mục thâm tiếp tục đi phía trước đi, môi đi một bước, hắn đều là thật cẩn thận. Theo hắn quan sát, có thể làm A Mã sợ hãi, nơi này trừ bỏ có giá thú ngoại, bằng không chính là nơi này có cái gì nguy hiểm. Đi phía trước đi đến một chỗ thâm tuyết phía trước, cổ mục thâm đột nhiên dừng bước chân, cảnh giác ánh mắt gắt gao chăm chú vào này một mảnh thâm tuyết phía trước. Một lát sau, hắn không lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Dơ lên dùng sức đem nó hướng kia phiến thâm tuyết trô vứt qua đi. Ngay sau đó, chỉ thấy vừa rồi kia phiến thoạt nhìn không có gì khác thường thâm tuyết liền ở cục đá rơi xuống đi xuống khi, bao trùm ở mặt trên đột nhiên đi xuống rất đi xuống, lộ ra một cái rất lớn hố ở lộ trung gian. Nhìn đến cái này hố to, đứng ở hố bên cạnh cổ một thâm một bức hiểu rõ biểu tình, vô vô tay, sau đó dường như không có việc gì trở lại giang tiểu lâm bên này. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua phía trước kia một cái hố to, lo lắng đối với đi tới nam nhân hỏi, cổ mục thâm, con đường này thượng như thế nào sẽ có loại này hố? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là dược tộc bộ lạc bên kia nhân thiết bấy dập, giống loại này bấy dập, càng tiếp cận dược tộc bộ lạc, gặp được liền sẽ càng nhiều, kế tiếp con đường này chúng ta nhất định phải tiểu tâm đi. Nói xong, hắn xoay người ngồi trên mã, lôi kéo cương ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Quả nhiên. Kế tiếp lộ trình trung, bọn họ gặp rất nhiều bấy dập, cũng may mắn cổ một thâm là cái săn thú hảo thủ. Đối với bây dập loại này, phản ứng rất mạnh hắn chuẩn xác tìm ra những cái đó bấy dở, lúc này mới làm cho bọn họ hai thuận lợi tiến vào dược tộc bộ lạc. Hiện tại bọn họ ngừng ở một chỗ huyền nhai vách đá phía dưới. Phía trước đã không có đi tới lộ, Giang Tiểu Lâm nhìn đem chính mình ôm xuống ngựa nam nhân, do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng hỏi, cổ một thâm. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương, nơi này căn bản không có chủ người mà. Nam A mã cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, chiều nàng cười nói, không đi nhầm, đợi chút người sẽ biết. Biết cái gì? Cổ mục thâm không nói chuyện, chỉ là chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó hắn tay một lòng tay. Không rõ nguyên do Giang tiểu lâm theo hắn chỉ phương hướng vừa thấy, chậm rãi nhìn ra này đó huyền nhai vách đá bất đồng chỗ, cổ mục thâm, này huyền nhai trên vách đá ở người. ta không có nhìn lầm đi cổ mộc thâm nhìn nàng cười ngươi không có nhìn lầm này tuyên ngôn trên vách đá xác thật ở người suy nghĩ trong chốc lát giang tiểu lâm một bàn tay che lại miệng mình trong ánh mắt loe không thể tin được quang mang tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng hỏi nên sẽ không nảy trên vách đá ở người chính là dược tộc bộ lạc người đi đáp đúng cổ mộc thâm vớt nàng đỉnh đầu ôn nhu nói nguyên lai này trên vách đá mặt đều có một cái có thể chui vào người cửa đậu bọn họ là như thế nào đi lên như vậy cao vách đá giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt này tòa vách đá vẻ mặt tò mò tiểu lâm đợi chút ngươi sẽ biết cổ mục thâm nói xong câu đó khoe miệng hàm chứa thần bí ý cười đôi tay đặt ở giữa không chung dùng sức chụp một chút chương 117 liên ở giang tiểu lâm vẻ mặt tò mò hắn cái này vỗ tay là có ý tứ gì khi nguyên bản an tĩnh trên vách đá mặt đột nhiên chuyển đến nhân loại đáp lại thanh Giang Tiểu Lâm mở to hai mắt nhìn trên vách đá mặt những cái đó cửa động toát ra đầu người. Trên vách đá người chiều cổ một thâm ứng sau khi, không bao lâu, trên vách đá mặt bò xuống dưới mấy cái trong thân thể chờ nam tử. Lúc này Giang Tiểu Lâm rốt cuộc đã biết những người này là như thế nào thượng trên vách đá lạ mặt sống. Nguyên lai like này trên vách đá mặt có cục đá làm chống đỡ điểm, có thể làm ở tại mặt trên người dựa vào nó bò lên trên trên vách đá mặt trong động Đi xuống tới ba cái trung đẳng nam nhân, ở bọn họ vừa đi gần, cổ mục thâm lập tức theo chân bọn họ tự giới thiệu, ta là đến từ cổ mục bộ lạc thủ lĩnh cổ mục thâm. Cái này tới ba cái trung đẳng nam nhân nhìn cổ mục thâm liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía giang tiểu lâm bên này, ba người trên nét mặt mang theo kích động. Thần nữ. Trong đó một người kích động đối với giang tiểu lâm hô này hai chữ. Mặt khác hai cái trực tiếp bỏ qua đứng ở giang tiểu lâm bên người cổ mục thâm. Bước đi tới rồi nàng bên người, hai người mặt biểu tình thật giống như muốn đem Giang Tiểu Lâm cấp đoạt lại đi dường như. Các ngươi muốn làm gì? Giang Tiểu Lâm ôm hai tay, trong ánh mắt mang theo cảnh giác trừng mắt vây quanh ở bên người nàng hai cái nam nhân. Cổ mục thâm đi lên trước, đem vây quanh ở bên người nàng hai cái chướng mắt ra hỏa cấp dùng sức đẩy ra, chiều bọn họ phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Bị đẩy ra hai cái nam nhân nhìn nhau, sau đó như là đạt thành chung nhận thức giống nhau. Hung thần ác sát giống nhau, một khối chiều cổ một thâm bên này xông tới, mắt thấy này hai người thế tới rào rạng, Giang Tiểu Lâm lôi kéo muốn xông lên đi cổ một thâm, ngăn ở bọn họ ba người trung gian, hô to một câu, cho ta đỉnh, chuẩn bị đại đánh một hồi ba người đồng thời dừng lại, ánh mắt nhất trí nhìn phía Giang Tiểu Lâm bên này, xem bọn họ ba người rốt cuộc dừng lại, Giang Tiểu Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều cho ta chẳng hảo, đánh cái gì giá a? Hiện tại là đánh nhau thời điểm sao? Nàng những lời này là hướng về phía phía sau cổ mục thâm mắng. Cổ mục thâm vẻ mặt uy khuất, chỉ chỉ nàng phía sau hai người. Tiểu lâm, chuyện này như thế nào có thể chỉ trách ta, đều là này hai tên ra hỏa. Bọn họ vừa rồi muốn đối với ngươi chơi xấu, ta đây là ở bảo hộ ngươi. Ta biết ngươi là ở bảo hộ ta, bất quá ngươi ở bảo hộ ta đồng thời, có thể hay không cũng lo lắng nhiều một chút chính ngươi an nguy. Ngươi cho rằng ngươi bị thương lòng ta sẽ dễ chịu sao? Tưởng tượng đến người nam nhân này vừa rồi kia xúc động hành vi. Nàng liên hận không thể đem hắn ngực cấp chọc phá được. Cổ mộc thâm ngốc hô hô cười, ánh mắt ôn nhu nhìn vẫn luôn ở chọc hắn ngực nữ nhân. Hắn không cảm giác được đau, hắn chỉ cảm thấy đến hảo hạnh phúc. Nguyên lai tiểu lâm vừa rồi hung chính mình là lo lắng cho mình. Ở bọn họ hai người nói chuyện khi... Đứng ở bọn họ phía sau vừa rồi kia hai cái nam nhân sắc mặt thanh thanh nhìn Giang Tiểu Lâm thân ảnh. Như thế nào bọn họ vu tiên bà bà không có nói cho bọn họ trong truyền thuyết thần nữ vẫn là một cái như vậy đáng sợ nữ nhân, cư nhiên như vậy hung. Mắng trong chốc lát, miệng khô lười nóng Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn đến trước mặt nam nhân xông thẳng chính mình ngây nô cười, tức khắc bị chọc tức giở khóc giở cười. Thủ lĩnh, vị này thần nữ thật đáng sợ, vu tiên bà bà như thế nào không cùng chúng ta nói. Ta tưởng bỏ lại mặt trên đi, được không? Ba cái trung đẳng nam nhân tụ ở một khối, đang ở châu đầu ghé thai, trong đó một cái vẻ mặt sợ hãi. Không được, ngươi quên Vu tiên bà bà cùng chúng ta nói qua nói sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn ở tại mặt trên không thành? Dược tộc bộ lạc thủ lĩnh tên là Nghiêu Thuận, lúc này đang theo bên người hai cái các con dân giảng đạo lý. Chính là thần nữ sẽ đánh người, ta sợ bị đánh. Một cái khác vẻ mặt hơi sợ biểu tình. Chương 118. Niêu Thuận trừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, đang định mệnh lệnh bọn họ cần thiết phải ở lại chỗ này, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo theo chân bọn họ ba người chào hỏi thanh âm. Giang Tiểu Lâm trên mặt treo mỉm cười, chiều bọn họ phất phất tay, "Các ngươi hảo, ta là Giang Tiểu Lâm." Đưa lưng về phía nàng Niêu Thuận chiều trước mắt hai cái các con dân liều mạng ngáy mắt. Hắn đối diện hai người chạy hẳn đối với hắn thẳng lắc đầu. Nhiêu Thuận trừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, hai tay lôi kéo trụ bọn họ cánh tay, ba người đồng thời xoay người. "Thần nữ, ta là Nhiêu Thuận, dược tộc bộ lạc thủ lĩnh, hai vị này là làng năm cùng Nhiêu sáu." Nhiêu Thuận tự giới thiệu xong, lại chỉ chỉ hắn bên người hai cái con dân. "Các ngươi hảo, ta có thể yêu cầu các ngươi một sự kiện sao? Các ngươi không cần kêu ta thần nữ, ta không phải thần nữ, kêu ta tiểu Lâm là được. Ngươi là thần nữ?" Chúng ta vu tiên bà bà đều nói, cùng cổ một bộ lạc cổ một thâm một khối tới nữ nhân chính là thần nữ. Niêu sáu đánh bạo hướng nàng kêu, kêu xong, lại lập tức túi đầu. Giang tiểu lâm nhìn hắn một cái, con môi cười, không thể tưởng được này dược tộc bộ lạc nam nhân cư nhiên như vậy thú vị, giống như so bình thường nam nhân muốn nhát gan không ít. Bị ném ở một bên cổ một thâm thấy kêu ba cái ra hỏa cùng tiểu lâm liêu như vậy vui vẻ, không biết vì cái gì. Hắn trong lòng có điểm không thoải mái, không nghĩ nhiều, hắn lập tức đi đến bọn họ bốn người nói chuyện mà, cường tráng hữu lực thân mình hướng bọn họ bốn người trung gian cắm xuống tiến vào, cản trở bọn họ bốn người mặt đối mặt nói chuyện cơ hội. Ngươi người này như thế nào như vậy? Nghiêu Nam Dương nắm tay hướng cổ Mục thâm bên này Huy lại đây. Cổ Mục thâm quay người lại, một bàn tay bàn tay đem Huy hướng hắn nắm tay cấp ba ở, sau đó dùng sức vung, Huy nắm tay Nghiêu Nam một xem bị quăng vài bước xa. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một hồi lâu đều không có bỏ dậy. Nhiêu năm. Niêu sáu dọa sắc mặt châm nhận, chạy nhanh chạy tới nâng trên mặt đất huynh đệ. Niêu thuận nhìn thoáng qua cách đó không xa con dân, lập tức dương mắt, tức giận chừng mắt cổ mục thâm. Ngươi làm gì đánh người, cổ mục thâm, nơi này chính là chúng ta dược tộc bộ lạc. Ngươi nếu là lại loạn người, đừng trách chúng ta dược tộc bộ lạc đối với ngươi không khách khí. Cổ Mộc thâm trước nhìn thoáng qua vẫn luôn lôi kéo cánh tay hắn giang tiểu lâm, sau đó mới nhìn hướng cảnh cáo hắn niêu Thuận, ngữ khí lạnh lùng nói, các ngươi quấn lấy ta nữ nhân. Cái gì chúng ta quấn lấy ngươi nữ nhân, ngươi nữ nhân là ai chúng ta đều không biết. Lời nói không nói xong, niêu Thuận mở to hai mắt nhìn bọn họ hai cái. Há miệng, tay ruôi ra, chỉ chỉ bọn họ hai người, lắp bắp nói, các ngươi, ngươi nói ngươi nữ nhân nên không phải là thần nữ đi. Không sai. Nàng chính là ta nữ nhân, ta không thích các ngươi vây quanh ở bên người nàng. Cổ mục thâm biểu tình nghiêm túc nhìn hắn nói. Nhiều thuận ngây người hạ, lập tức chiều Giang Tiểu Lâm bên này vọng lại đây, thần nữ, ngươi, ngươi cư nhiên thành cổ một bộ lạc nữ nhân, này, này sao được? Giang Tiểu Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cổ mục thâm, nàng khi nào thành hắn nữ nhân, người này, nói những lời này khi cũng không biết suy xét một chút nàng cảm thụ. Đang lúc Giang Tiểu Lâm tính toán cùng hắn giải thích khi, đột nhiên, bọn họ phía sau truyền đến Nghiêu Năm cùng Nghiêu Sáu hưng phấn tiếng gào thủ lĩnh, mau tới. Niêu thuận ánh mắt rồi dám lại có thể tích nhìn thoáng qua Giang Tiểu Lâm, tốt như vậy thần nữ như thế nào làm cổ một bộ lạc loại này dã man người cấp ăn. Lúc này, hắn phía sau lại truyền đến kia hai cái các con dân kêu to thanh, lo lắng bên kia xảy ra chuyện gì, Niêu thuận thở dài, xoay người hướng bọn họ hai người bên kia đi đến. Nhất đằng Nhiêu Thuận rời đi, nàng lập tức xoay người dùng sức đấm hạ cánh tay hắn, cắn răng hướng hắn mắng. Cổ mục thâm, ngươi người này, ai kêu ngươi nói bậy lời nói, còn có, ta khi nào thành ngươi nữ nhân. Chương 119 Cổ mục thâm vẻ mặt vô tội biểu tình chịu nàng đấm đánh, chờ nàng đấm xong rồi, mới nói, ta không có nói bậy. Tiểu lâm, một ngày nào đó, ngươi sẽ là nữ nhân của ta, ta chẳng qua là trước tiên nói, cũng không xem như nói bậy. Ngươi giang tiểu lâm khí thẳng nắm tay đầu, nàng thật nhìn không ra tới người nam nhân này miệng còn rất sẽ thay chính mình giải thích. Bên kia, Niêu Thuận vừa lại đây, khiến cho Niêu 5 cùng Niêu 6 cấp kéo đến một chỗ địa phương. Thủ lĩnh, ngươi xem đây là cái gì? Niêu 6 chỉ vào bọn họ trước mặt đứng giống nhau vật còn sống. Sắc mặt có điểm không vui Niêu Thuận đang xem đến trước mắt cái này vật còn sống khi, trong mắt lập tức trợ to. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái bên người hai cái các con dân, tam khuôn mặt đều là cùng phúc biểu tình, khiếp sợ. Này, cái này hình như là trong truyền thuyết thần mã, ta không có nhìn lầm đi. Hỏi xong hai cái các con dân, Nghiêu thuận dùng sức xoa nhẹ hạ chính mình hai mắt, lại mở mắt ra khi, trước mặt hắn này thất thần mã cư nhiên còn ở. Thủ lĩnh, ngươi không có nhìn lầm, ta cùng Nghiêu năm vừa rồi xoa nhẹ đã lâu ánh mắt, này thần mã là thật sự. Nhiêu Sáu cười ha hả đối với ở rủi mắt Nhiêu Thuận giảng. Này thần mã là từ đâu tới? Nhiêu Thuận dùng sức bắt lấy Nhiêu Sáu cánh tay. Nhiêu Sáu trên mặt lộ ra ăn đau biểu tình, chịu đựng vươn một bàn tay chỉ hướng cổ mộc thâm cùng giang tiểu lâm kia một bên. Nhiêu Thuận thấy thế, lập tức buông lỏng ra bắt lấy cánh tay hắn tay, đi nhanh chiều giang tiểu lâm bên này chạy tới. Xin hỏi một chút bên kia đứng thần mã là các ngươi sao? Chạy tới. Nhiêu thuận thở gấp đại khí đối với bọn họ hai cái hỏi. Giang tiểu lâm đồng tình nhìn thở dốc xuyến bất quá tới hắn, gật gật đầu, không sai. tia con ngựa là chúng ta, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nhiêu thuận lập tức há to miệng, ngơ ngác nhìn bọn hắn chầm chầm hai người nhìn một hồi lâu, sau một hồi mới chậm rãi gật đầu, đáp, có vấn đề. Nói xong câu đó, giờ phút này hắn trên nét mặt mang theo tôn kính nhìn bọn họ hai cái nói, thần nữ, cổ thủ lĩnh. xin theo ta nhóm đi lên trông thấy chúng ta vu tiên bà bà làm ơn không đợi giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm phản ứng lại đây hai người bị bọn họ ba người nửa kéo nửa kéo thượng trên vách đá mặt chân chính đi vào dược tộc bộ lạc làm khách này trong nháy mắt giang tiểu lâm chỉ có một ý tưởng chính là về sau không bao giờ tới ngồi ở vách đá bên trong chờ nghiêu thuận ba người vừa ly khai nàng lập tức đánh giá nơi này đây là một cái từ nhân công biến thành thạch động Bên trong không phải rất lớn, mỗi một cái động đại khái chỉ có thể dung hạ ba bốn người tả hữu. Bởi vì nơi này là rừng rậm tận cùng bên trong, dược tộc bộ lạc nhân vi an toàn mấy thế hệ tới nay vẫn luôn ở tại trong thạch động này. Thấy nàng đối cái này địa phương cảm thấy hứng thú, cổ một thâm đem chính mình biết đến giảng cho nàng nghe. Giang Tiểu Lâm nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, nơi này chính là cục đá bên trong. Bọn họ là như thế nào đem nơi này đảo thành lớn như vậy một cái động. Nàng vừa rồi tinh tế nhìn trong chốc lát, xác định nơi này động không giống như là thiên nhiên, đảo như là nhân công làm được. Xem ra này cổ đại mọi người trí tuệ thật là vô cùng vô thận, tỉ như Ai Cập kim tự tháp, bây giờ còn có cái này địa phương. Cổ Mộc thâm ngượng ngùng gãi chính mình cái gãy túi lắc đầu, cái này ta cũng không biết, đây là bọn họ dược tộc bộ lạc bí mật, bọn họ là sẽ không nói cho người ngoài. Nói xong, cổ mục thâm ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, mở miệng nói một câu, có người tới. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài, liền nhân ảnh nàng đều không có nhìn đến. Chương 120 Không có A, ta đều không có nhìn đến. Nàng nhìn về phía hắn. Cổ mục thâm triều nàng cười, đối với nàng chớp hạ đôi mắt, Tiểu Lâm, ngươi quên mất, ta chính là săn thú hảo thủ, mặc kệ có xa lắm không động tĩnh. Ta này hai chỉ lô thai đều có thể nghe được, hiện tại bọn họ đã sắp tới rồi. Ở hắn vừa nói xong, nguyên bản không có bóng người ngoài động đột nhiên lộ ra bóng người. Giang Tiểu Lâm lập tức chiều hắn đầu tới một đạo đội phục ánh mắt, cổ mục thâm nhận được, chỉ là chiều nàng con môi cười. Bên ngoài, tiên tiến tới người làng yêu thuận, ngay sau đó là một người tuổi trẻ cô nương, ăn mặc một thân thật dày thụ y đi đến. Thân nữ, cổ thủ lĩnh, vị này chính là chúng ta dược tộc bộ lạc vu tiên bà bà niêu thuận chỉ hướng hắn bên người đứng tuổi trẻ cô nương giới thiệu nghiêm túc nghe hắn lời nói giang tiểu lâm bởi vì hắn những lời này một không cẩn thận bị chính mình nước miếng cấp sạc hạ khu vai hạ mới dừng lại nàng là các ngươi nơi này vu tiên bà bà vừa mới khụ trong chốc lát hiện tại mặt có điểm hồng giang tiểu lâm đầy mặt kinh ngạc chỉ vào hắn bên người tuổi trẻ cô nương xác nhận niêu thuận gật gật đầu không sai lúc này Đứng ở hắn bên người tuổi trẻ cô nương triều Giang Tiểu Lâm hơi hơi mỉm cười, có lệ đánh một tiếng tiếp đón, thần nữ, ngươi hảo, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Còn ở vào đối nàng như vậy tuổi trẻ sự tình giữa Giang Tiểu Lâm nghe được nàng những lời này, ngẩn ra, trong ánh mắt mang theo khó hiểu nhìn trầm trầm nàng hỏi, chúng ta nhận thức sao? Dược tộc bộ lạc vu tiên bà bà lắc đầu cười, ôn nu trả lời, chúng ta không quen biết, bất quá đối với chuyện của ngươi. Ta so nơi này người biết muốn rất nhiều. Nói xong câu đó, dược tộc bộ lạc vu tiên bà bà lại nhìn phía cổ mục thâm, biểu tình như cũng là thực ôn nhu, cổ thủ lĩnh. Gặp người ra cùng chính mình trao hỏi, cổ mục thâm lập tức tôn kính triều nàng gật đầu. Ta kêu Nghiêu Giao, cũng là nơi này vu tiên bà bà. Nghiêu dao cười nhìn phía Giang Tiểu Lâm nói. Giang Tiểu Lâm nhìn nàng, giật mình hỏi. ta vẫn luôn cho rằng các bộ lạc Vu Tiên bà bà tuổi đều là thực lao kia một loại, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ. Nghiêu Giao nghe xong nàng những lời này, con môi cười, Vu Tiên bà bà chỉ là một cái xưng hô, kỳ thật ta là tiếp tan mãi mãi vị trí. Nguyên lai like là như thế này. Giang Tiểu Lâm lộ ra minh bạch biểu tình, đột nhiên nhớ tới cái gì tới, lập tức chiều nàng duỗi ra tay, cười tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta kêu Giang Tiểu Lâm, ngươi đừng lại kêu ta thần nữ. Tiêu tên của ta là được các ngươi kêu ta thần nữ ta nghe quái biến hữu niêu dao gật đầu hơi hơi mỉm cười hảo ta đây kêu ngươi tiểu lâm ân cái này nghe thoải mái giang tiểu lâm vừa lòng chiều nàng cười chúng ta lần này tới là có chuyện tưởng cầu tưởng hướng các ngươi cầu một mặt dược cứu người thấy không khí tốt như vậy giang tiểu lâm chạy nhanh đem chính mình tới nơi này mục đích nói ra nga không biết các ngươi cầu cái gì dược Nhiêu giao cười hỏi. Tuyệt vị tử. Giang Tiểu Lâm giảng ra bản thân cầu dược danh. Đứng ở một bên Nhiêu thuẫn nghe thấy cái này dược danh, biểu tình hơi đổi, ánh mắt lập tức chuyển hướng Nhiêu giao bên này. Nhiêu giao nhẹ nhàng cười, chậm rãi giảng đạo. Tiểu Lâm, ngươi biết này tuyệt vị tử ở chúng ta dược tộc bộ lạc là cái dạng gì địa vị sao? Giang Tiểu Lâm chiều nàng gật đầu. Ta biết, này vị dược là các ngươi dược tộc bộ lạc chấn tộc chi bảo. Nhiêu giao nhẹ nhàng gật đầu. không sai. này tuyệt vị tử là chúng ta dược tộc bộ lạc chấn tộc chi bảo, này vị dược đã tại đây phiến đại lục tuyệt tích, này phiến đại lục cũng cũng chỉ có chúng ta dược tộc bộ lạc còn cất giấu một ít, này dược chúng ta dược tộc bộ lạc đã hộ vài đại. mươi 121, Giang Tiểu Lâm chịu chịu khoe miệng, thấy nàng còn tưởng tiếp tục nói tiếp, lập tức ra tiếng đánh gãy, nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì làm bồi thường, chỉ cần là chúng ta bên này có thể cho, chúng ta đều có thể cớp Giang Tiểu Lâm cong cong môi cánh, nàng nói nhiều như vậy lời nói, nói này dược như thế nào chân quý như thế nào khó được, đơn giản chính là tưởng được đến một ít đồ vật. Nghiêu Giao khỏe mắt hơi hơi hiện ra một cái thật nhỏ phùng, Tiểu Lâm, chúng ta không phải ý tứ này, bằng thân phận của ngươi, ngươi tới chúng ta dược tộc bộ lạc xin thuốc, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi. Nghe được nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm trên mặt vui vẻ, không đợi nàng cao hưng xong, lại tiếp theo nghe được Nghiêu Giao nói. bất quá chúng ta dược tộc bộ lạc tin tưởng thần nữ đang xem đến chúng ta bộ lạc sinh hoạt như vậy khó khăn nhất định sẽ không đành lòng nghĩ cách lấy giúp chúng ta vượt qua khó khăn thần nữ ngươi nói có phải hay không Niêu giao cười hỏi người cười cương ở trên mặt giang tiểu lâm nhìn nàng chịu chịu khoe miệng trong lòng ám đạo liền biết trên đời này không có bầu trời rất bánh có nhân sự tình giang tiểu lâm có điểm không kiên nhẫn vu tiên bà bà Ngươi vẫn là nói thẳng ngươi muốn chúng ta như thế nào làm ngươi mới có thể đem các ngươi tộc trấn tộc chi bảo tuyệt vị tử cho ta đi. Niêu Giao không trả lời ngay nàng vấn đề này, đầu tiên là cùng bên người nàng đứng Nghiêu Thuận nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt hiện lên nào đó đáp án. Một lát sau, Niêu Giao mới lại nhìn về phía Giang Tiểu Lâm, tiếp tục nói, Tiểu Lâm, ta nghe nói ngươi ở cổ một bộ lạc giúp bọn hắn lộng không ít đồ vật, chúng ta dược tộc bộ lạc cũng muốn có cổ một bộ lạc sẽ. Nghe xong nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình. Nàng liên đoán được, trừ bỏ này đó, nàng thật sự là không nghĩ ra được những người này còn sẽ từ trên người nàng được đến cái gì. Hành, chỉ cần các ngươi chịu cho ta tuyệt vị tử, ta có thể dạy cho ngươi. Nàng thống khoái đáp ứng. Dù sao mấy thứ này, nàng vốn dĩ liền không tính toán cất dấu. Nhiều Giao trong mắt hiện lên vui vẻ, lại nói tiếp, Tiểu Lâm. Còn có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là đáp ứng rồi cái này vội, chúng ta dược tộc bộ lạc nguyện ý cung cấp ngươi trị liệu bách bệnh dược liệu. Nghe được trị liệu bách bệnh này bốn trước khi, Giang Tiểu Lâm liền tâm động. Ngươi nói xem, nếu là ta có thể giúp, ta có thể suy xét. Tuy rằng tâm động, bất quá nàng vẫn là không dám tùy tiện đáp ứng. Nhiều dao trong mắt ý mừng càng nhiều, chạy nhanh nói, thần nữ, theo ta sở chắc, ngươi là đến từ một cái khác thời không. Ngươi nơi này có vô cùng trí tuệ. Nàng chỉ chỉ đầu cái này mà. Thấy Giang Tiểu Lâm không nói gì thêm, nêu Giao tiếp tục giảng, ta biết ngươi có biện pháp giải quyết chúng ta dược tộc bộ lạc này mấy thế hệ nơi, ta thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta dọn đến trên đất bằng cư trú. Làm ơn.